Chương 945, Tịnh Hóa Chương 945, Tịnh Hóa có thể hạ lâm, không có lựa chọn nào khác. Nhất Mộng Thiên Nhiên, hắn nhắm hai mắt lại, thần hồn chìm vào một mảnh, chỉ thuộc về chính hắn mộng cảnh thời không. Cũng chỉ có ở chỗ này, hắn có thể tiếp nhận kia đủ để cho đạo thái cảnh cũng trong nháy mắt tan vỡ đến từ bản nguyên khủng bố xé rách. Trong ngộ cảnh, thần hồn của hắn nương tụ thành hình. Hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến, thần hồn của mình bản nguyên chi thượng, một nửa là đại biểu cho quy khư hỗn loạn mà tham lam nên nhánh, một nửa khác là đại biểu cho phán quyết lạnh băng mà có thứ tự trắng. Hai cỗ lực lượng dường như hai cái đang qua lại thôn vệ cự sả tại trong thần hồn của hắn triển khai nguyên thủy nhất dã man nhất đấu sức như vậy đều theo chủ một nhất bắt đầu hắn lâm ý chí hóa thành một thanh vô hình cát đao bắt đầu ở chiến trường hỗn loạn kia chi thượng cưỡng ép mở ra đạo thứ nhất thuộc về chính hắn trật tự hắn muốn trùng tu từ hậu thiên cảnh bắt đầu từng bước một đem chính mình căn cơ lại lần nữa đánh xuống với lại hắn muốn đi chính là một cái chưa bao giờ có người đi qua đường hắn muốn đem kia thí luyện thời không gian trong hậu thiên tiên thiên thần hồng lang hừa bốn cái khác nhau thí luyện chi đạo trở thành chính mình đúc lại đạo cơ bốn cái trụ cột. Hán Thần Nghiệm xuyên đấu mộng cảnh, kết nối vào chỗ ngồi kia tại trên biển đồng tế đàn cổ xưa. Hắn muốn đi xông vào này cánh cửa thứ nhất, Hậu Thiên cánh cửa. Nhưng mà, ngay tại hắn Thần Nghiệm, chạm đến kia phiến đại biểu cho Hậu Thiên Thí luyện thạch môn hư ảnh trong đáy mắt. Một gỗ, lệnh Băng không mang theo bất cứ kia cảm tình nào cơ giới ý chí, đột nhiên theo kia trong cửa đá, bắn ngược mà đến, hung hăng đâm vào thần hồn của hắn trí Thượng. Đúng lúc này, từng hàng do cổ lão phù văn tạo thành chữ lớn màu đỏ quặng, tại cảnh của hắn thế giới bên trong vang hiện hiện kiểm tra đến vi phạm xâm lấn đơn vị, đơn vị trạng thái, tồn tại khái niệm nghiêm trọng tổn hại, vị trí cao ý chí đánh dấu là nguồn ô nhiễm. Thông thường thí luyện nghiệp nghị đã đối với cái kia đơn vị mất đi hiệu lực, khởi động đẳng cấp cao nhất, tinh hóa quy trình. Hậu thiên cảnh tỉnh hóa thí luyện, gấp trăm lần độ khó, tử vong hình thức. Cảnh cáo, tại cái kia hình thức dưới, đơn vị một sáng tử vong, thần hồn sắp bị thí luyện không gian triệt để phân giải, hóa thành chữa trị không gian bích lũy cơ sở năng lượng. Đến ngược bắt đầu, mười, bắt, tinh hóa, tốt một cái tinh hóa. Hàn Lâm ở chỗ nào lạnh băng đến ngược về không trong ngáy mắt, chẳng những không có nửa phần sợ hãi, kia sắp bị xé nứt thần hồn bản nguyên chỗ sâu, ngược lại dâng lên một cỗ, bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, không lùi mà tiến tới ngập trời cuồng ý các ngươi những thứ này cao cao tại thượng đồ vẩn, dùng quy tắc của các ngươi thẩm phán ta, dùng ý chí của các ngươi xóa đi ta. Hiện tại, ngay cả các ngươi vứt bỏ ở chỗ này bãi rác, cũng muốn đối với ta chấp hành cái gọi là tình hóa. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi so với ta mạnh hơn. Hàn Lâm cười, đó là tại bóng tối vô tận cùng trong thống cổ sinh sôi ra băng lãnh nhất, điên cuồng nhất ý cười. Như vậy liền để ta xem một chút, các ngươi tịnh hóa có đủ hay không cứng rắn, có đủ hay không tư cách, đến tịnh hóa ta cô này, ngay cả chính ta cũng chán ghét tàn phá thân thể. Tại đến ngược về không nháy mắt, hắn không chút do dự, thân niệm hóa thành lợi kiếm, hung hăng đánh tới tiêu phiến đại biểu cho hậu thiên cảnh tịnh hóa thí luyện thạch môn hư ảnh. Bây, ý thức trong nháy mắt bị rút ra, vô tận xé rách cảm sau đó, làm hàn lâm ý thức lần nữa ngưng tụ lúc, hắn phát hiện mình người đã ở một cái quen thuộc mà vô cùng xa lạ không gian. Nơi này vẫn như cũng là hậu thiên thí luyện tiêu hoang vu màu đỏ bình nguyên. Bầu trời là tối tăng mở mịt không có nhật nguyện tinh thần. Bốn phía không hề có gì, không có hắn trong trí nhớ những hành động kia thí luyện mục tiêu khôi lỗi cùng hung thú. Tất cả cũng an tính đến đáng sợ. Hàn Lâm cúi đầu, nhìn thoáng qua thân thể chính mình. Thí luyện không gian, căn cứ hắn tình trạng, vì hắn dựng lại một bộ, cùng hắn giờ phút này tình trạng, cơ thể hoàn toàn nhất trí năng lượng hóa nhục thân. Tan phá, suy yếu, thể nội hai cỗ sức mạnh cấm kỵ điên cuồng va chạm, đang điển phế tích hoàn toàn tính mịch. Đây chính là hắn phải dùng đến thông quan này cái gọi là gấp trăm lần độ khó tử vong hình thức tiền bốn. Ngay cả đi đường cũng có vẻ vô cùng gian nan tinh hóa bắt đầu vang lên cơ giới âm ở trong thiên địa vang lên đúng lúc này Hàn Lâm liền cảm nhận được phiến thiên địa này đối với hắn kia không che giấu chút nào thuần túy nhất ác ý sùi dưới chân hắn màu đỏ mặt đất không có dấu hiệu nào biến thành một mảnh tản ra khủng bố ăn mòn khí tức đen nhánh đầm lầy kia đầm lầy bên trong dường như ẩn chứa nào đó đặc biệt nhằm vào tồn tại thân mình hòa tan lực lượng điên cuồng mà mong muốn đem hai chân của hắn hóa thành hư vô Hàn Lâm nhíu mày thân hình lão đảo mà lui về phía sau nhưng hắn vừa mới đứng vững đỉnh đầu kia tối tăm mở miệng bầu trời đúng là đột nhiên giáng xuống từng đạo do thuần vi phán quyết lực lượng ngừng tụ mà thành màu sám trăng trật tự thần lôi. đây không phải là năng lượng công kích, mà là quy tắc phương diện đả kích. mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, cũng đang nỗ lực sửa đổi hắn cái này sai lầm tồn tại. cùng lúc đó, bốn phương tám hướng không gian bắt đầu kịch liệt và mèo. chống chết. trước một khắc, trọng lực tăng lên gấp trăm lần, đưa hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. sau một khắc, trọng lực lại đột nhiên biến mất, nhường hắn không bị khống chế trôi hướng kia che kín trận tự thần lôi bầu trời. không khí khi thì trở nên tựa như tinh gương, nhường hắn hô hấp cũng vì đó đình trệ khi thì lại trở nên mỏng manh đến triệt để chân không, muốn em trong cơ thể hắn cuối cùng một tia sinh cơ, cũng tươi sống giúp cô, khô. không có địch nhân. hoặc nói, này tất cả hậu thiên thí luyện thế giới, bên trong vùng không gian này, mỗi một tấc đất, mỗi một sợi ba dây khí, mỗi một cái phát áp, đều thành địch nhân của hắn. chúng nó tồn tại duy nhất mục đích đúng là dùng thuần túy nhất, tối không giảng đạo lý quy tắc, đưa hắn cái này bị đánh dấu là nguồn ô nhiễm dị vật, triệt để tinh hóa, triệt để xóa đi, là cái này gấp trăm lần khó khăn tử vong hình thức. Nó không cho ngươi bất luận cái gì chiến đấu cơ hội, nó phải dùng toàn bộ thế giới vĩ lực, đem ngươi tươi sống mà chết, đùa chơi chết. Thì ra là thế. Hàn Lâm ở chỗ nào hỗn loạn quy tắc phong bạo bên trong, vất vả duy trì lấy thân hình, trên người hắn cố kia năng lượng hóa thân thể, đã tại này ngắn ngủi mấy hơi thở tra tân phía dưới, trở nên sáng tối chập trần, tựa như lúc nào cũng sẽ tan bỡ. Có thể trên mặt của hắn, nhưng không có nửa phần bối rối, ngược lại lộ ra một kia, sen lẫn lạnh bằng cùng tham lam hiểu ra. Các ngươi, đem lực lượng, dùng nhắm chỗ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia trong mắt đen đen tròng, phản chiếu lấy đẩy trời chật tự thần lôi khuê miệng, khơi gợi lên một vòng, tựa như như ma quỷ độ cong. Đã các ngươi phải dùng quy tắc đến xóa đi ta, vậy ta đều nuốt quy tắc của các ngươi. Hắn không né nữa, không còn chống cự. Hắn đúng là đón lấy kia đầy trời trật tự thần lôi, ở chỗ nào vật bèo không gian cùng hỗn loạn trọng lực trong, chủ động mở ra hai cánh tay của mình. Trong cơ thể hắn cố kia quy khư lực lượng, cùng với đạo kia phán quyết ảnh hưởng còn lại, tại ý chí của hắn khu động phía dưới, lần đầu tiên, không còn là công kích lẫn nhau, mà là hóa thành một cái, trái hắc phải bạch quỷ dị vòng xoáy, tại đan điền của hắn phế tích chi thượng, ầm vang Chuyển. Chư thiên bạn cổ trấn Hoan Kinh, cho ta, thôn, và anh, một ố, bá đạo đến cực hạn thôn vệ chi lực, theo cái kia tàn phá trong thân thể, ở bang của phát, kia đầy trời trật tự thần lôi, kia bận bẹo lực lượng không gian, kia hỗn loạn trọng lực phát tắc, kia ăn mòn bạn vật đen nhánh đầm lầy, hết thảy tất cả, tất cả dùng để tỉnh hóa quy tắc của hắn lực lượng, tại tiếp xúc đến hắn cố này thôn vệ vòng xoáy trong nay mắt, đúng là tựa như trăm sông đổ về một biển, không bị khống chế, bị hắn cương ép lôi kéo, nghiền nát, hóa thành nguyên thủy nhất, thuần túy nhất quy tắc hạt, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn phải dùng này tất cả thí luyện thế giới đến xem như chính mình đúc lại đạo cơ để nhất đồng đá mài đao, muốn đem cùng lãnh địa tịnh hóa lực lượng sống sờ sờ mà luyện thành chính mình thế giới mới chất dinh dưỡng. Chương 946, đề thăng chương 946, đề thăng Hàn Lâm chủ động đem kia hai loại cấm kỵ lực lượng hóa thành vòng xoáy điên cuồng quét lấy đến từ thí luyện thế giới tất cả tịnh hóa quy tắc. Đây không phải một trận chiến đấu, đây là một hồi đánh cược, đánh cược là chính hắn tồn tại ý nghĩa. Cái kia cố năng lượng hóa thân thể, tại kinh khủng xé rách trong không ngừng sáng tắt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để băng tán. Một cỗ lạnh băng thấu xương dòng năng lượng theo bốn phương tám hướng tràn vào đan điền của hắn Phế Tịch. Đây không phải là linh khí, mà là thuật ý. Vô tự quy tắc mảnh vỡ mang theo đưa hắn triệt để xóa đi ác ý chưa đủ. Hàn lâm thần hồn chỗ sâu cố kêu ý chí bất khuất phát ra hống. Hắn cưỡng ép khu động chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh môn kêu bá đạo thôn vệ tất cả công pháp, phản phất một cái vinh biên không thỏa mãn hắc động, đem những kia hỗn loạn quy tắc mảnh vỡ tính cả lưu lại trong người quy khư cùng phán quyết lực lượng, cưỡng ép nào nặn cùng nhau. Xé rách đau khổ không khác nào đem thần hồn đầu nhập vạn trưởng cối xây thịt mỗi một tấc ý thức cũng tại bị lặp đi lặp lại nghiền ép. Nhưng hắn cắn răng kiên trì hắn muốn đem những thứ này vốn nên xóa bỏ lực lượng của hắn, triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu đen nhánh đầm lầy đang ngọ nghệ trên đó bám vào hòa tan khái niệm, tại chạm đến Hàn Lâm thân thể trong nấy mắt, không những chưa thể có hiệu quả, ngược lại bị hắn gắng gượng chèn nhập thể nội hóa thành một cố lạnh băng lực lượng, tràn vào đan điền. Đỉnh đầu, màu xám trắng trật tự thần lôi như mưa rơi rơi xuống, mỗi một lần hoành kích cũng cố gắng đưa hắn sửa đổi là giả không. Có thể Hàn Lâm lại mở cái miệng rộng, đem những tia lôi đỉnh trực tiếp thôn vào trong bụng, mặc cho hắn trong người tàn sát bừa bãi, sau đó bị Bá đạo Trư Thiên vạn cổ trấn hoang kinh cưỡng ép phân giải để luyện ra trong đó thuần túy nhất trật tự khái niệm. mạnh này hậu thiên thí luyện thế giới không còn là hắn lầu giam ngược lại trở thành hắn ma bản hắn luyện lô. Mỗi thôn vệ nhất đạo quy tắc Hàn Lâm kia vỡ nát đan điền phế tích, liền sẽ có thêm một kia khó mà phát giác sinh cơ. Những kia bị cưỡng ép hấp thu hòa tan khái niệm cùng trật tự khái niệm tại trư Thiên Vạn Cổ Chấn Hoang Kinh dẫn đạo dưới, bắt đầu đụng vào nhau dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một loại sen vào tồn tại cùng hư vô trong lúc đó, sen vào hỗn loạn cùng trật tự ở giữa vị dị cân bằng. Ngưng. Hàn Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, cố kia cân bằng lực lượng tại hắn đan điền phế tích trung tâm chậm rãi ngưng tụ. Nó không còn là đơn nhất thế giới kỳ điểm mà là phản phất một quả do hai màu trắng đen xen lẫn mà thành hỗn độn bảo thạch, trên đó điêu khắc lấy cổ lão mà xa lạ phù văn lộ ra một cỗ không thuộc về thế này siêu thoát. Viên này hỗn độn bảo thạch không còn e ngại xóa đi vì bản thân nó đều ẩn chứa hư vô khái niệm. Nó không còn e ngại hỗn loạn vì nó che giấu lấy trật tự bản nguyên. Nó phản phất như đem hai chủng cực hạn mâu thuẫn biến thành một loại hoàn toàn mới, càng thâm thúy hơn tồn tại. Đây cũng là hắn lúc lại, cái thứ nhất hậu thiên cảnh đạo cơ, một cái đủ để gánh chịu cấm kỵ lực lượng, hoàn toàn mới bản nguyên chi trùng Ầm ầm hỗn độn bảo thạch trong đan điền điên cuồng xoay tròn dẫn dắt bốn phương tám hướng bọn tới quy tắc chi lực tựa như thôn tính biển cả không ngừng nghỉ mà đem hút vào trong đó lớn mạnh bản thân hàn lâm cái kia năng lượng hóa thân thể cũng theo đó bắt đầu thực chất hóa trên người hắn hấp kim đường dần càng biến đổi thêm rõ ràng trong đó mơ hồ hiện ra sám trắng trật tự được quang tinh hóa hoàn thành Bang lênh cơ giới âm ở trong thiên địa quanh quẩn hàn lâm đột nhiên mở ra hai mắt cặp kia tròng mắt đen bên trong không còn là trước đó tính mình bị thay thế là một loại giống như thôn phệ ngàn vạn quy tắc sau sâu thẳm cùng lạnh lùng hắn đứng ở mảnh này đã bị hắn hấp thụ đại bộ phận quy tắc càng biến đổi thêm hoang vu màu đỏ bên trên bình nguyên bốn phía đầm lầy sớm đã khô cạn trật tự thần lôi vậy tiêu tán vô tung tất cả thí luyện thế giới giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn yếu ớt phản phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thủy tinh cầu ban thưởng kết toán cơ rồi âm vang lên lần nữa đơn vị hà lâm thành công thông qua hậu thiên cảnh định hóa thí luyện gấp trăm lần độ khó tử vong hình thức ước định quy tắc nắm giữ độ 99,99 tiềm lực ước định không cách nào tính toán ban thưởng cấp cho thí luyện không gian bản nguyên pháp tắc mảnh vỡ một viên có thể dùng tại cường hóa đạo cơ Một viên tản ra đơn thuần pháp tắc khí tức màu xám trắng tinh thể, theo trong hư không hiện hiện, chậm rãi trôi hướng Hàn Lâm. Tinh thể kia bên trên, lưu chuyển lên một tia trật tự cùng hỗn loạn xen lẫn phụ văn, trong đó năng lượng ẩn chứa, đủ để cho bất luận cái gì từ phụ cảnh cường giả cũng điên cuồng. Hàn Lâm nhìn viên kia tinh thể, nét miệng lên một vòng đường cong. Hắn không chút do dự, một phát bắt được, đem nó trực tiếp theo vào mỹ tâm. Ông, viên kia tinh thể trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một dòng lũ lớn, xông vào trong đan điền của hắn, dung nhập viên kia vừa mới thành hình hỗn độn bảo thạch. Có này mai bản nguyên pháp tắc mảnh vỡ trị quá độn bảo thạch xoay tròn tốc độ càng nhanh, trong đó ẩn chứa hư vô cùng trật tự khái niệm, cũng biến thành càng thêm lương thực, càng thêm cân bằng. Hắn cảm giác mình cùng thể nội đầu kia bị cầm tù vi hư trong đó liên hệ, đúng là mơ hồ nhiều một tia không chế cảm giác. Mặc dù hắn Tu Vi hiện tại vẫn như cũ chỉ là lăng hư cảnh sơ kỳ, nhưng đạo cơ của hắn so với trước đó bất cứ lúc nào đều muốn vững chắc, đều cường đại hơn, cường đại đến đủ để gánh chịu càng nhiều, sức mạnh càng khủng bố hơn. kế tiếp, hắn lâm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, chỗ nào mơ hồ hiện lên ngoài ra ba phiến, tản ra khác nhau khí tức thạch môn. tiên tiên cánh cửa thần thông cánh cửa, Lăng ngư cánh cửa, hắn muốn đem những thứ này cùng lãnh địa bố trí tịnh hóa thí luyện, một một tá xuyên, đem những kia cố gắng tịnh hóa quy tắc của hắn, hết thảy trở thành hắn đúc lại đạo cơ chất dinh dưỡng. hắn bước ra một bước, mảnh này hậu thiên thí luyện không gian, sau lưng hắn, ở băng sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị hắn hút vào thể nội. thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa ở chỗ nào vạn mét phía dưới đen nhánh bên trong biển sâu, lạnh băng nước biển lần nữa đưa hắn bao đây, nhưng hắn giờ phút này đã không còn e ngại, hắn cảm giác mình cùng mảnh này biển sâu hư vô khái niệm càng thêm phù hợp, thí luyện tiến độ. Hậu thiên cảnh hoàn thành, trước mắt trận thái có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo thí luyện. Bang lênh cơ dưới âm, ghé vào lỗ thai hắn băng lên, chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Hàn Lâm không để ý đến, hắn chậm rãi tại dưới biển sâu dâng lên, cặp kia sâu thẳm đôi mắt dường như có thể xuyên thấu bạn mét nước biển, thẳng đến trên mặt biển. Hắn có thể cảm giác được, lam tinh trên bầu trời, cô kia đến từ cùng lãnh địa hùng vị ý chí, cũng không thật sự rời đi, nó chỉ là tiến nhập lặng im quan sát kỳ. Hắn vậy có thể cảm giác được, xa xôi trên lục địa, đám kia bao tay trắng gia tộc, còn đang vì hắn tử vong mà Là kia 300 năm lặng im kỳ mà nội đấu, mà quan trọng nhất chính là hắn có thể cảm giác được, đạo kia cùng nghiêm tuyết ở giữa, phản phất cách một cái thế giới yếu ớt liên hệ, giờ phút này trở nên rõ ràng một ít. Các ngươi cho là ta chết rồi. Hàn Lâm kia lạnh băng nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn giơ bàn tay lên tâm kia do hắc kim cùng sám trắng sen lẫn mà thành phù văn chạy chậm chậm chuyển. Chương 947, tôi luyện chương 947, tôi luyện này vừa mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận nước biển cùng địa tầng, rơi vào trên biển đông kia bị mê vụ bao phủ thí luyện thời không di tích. Hắn còn có ba cánh cửa một sông. ba phiến đem cùng lãnh địa quy tắc hóa thành hắn tự thân đạo cơ môn. Ba phiến đem nhường hắn càng biến đổi mạnh, mạnh đến đủ để đem tất cả dám can đảm đưa hắn coi là gì loại địch nhân hết thể dám tại dưới chân môn. Khi mà hắn theo kia mảnh di tích trong triệt để đi ra thời điểm hắn muốn đem không mệt mệt là làm tinh viên này nho nhỏ tinh cầu. Hắn thực đơn thượng trừ ra cái đó cái gọi là cùng lãnh địa có thể còn muốn tăng thêm một ít càng thú vị môn chính. Hắn đưa ánh mắt về phía sâu trong hư không chỗ nào vô số thiểm thức tinh thần phản viên một mê người quả thực chờ đợi hắn ngắt lấy. Kẻ săn mùi bản năng ở trong cơ thể hắn triệt để thức tỉnh. Hàn Lâm tại bên trong biển sâu phảng phất một tôn ẩn nấp ma thần, toàn thân bị nước biển lạnh băng củng cấm kỵ lực lượng xé rách bao phủ. Trong cơ thể hắn huôn đột bảo thạch tỏa ra ưu ám quan mang, tham lam thôn phệ lấy mảnh này dưới biển sâu cũ kia bị phán quyết lực lượng ảnh hưởng đặc thù phát tác. Hắn muốn trùng tu đạo cơ không vẹn vẹn là về số lượng đền bù càng là hơn trên bản chất thay biến. Hắn muốn đem cùng lãnh địa pháp tắc những kia từng cố gắng xóa bỏ hắn lạnh băng trật tự hóa thành thế giới của mình chất dinh dưỡng. Này không khác nào lấy đạo của người trả lại cho người dùng lực lượng của địch nhân đến lúc thành chính mình bất hủ. Thiên Thiên cánh cửa. Hàn Lâm thần niệm lần nữa mò về thí luyện thời không di tích chỗ sâu kia phiến cổ lão mà hùng vĩ thạch môn. Cánh cửa này đại biểu cho tiên thiên cảnh là tu sĩ dẫn linh nhập thể mở thiên môn chỗ căn bản. Ông, Hàn Lâm ý thức tại cánh cửa đá kia thượng hung hăng và chạm. Một cỗ so trước đó càng thêm bàng bạc càng thêm thuần túy tiên thiên linh khí dòng lũ cuốn theo lạnh băng tịnh hoa ý chí, âm vang xông vào thần hồn của hắn. Đúng lúc này hắn lần nữa thân ở một cái hoàn toàn khác biệt thí luyện không gian. Nơi này không còn là hoang vu bình nguyên mà là một mảnh vô biên vô tận vũ trụ mênh mông. Vô số lóe ra thất thải quang mang tinh thần lớn lửng ở trong hư vô trong đó cuốn vòng quanh nồng đậm đến cực hạn tiên thiên linh khí. Có thể những linh khí này cũng không phải là dùng để tầm bổ tu sĩ trời hạ gặp mưa. Chúng nó như là tối lơi đao sắc bén mỗi một lọn đều mang tấu xương cắt chém khái niệm. Vô Không bất nhập điên cuồng mà cắt hàn lâm năng lượng hóa nhục thân cố gắng đem nó phân giải làm nguyên thủy nhất hạn Mà những kia thất thải tinh thần thì không còn là xa xôi phong cảnh. Chúng nó là từng viên một sống sở sở tiên thiên linh hạch mỗi một khóa cũng đang tản ra mãnh liệt bóc ra ý chí chúng nó cố gắng bóc ra Hàn Lâm thể nội tất cả năng lượng tất cả pháp tắc thậm chí bao gồm hắn vừa mới đúc lại hỗn độ đạo cơ. Tiên tiên cảnh tịnh hóa thí luyện gấp trăm lần độ khó tử vong hình thức. Bang lênh cơ giới âm tại sâu trong tinh không quan quẩn. Mục tiêu, xóa đi đơn vị tất cả linh lực khái niệm bóc ra tất cả pháp tắc cần ký. Hàn Lâm đứng thẳng trong tinh không thân thể tại thất thải linh khí cắt xuống, phát ra tiếng cọ sát chói hay. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình Tiên Thiên linh lực đang bị điên cuồng mà rút ra mà hắn vừa mới thành hình hỗn độ đạo cơ vậy cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trên đó hắc bạch phủ văn tại kịch liệt thiểm thức phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để bóc ra. Hắn hít sâu một hơi gỗ kia bị hút vào thể nội tiên thiên linh khí, cũng không phải là tầm bổ mà là độc dược trong người mạnh mẽ đâm tới. Rất tốt. Giọng Hàn Lâm trong tinh không quen quần, mang theo một tia lạnh băng khát vọng. Bóc ra, cắt chém. Các ngươi cho rằng những vật này năng lực làm gì được ta? Hắn không có trốn tránh cũng không có nếm thử đi ngăn cản. Hắn chỉ là chậm rãi duỗi ra hai tay phản phất ôm tất cả tinh không. Chứ thiên bạn cổ trấn hoang kinh lần nữa vào chuyện. Trong cơ thể hắn hỗn bảo thạch đột nhiên bộc phát ra hấp lực cường đại. Cố kia hấp lực cũng không phải là nhằm vào ngoại giới linh khí, mà là trực tiếp khóa chặt phiến tinh không này chỗ sâu, tia dấu ở thất thải linh khí sau đó cắt chém khái niệm cùng bóc ra ý chí. Ngoan, vô tận thất thải linh khí trong nháy mắt bị Hàn Lâm hút vào thể nội. Chúng nó như là ước vạn đạo lưới đao sắc bén, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng tán sát mưa bãi, cố gắng đem trong cơ thể hắn tất cả mạch lạc, tất cả linh lực cũng cắt chém thành mảnh mỡ. Có thể Hàn Lâm lại cố nén kịch liệt đạo nhất, đem cú kia cắt chém khái niệm cưỡng ép dẫn vào hắn hỗn độn đạo cơ. Hỗn độn bảo thạch kịch liệt rung động, trên đó hắc bạch phù văn phảng phát sáng lại, bắt đầu điên cuồng mã thuật vệ phân tích cốt kia cắt chém khái niệm. Đồng thời, những kia cố gắng bóc ra hắn pháp tác ấn khí tinh thần ý chí, cũng bị Hàn Lâm dẫn động, hóa thành từng đạo vô hình dòng lũ, xông vào thần hồn của hắn. Hàn Lâm thần hồn, ở chỗ nào cố bóc ra ý chí trùng kích vào, tựa như bị thiên đạo vạn quả, mỗi một tốc cũng phát ra như tê liệt kịch liệt đau nhức. Đến đây đi. Hàn Lâm kia lạnh băng ý niệm vang vọng tinh không. Dùng các ngươi cắt chém, đến mải đạo cơ của ta. Dùng các ngươi bóc ra, đến tôi luyện thần hồn của ta. Hắn dường như một cái kinh nghiệm dày dặn luyện khí sư, chủ động đem tối kịch liệt hỏa diễm, tối lợi đao sắc bén gia tăng tại tự thân, vùng tinh không kia, tại Hàn Lâm điên cùng thôn về dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số thất thải tinh thần và mang nhanh chóng ảm đạm, trên đó tản ra bóc ra ý chí cũng biến thành nhiều đất, những kia vô cùng bất nhập cắt chém linh khí, khi tiến vào Hàn Lâm thể nội về sau, không những chưa thể có hiệu quả, ngược lại bị trong cơ thể hắn huấn độ bảo thạch từng chút một mà phân giải, để luyện ra trong đó thuần phí nhất tiên tiên linh lực bản nguyên, cùng với cấp độ càng sâu cắt chém cùng bóc ra khái niệm, Hàn Lâm tiêu tàn phá năng lượng hóa thân khu, tại cực hạn trong thống cổ bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng lương thực trong cơ thể hắn hôn độn đạo cơ vậy đang liên cùng xoay tròn trong đó hắc bạch phù văn càng biến đổi thêm phức tạp càng thêm huyền ảo một loại hoàn toàn mới ẩn chứa cắt chém cùng bóc ra khái niệm tiên thiên linh lực ở trong cơ thể hắn sinh ra không hề bị mảnh này thí luyện không gian trói buộc đây là hàn lâm đúc lại cái thứ hai đạo cơ một cái dung nhập tiên tiên cắt chém cùng tiên thiên bóc ra phát tác càng khủng bố hơn bản nguyên chi trùng hắn không còn là đơn thuần dẫn linh nhập thể hắn là tại đem linh khí thân mình hóa thành thế giới của mình một bộ phận tinh hóa hoàn thành băng lên cơ giới âm tại sâu trong tinh không quân vẩn thưởng kết toán đơn vị Hàn Lâm thành công thông qua tiên thiên cảnh tịnh hóa thí luyện gấp trăm lần độ khó tử vong hình thức lại một viên tản ra đơn thuần pháp tắc khí tức màu xám trắng tinh thể theo trong hư không hiện hiện chậm rãi trôi hướng Hàn Lâm tinh thể thượng lưu chuyển cắt chém cùng bóc ra phụ văn trong đó năng lượng ẩn chứa làm cho cả tinh không cũng vì đó rung dậy. Hàn Lâm một phát bắt được tinh thể đem nó trực tiếp theo vào mi tâm ông tinh thể lần nữa hòa tan sông vào đan điển của hắn dung nhập viên kia hỗn độn bảo thạch hỗn độn bảo thạch quang mang trở nên càng thâm thúy hơn trong đó pháp tắc lưu chuyển càng thêm mênh mông hắn cảm giác trong cơ thể mình hư vô trật tự cắt chém bóc ra bốn loại khái niệm giờ phút này hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng. hắn lực lượng bây giờ đã không còn là đơn giản lăng hư cảnh, cho dù chỉ có hai cái đạo cơ thế giới, hắn cường độ vậy vượt xa tầm thường lăng hư cảnh đỉnh phong. hắn đã đụng chạm đến ngự trị ở bên trên pháp tắc lĩnh vực cấm kỵ. chương 948 phân giải gây dựng lại chương 948 phân giải gây dựng lại hàn lâm thân ảnh lần nữa theo trong vùng sao trời kia biến mất. hắn lần nữa về tới vạn mét phía dưới đen nhánh biển sâu. thí luyện tiến độ thiên thiên cảnh hoàn thành. trước mắt trạng thái có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo thí luyện. Hàn Lâm không để ý đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sâu thẳm đôi mắt, dường như có thể xuyên thấu bóng tối vô tận. Hắn có thể cảm giác được, Phương xa Lục Địa Chi Thượng có một cỗ quen thuộc khí tức cường đại, đang bất an sao động. Đặc biệt nơi đóng quân thập cửu quân, cỗ kia thuộc về hơi thở của Vu Văn nghiên, mặc dù mang theo một kia một nặng, so với trước đó cường đại hơn nhiều. Nhìn tới hắn sông sáo thí luyện thời không di tích trong khoảng thời gian này, ngoại giới cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hắn nét miệng lên một vòng lạnh băng độ cong. Tiêu Phàm, Tiêu gia tổ, còn có những kia đã từng gào muốn đem hắn chém thành muôn mảnh gia tộc tử đệ bọn hắn cho là hắn chết rồi, cho rằng lam tinh bước vào lặng im quan sát kỳ liền mọi việc đều tốt. thực sự là, buồn cười, hắn còn có hai cánh cửa một sông. khi hắn lần nữa theo khu di tích này trong đi ra thời điểm, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi những tên kia trước mặt, nói cho bọn hắn một cái, đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng tin tức tốt. hắn, hà lâm, quay về. với lại so với bọn hắn tưởng tượng, phải cường đại hơn gấp trăm lần. hắn muốn để tất cả lam tinh, thậm chí cái đó cái gọi là cùng lãnh địa đều vì bọn hắn đã từng ngạo mạn cùng phán quyết nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Hàn Lâm thần niệm, lần nữa quá chặt tiêu phiến Hùng Vĩ thành môn, thần thông cánh cửa. Hắn muốn đem tất cả thần thông đạo đại, tất cả thần thông pháp tắc đều dung nhập bản thân, hóa thành mới chất dinh dưỡng. Ông, thân hồn của hắn ở chỗ nào Hùng Vĩ ý chí dẫn dắt phía dưới, lần nữa biến mất tại bên trong biển sâu. Lần này, hắn đem đối mặt là càng thêm hung hiểm thần thông cảnh tỉnh hóa thí luyện. Mà ngoại giới, Lam Tinh, tại Hàn Lâm biến mất trong mấy ngày này, quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời đất. Nơi đóng quân thập quân, Vũ Văn Yên đứng ở quân sự xa bàn trước, khí tức trên người nàng so trước đó càng thêm lương thực mơ hồ tản ra tử phủ cảnh đỉnh phong mỹ áp ở người nàng một bên là đồng dạng khí tức cường đại nghiêm tuyết. nghiêm tuyết tấm kia xinh đẹp gương mặt giờ phút này nhiều một kia bén nhọn cùng nghĩa lặng đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ hiện lên một kia ánh trăng loại thanh lanh ánh sáng mang tại Hàn lâm biến mất về sau lam tinh tiến nhập dài đến mấy trăm năm lặng im quan sát kỷ phi thăng thông đạo bị quan bế đây đối với những kia hy vọng vào cùng lãnh địa thập nhị gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là tai họa lập đầu đã từng bị coi là thiên thần hạ phàm thập nhị gia tộc, tại mất đi cùng lãnh địa căn này kình thiên chi trụ về sau, trong vòng một đêm theo đám mây rơi xuống ngũ buồn. Duy trì ngàn năm rối trá sĩ diện bị triệt để xé nát, thay vào đó là nguyên thủy nhất, máu tanh nhất nội đấu cùng hỗn loạn. Vì tranh đoạt những kia rút lại hơn 9 thành tài nguyên tu luyện, vì cướp đoạt kia hư vô mở bị tương lai phi thăng danh nghịch, hôm qua còn xưng huynh gọi đệ đồng minh, hôm nay liền rút đao khiêu chiến, máu tươi ba thước. Trong luân thế, thập cử quân, chi này đã từng bị coi là bia đỡ đạn bộ đội, tại bũ văn yên cùng nghiêm tuyết dẫn đầu xuống, lại như một đầu ổ nấp đã lâu hồng mang cư thú ngang nhiên mở hai mắt ra, nghiêm tuyết, cái này từng bị Hàn Lâm vì tự thân thế giới bản nguyên cưỡng ép kéo dài tính mạng nữ tử, thể nội thần chi diền xích đã hoàn toàn tan bỡ. cổ lão nguyệt thần huyết mạch trước nay chưa có đơn thuần, lạnh băng nguyệt hoa chi lực tại trong cơ thể nàng trào lên, mỗi một lần hô hấp cũng dẫn tới thiên địa linh khí chảy ngược. thu vi của nàng không còn là đề thăng, mà là nổ tung. Nắn ngủi mấy tháng, nàng liền vượt qua vô số thiên tài cả đời đều không thể với tới lại trời, ngang nhiên bước vào tử phủ cảnh đỉnh phong, thân niệm lưu truyền ở giữa, thậm chí đã mơ hồ chạm tới trong truyền thuyết kia đạo thai cảnh cánh cửa. tại nàng hiệp trợ dưới. Vũ Văn Niên vì thế xét đánh lôi đình chỉnh hợp đồng bộ chiến khu tất cả sức mạnh còn xuất lại. Bất luận cái gì có can đảm lá mặt lá trái tướng lĩnh, bất kỳ cái gì ý đồ nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của thế lực đều bị nàng vì thiết huyết cổ tay trực tiếp xóa đi, đầu người cuộn quận máu chảy thành sông. Bây giờ thập cửu quân tại Đông Bộ Chiến Khu đã là tuyệt đối bá chủ, phàm phất như một đầu thôn vệ vô số thi cốt mà trưởng thành cửu thú đang dùng ánh mắt lạnh như băng, mắt lom lom chầm chầm vào những tia tại nội đấu trong hao hết cuối cùng một tia nguyên khí thập nhị gia tộc. Quân trưởng, trong phòng chỉ huy, Doanh Niêm Tiết không mang theo một tia tình cảm, như bạn nhân người băng. Tình báo mới nhất, tiêu gia láo tổ vì cương ép chữa trị bị Hàn Lâm cướp đi bản bệnh pháp bảo phần thiên lô miêu toan vì thiêu đốt tinh huyết phương thức xung kích đạo thái cảnh, kết quả đạo hỏa phản vệ, thần hồn đốt cháy. Bây giờ chẳng qua là một bộ treo khẩu khí người chết sống lại, trong vòng 3 ngày chắc chắn dầu hết đèn tắt. Nàng dừng một chút, trong giọng nói nhiều một kia khó mà phát giác khó ý còn có tiêu phảng, hắn trong gia tộc loạn trong vì bản bệnh, bị hắn thân thúc thúc ngắt lời xương sống lưng, phế đi khí hải, nửa người tu vi vừa tàn tật. Nghe nói hiện tại mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường dựa vào người cho ăn liên tiếp hạ dường địa đấy cũng làm không được một cái thiên kiêu chi tử biến thành phế nhân này đây giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần nhưng mà vũ văn yên tuyệt mỹ trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng nàng mệnh mỏi nhìn quân sự xa bản thượng những kia vẫn như cũ răng nanh sen kẽ dây dưa không nghỉ thế lực bản đồ phân bố lát đầu đây đều là hàn lâm dùng hắn chết đổi lấy nàng nhẹ nhàng thở dài này thanh thở dài trong có mọi có mê man càng có đối với cái đó vì sức một mình lận ngược tất cả bản cờ nam nhân tâm tình rất phức tạp nàng hiểu rõ hàn lâm vẫn lạc chưa bao giờ là kết thúc đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu một cái đem tất cả mọi người kéo vào thâm nguyên huyết tinh đại nạn mở màn nàng cũng biết bên cạnh nghiêm tuyết nhìn như bình tĩnh như nước nhưng này song thanh lạnh đôi mắt chỗ sâu một sợi chấp nhất cùng chờ mong ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt qua ngược lại bùng nổ hắn sẽ trở lại nghiêm tuyết nhẹ nói giọng nói lại kiên định được như là thần vụ vũ văn yên không trả lời nàng chỉ là đưa ánh mắt về phía xa xôi đông hải kia phiến quanh năm bị mê vụ bao phủ cấm kỵ hải vực bây giờ xương ngủ lại phảng phất như hóa thành thực chất nặng như đồng hóa không ra một nước chiếu nặng mà đặt ở trong lòng của mỗi người mà ở kia vô tận biển sâu phía dưới, ở mảnh này ngăn cách thời không cùng nhân quả thí luyện trong không gian. Hàn Lâm thần hồn đang bị một cố không thể kháng cự lực lượng kéo vào một tòa do hàng tỷ pháp tắc phủ văn cấu trúc mà thành, to lớn đến vô biên vô tận thần thông đạo đại. Nơi này không có tinh không, không có bình nguyên, chỉ có pháp tắc, vô cùng vô tận phân giải cùng gây dựng lại khái niệm như là ước bạn con vô hình cự thủ. Chính vì một loại không thèm nói đạo lý phương thức, điên cuồng mà xé rách, phân giải lấy Hàn Lâm cô kia năng lượng hóa thân khu mỗi một tế bào, mỗi một cái nguyên tử, thậm chí là tạo thành hắn tồn tại thân mình cơ bản nhất khái niệm. Cảnh cáo, thần thông cảnh tỉnh hóa thí luyện tử vong hình thức đã khởi động. Mục tiêu, triệt để phân giải đơn vị tồn tại, ngẫu nhiên gây dựng lại là vô ý thức năng lượng thể, dung nhập thí luyện không gian, hóa thành đạo đài nền tảng. Lạnh băng thanh âm nhắc nhở, như là chuông báo tang, tại Hàn Lâm thần hồn chỗ sâu bên quần. Ẩm, cánh tay của hắn bị nhất đạo phủ văn đạo qua, trong nháy mắt phân giải là nguyên thủy nhất điểm sáng, biến mất không còn tâm tích. Đúng lúc này, là bộ ngực của hắn, hai chân của hắn. Đây không phải đau khổ, đây là xóa đi, là về cơ bản phủ định ngươi tồn tại qua tất cả dấu vết năng lượng của hắn hóa thân khu tại pháp tắc phủ văn cọ rửa dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ giống như sau một khắc rồi sẽ triệt để hóa thành hư vô tâm mắt bắt đầu mơ hồ ký ức bắt đầu đứt gãy ngay cả ta là ai ý nghĩ này cũng tại bị điên cuồng mà xoắn nát. nhưng mà ngay tại này sắp triệt để yên diệt trong tuyệt cảnh hàn lâm còn sót lại ý thức chỗ sâu không có kinh sợ không có tuyệt vọng chỉ có một cố bị đè nén đến cực hạn về sau ở băng bộ phát lạnh băng cùng ý phân giải gây dựng lại ngươi nghĩ xóa sạch ta đem ta trở thành ngươi một bộ phận cái tia ý chí bất quất tại thần hồn hoạch tâm phát ra im mắng hống Sau một khắc, hắn làm ra một cái làm cho cả thần thông đạo đài cũng vì đó rung động cử động điên cuồng. Hắn từ bỏ tất cả chống cự, thậm chí hắn chủ động mở rộng thần hồn của mình hai tâm, đón lấy cố kia đủ để yên diệt tất cả phân giải lực lượng, mặc cho kia hàng tỷ phù văn đưa hắn xé rách thành nguyên thủy nhất hạn. Ngươi muốn chia giải ta? Tốt. ta để ngươi phân cái đủ, phân được hoàn toàn hơn. Nhưng ngay tại hắn toàn bộ thân hình sắp triệt để vỡ vụn thành hư vô trước một sát na, cái kia ngưng tụ một điểm cuối cùng ý chí thần hồn, lại giống như một đạo đi ngược dòng nước kia chớp, ngang nhiên khóa chặt này hàng tỷ phù văn trong một viên trọng yếu nhất. Cổ xưa nhất, lóe ra nguyên chi khái niệm phủ văn màu vàng. Hắn muốn tại triệt để nghiên diện trước cuối cùng một mấy mắt, đạo khách thành chủ. Đêm này phân giải cùng trọng tổ chí cao phát tác, trở thành thần thông của mình. Chương 949, thần hồn chương 949, thần hồn cùng lúc đó chư thiên bạn cổ trấn hoang kinh điên của quần chuyện. Hắn trong đan điện hỗn độn bảo thạch tỏa ra u ám quang mang trên đó khắc họa hư vô trật tự cắt chém bóc ra phủ văn giờ phút này càng biến đổi thêm sinh động phản phất một tấm to lớn thao thiết miệng bắt đầu thôn vệ mảnh này thí luyện không gian bên trong phân giải cùng gây dựng lại khái niệm Diệp phủ Vân Hải Dương tại Hàn Lâm Tôn vẻ dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số phù văn mảnh vỡ cuốn theo thuần túy phân giải cùng gây dựng lại pháp tắc điên cuồng tràn vào Hàn Lâm thế nội. Những thứ này pháp tắc mang theo thí luyện không gian đắc ý, cố gắng đem Hàn Lâm triệt để lẫn tan. Nhưng Hàn Lâm lại cố né loại đó theo tồn tại căn cơ thượng bị tan ra kịch liệt đau nhức đưa chúng nó đều dẫn vào hỗn độn bảo thạch. Hỗn độn bảo thạch kịch liệt xoay tròn phát ra châm mượn mù mù. Nó đang tiêu hóa tại phân tích, tại cưỡng ép đem những thứ này đủ để bị diệt hết thảy phân giải cùng gây dựng lại khái niệm, dung nhập tự thân. Hàn Lâm năng lượng hóa thân cù, mặc dù không ngừng bị phân giải nhưng lại tại huân đột bảo thạch cưỡng ép gây dựng lại dưới ma quái duy chỉ lấy một cái phá toái mà ngưng thực trả thái hắn không còn là bị động mà bị phân giải mà là chủ động nắm giữ phân giải cùng trọng tổ quyền hành hắn có thể rõ ràng nhìn xem đến thân thể chính mình mỗi một cái phân tử mỗi một cái nguyên tử tại phân giải về sau lại bị huân đột bảo thạch dựa theo ý chí của mình lại lần nữa tổ hợp đây là một loại áp đảo sinh mệnh chi thượng đối tự thân tồn tại tuyệt đối không chế hắn đem phân giải hóa thành tinh luyện đem gây dựng lại hóa thành tạo hình kia phiến thần thông đạo đài tại hàn lâm tiểu này lấy độc trị độc thôn phía dưới bắt đầu phát ra gào cấu thành phù văn của nó trở nên mỏng manh, lực lượng vậy bắt đầu suy kiệt. nó cố gắng phân giải Hàn Lâm, lại bị Hàn Lâm mượn lực phân giải tự thân lực lượng. nó cố gắng gây dựng lại Hàn Lâm là vô ý thức năng lượng thể, lại bị Hàn Lâm mượn lực gây dựng lại đạo cơ của mình. đơn vị Hàn Lâm thành công thông qua thần thông cảnh tỉnh hóa thí luyện gấp trăm lần độ khó tử vong hình thức. lại một viên tản ra đơn thuần pháp tắc khí tức màu xám trắng tinh thể, theo trong hư không hiện hiện, trên đó lưu chuyển lên phân giải cùng trọng tổ phù văn, trong đó năng lượng chứa đủ để cho đạo thai cảnh cường giả cũng vì thế mà tròn ông, tinh thể lần nữa hòa tan, hỗn độn bảo thạch qua màng giờ phút này càng biến đổi thêm độc lẫy, trong đó pháp tắc lưu chuyển càng thâm thúy hơn. trong cơ thể hắn hư vô trật tự cắt chém bóc ra phân giải gây dựng lại sáu loại khái niệm. hắn đã hoàn toàn nắm giữ áp đảo thần thông chi thượng pháp tắc quyền hành. hàn lâm thân ảnh lần nữa theo kia phiến phá toái thần thông trong đạo đài biến mất. thí luyện tiến độ thần thông cảnh hoàn thành. trước mắt trạng thái có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo thí luyện. tất cả đã từng đưa hắn coi là sâu kiến gia tộc. hắn hà lâm quay bề. hắn muốn đem tất cả lang hư chi cảnh huyền bí tất cả về trèo lên thiên môn, dựa vào tự thân phi hành pháp tắc đều dung nhập bản thân hóa thành mới chất dinh dưỡng. Ông, thân huân của hắn ở chỗ nào hùng vị ý chí dẫn dắt phía dưới, lần nữa biến mất tại bên trong biển sâu. Lần này hắn đem đối mặt, là càng thêm hung hiểm lăng hư cảnh tỉnh hóa thí luyện. Làm Hàn Lâm lần nữa mở ra hai mắt lúc, hắn phát hiện mình thân ở một mảnh bên ngông trong tinh hà. Nơi này không có thực thể không có ánh sáng, chỉ có ước bạn bạn khỏa nhỏ bé điểm sáng như là bụi bằng loại phiêu tán. Những điểm sáng này cũng không phải là tinh thần, mà là nguyên thủy nhất ý niệm là tất cả sinh mệnh tại lăng hư chi cảnh cố gắng thoát khỏi trói buộc siêu thoát phàm trần tìm kiếm tâm ý chúng nó không ngừng nghỉ mà đánh thẳng vào Hàn Lâm thần hồn cố gắng đưa hắn bản thân ý thức triệt để làm hao mòn đem nó dung nhập mảnh này vô biên vô tận cầu tác chi hải hóa thành một quả phổ thông đùi bản quan điểm Lang Hư cảnh tịnh hóa thí luyện gấp trăm lần độ khó tử vong hình thức băng lênh cơ giới âm tại tinh hà chỗ sâu quen quần mục tiêu xóa bỏ đơn vị cá thể ý thức đem nó triệt để đồng hóa là không ta chi tìm kiếm Hàn Lâm thần hồn tại đây cố vô hình vô chất trùng kích bảo bắt đầu run rẩy kịch liệt hắn có thể cảm giác được chính mình sâu nhất tầng ta là ai nhận biết đang từng chút một mà bị tăng dã bị vô số tìm kiếm tâm ý xung kích cố gắng để hắn thả khí hàn lâm tên này bỏ của hắn tất cả trách nhiệm tất cả yêu hận chỉ để dung nhập mảnh này không ta hải dương đây là so trước đó bất kỳ lần nào cũng càng có uy hiếp thí luyện vì nó nhằm vào chính là thần hồn của hắn bản nguyên là hắn là hàn lâm cá thể này hải tâm có thể hàn lâm không có lùi bước xóa bỏ ý thức của ta cái kia ý chí bất cốt tại tinh hà chỗ sâu phát ra hống đồng hóa của ta bản thân các ngươi bọn này lạnh như băng trương cũng xứng định nghĩa ta tồn tại hắn không có đi chống cự những kia tìm kiếm tâm ý xung kích. Hắn ngược lại chủ động rộng mở thần hồn của mình mặc cho hức bạn bạn khỏa tìm kiếm quang điểm xông vào ý thức của hắn chỗ sâu. Trong đan điền huôn nụt bảo thạch tỏa ra trước nay chưa có bảng bạc hấp lực. Nó phảng phất một cái có sinh mệnh đại não, điên cuồng mà thôn vệ lấy những kia xông vào hàn lâm thần hồn tìm kiếm tâm ý đưa chúng nó phân giải phân tích. Sau đó từ đó để luyện ra thuần túy nhất siêu việt cùng bản thân khái niệm. Loại thống khổ này vượt xa nhục thân xé rách, là linh hồn bị lặp đi lặp lại khảo vấn lặp đi lặp lại tái tạo cực hạn tra tấn. Hàn lâm thần hồn ở chỗ nào vô tận tìm kiếm tâm ý trùng kích bảo, khi thì trong suốt khi thì ngưng thực phảng phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập các có thể mỗi khi hắn gần như tan vỡ trong nháy mắt trong đầu hắn liền sẽ hiện lên nghiêm tuyết mặt hiện lên vũ văn yên thân ảnh hiện lên những kia đã từng khi nhục hắn phản bội hắn cố gắng xóa bỏ địch nhân của hắn những kia quyết tuyệt hận ý những kia bất khuất thủ hộ trí niệm tại lúc này hóa thành kiên cố nhất bỏ neo thuyền đưa hắn sắp phiêu tán thần hồn gắt gao đính tại hàn lâm cái này tồn tại tọa độ trí thượng ta tồn tại do ta nhất định nghĩa con đường của ta do ta mở của ta yêu hận do ta chứa thể các ngươi tính là thứ gì cái kia lông ý chí không còn là đơn thuần phòng ngự mà là hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm hùng hăng đâm vào mảnh này vô biên vô tận cầu tát chi hải. Chư thiên bạn cổ chấn hoang kinh vì trước này chưa có tư thế vận chuyển lại. đan điển phế tích bên trong viên kia hỗn độn bảo thạch, giờ phút này phảng phất một khoa thức tình hắc ám ngôi sao, bộc phát ra không có gì sánh kịp thôn vệ chi lực. lần này nó thôn vệ không còn là năng lượng, không còn là phát tác, mà là khái niệm, là ý chí. tư bạn bạn xông vào hắn thần hồn tìm kiếm quan điểm tại tiếp xúc đến cố này thôn vệ chi lực trong máy mắt, không những không thể đồng hóa hà lâm, ngược lại phát ra y mắng gào thét chúng nó ẩn chứa, vô số sinh linh suốt đời truy cầu siêu thoát đơn thuần ý chí, bị huôn độn bảo thạch cưỡng ép bốc ra, nghiền nát. Sau đó để luyện ra hạch tâm nhất siêu việt cùng bản thân khái niệm, dã man mà dung nhập hàn lâm tự thân thần hồn bản nguyên. Này không khác nào một hồi đánh cược, một hồi vì bản thân làm tiền đặt cược, thôn vệ hàng tỷ ý chí điên cuồng thịnh tiến. Hàn lâm thần hồn, tại trong trạng thịnh tiến này, thừa nhận khó có thể tưởng tượng xé rách cùng tái tạo. Vô số lung tung suy nghĩ, vô số xa lạ mảnh vỡ ký ức, tựa như vỡ đê hồng thủy, đánh thẳng vào hán nhận biết nhưng hắn gắt gao trông coi kia một điểm linh quang, trông coi đối với nghiêm tuyệt hứa hẹn, trông coi đối với địch nhân hận ý, đem tất cả ngoại lai ý chí, hết thể hóa thành lớn mạnh bản thân chất dinh dưỡng. thân hồn của hắn không còn là nến tàn trong gió, mà là tại hàng tỷ tuổi lửa đốt cháy trong, hóa thành một bóng cháy gừng ngược mặt trời trói trang màu đen. kia phiến mênh ngông cầu tắc chi hải, tại đây luân mặt trời trói trang màu đen chiếu dọi xuống, bắt đầu kịch liệt sôi trào. vô số quang điểm mất đi nguyên bản quỹ đạo, không bị khống chế bị hút vào trong đó, đã trở thành liệt nhật tiêu đốt nhiên liệu trương 950, một ngụm nuốt vào trương 950, một ngụm nuốt vào kia phiến vô biên vô tận cầu tác chi hải, triệt để bạo động. Nó không còn là tịnh hóa Hàn Lâm công cụ, ngược lại trở thành Hàn Lâm thần hồn dưới ánh nắng trói trang, một mảnh bị tướng ép nhóm lửa bỏ dầu. Tịnh hóa hoàn thành. Bang Lên Cơ rơi âm, lần đầu tiên mang tới một tia dường như không thể nhận ra cảm giác dữ liệu hỗn loạn. Ban thưởng kết toán. Đơn vị Hàn Lâm, thành công thông qua thí luyện tịnh hóa lăng hư cảnh độ khó gấp trăm lần hình thức tử vong. Xác định ý chí cường độ vượt qua tính toán hạn mức cao nhất. Uy hiếp đẳng cấp. Trong tân định nghĩa, ban thưởng cấp cho thí luyện không gian ý chí bản nguyên hoạch tâm một viên có thể dùng tại thần hồn thay biến một viên tượng như do hàng tỷ tinh thần áp dụng mà thành sáng chói ánh sáng chui theo kia phiến sắp dập tắt cầu tát chi hải chỗ sâu hiển hiện nó chỗ tản ra ý chí uy áp đủ để cho bất luận cái gì đạo thai cảnh cường giả trong nháy mắt tâm thần thất thủ biến thành hành thi tẩu đủ hàn lâm tiêu hóa thành mặt trời trói trang màu đen thần hồn đột nhiên cuốn một cái liền đem viên kia ý chí bản nguyên hoạch tâm một nuốt vào Và hàn lâm thần hồn bản nguyên trong khoảnh khắc đó đã xảy ra long trời lợ đất chất biến ý chí của hắn không còn là đơn thuần bản thân mà là thang hoa trở thành một loại ẩn chứa siêu việt cùng bản thân song trọng khái niệm độc thuộc về hắn Hàn Lâm đạo đường của ta chính là thuật nghệ chính là chân áp chính là tại phế tích chi thượng thành lập thuộc về chính ta trật tự thân hồn của hắn triệt để ngưng thực hóa thành cả người khoát hạt kim chiến giáp lạnh lùng đế vương lặng lặng mà ngồi ngay ngắn viên kia xoay tròn không nghỉ hỗn độn bảo thạch chi thượng kia phiến lăng hư thí luyện không gian sau lưng hắn im lặng sụp đổ hóa thành thuần túy nhất ý chí chất dinh dưỡng bị hắn đều hấp thụ làm Hàn Lâm thân ảnh lại xuất hiện tại vạn mét phía dưới đen nhánh biển sâu lúc, tất cả thí luyện thời không di tích toàn kia cổ lão bằng đá tế đàn chấn động mạnh một cái bốn tiếng cổ lão cửa lớn hư ảnh sau lưng hắn chậm rãi hiện hiện sau đó đúng là hóa thành tứ đạo chia ra đại biểu cho nhục thân linh lực thần thông ý chí cổ lão phủ văn là cấn tại lưng của hắn chi thượng hắn không có thông qua thí luyện hắn là đem toàn bộ thí luyện không gian biến thành chính mình đạo cơ một bộ phận cảnh cáo đơn vị quyền hạn sẽ ra không biết thay đổi thí luyện hiệu nghị bị cưỡng chế bao trùm di tích quyền công chế bắt đầu rời đi băng lãnh cơ âm đứt lên cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch tả âm hoàn toàn biến mất. Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia chỗ sâu, mắt trái phản phất cất giấu uy khư thánh bịch, mắt phải phản phất chiếu đến trật tự lại bằng, mà ở kia chỗ sâu nhất là đủ để thôn phệ tất cả thuộc về chính hắn điên cuồng cùng bá đạo. Trong cơ thể hắn đan liền phế tích, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bị thay thế chính là một hỏa, do hư vô trật tự cắt chém bóc ra phân giải gây dựng lại siêu việt bản thân tám loại cấm kỵ khái niệm xen lẫn mà thành hỗn độn bảo thành. Hối bảo thành này chính là hắn thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn mới đạo cơ. Nó mỗi một lần xoay tròn cũng dẫn động nước biển trung bình phát sinh khái niệm phương diện bản ngẽo, kinh khủng thủy áp tại ở gần thân thể của hắn trong máy mắt liền bị bóc ra chất lượng lạnh băng nước biển tại chạm đến hắn làn da trước đó liền bị phân giải trở thành nguyên thủy nhất hạt. mảnh này cấm kỵ chi hải cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổ gì nơi này trở thành lĩnh vực của hắn hắn ngẩng đầu thân niệm vì trước nay chưa có cường độ xông phá vạn mét nước biển cách trở bao phủ tất cả đông hải thậm chí càng xa xôi đông bộ chiến khu hắn nhìn xem đến pháo đài thập cựu quân bên trong kia lương đạo khí tức quen thuộc hơi thở của Vũ Văn Niên càng biến đổi thêm luyện tựa như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi bỏ phong mang tiết lộ đã là tử phụ cảnh đỉnh phong, mà hơi thở của nghiêm tiết, thì nhường hắn cảm nhận được một kia kinh ngạc, cố khí tức kia, thanh lãnh mà mênh mông, phản phất một vòng treo tại cửu thiên tri thượng trăng sáng, đúng là mơ hồ có mấy phần đạo thai cảnh vật bị thể nội nguyệt thần huyết mạch, phản phất triệt để khôi phục. chúng ta trong đó liên hệ, vẫn còn ở đó. Hàn lâm năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, đạo kia bắt nguồn từ thần hồn liên hệ, giờ phút này trở nên cứng cỏi vô cùng. hắn thậm chí năng lực thông qua đạo này liên hệ, cảm nhận được nghiêm tiết kia phần thâm tàng tại lạnh băng bề ngoài phía dưới chưa bao giờ dập tắt tưởng niệm cùng lo lắng. chờ ta, hắn đem nhất đạo chỉ có nghiêm tuyết mới có thể tiếp thu được ý niệm theo đạo kia liên hệ nhẹ nhàng chuyển tới làm xong đây hết thảy hắn tâm niệm chuyển hướng một phương hướng khác chỗ nào đã từng là thập nhị gia tộc hạm đội liên hợp nơi đóng quân giờ phút này chỗ nào chỉ còn lại có một mớ hỗn độn cùng với mấy chục đạo hoặc mạnh hoặc yếu lại đều mang theo một cố dáng vẻ nặng nề tử phủ cánh tỷ tước những lao gia hỏa này vì phi thăng thông đạo quá bế đã triệt để mất đi nhuệ khí biến thành trông coi một mớ ba phần đất chở chết trong lồng chi quyền bọn hắn khí số đã hết hàn lâm phải miệng khơi gợi lên một vòng lạnh băng độ quang Hắn không có ngay lập tức giết ra ngoài. Trò chơi mèo vẫn chuột. Nếu như ban đầu đều bóp chết lao thử, kia có lẽ quá không thú vị. Hắn muốn để những thứ này tự cho là đúng ra hỏa, tại đáp ý nhất. Tối hoan là lúc nhìn thấy một cái, bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất vong hồn theo địa ngục trở về. Hắn muốn để bọn hắn tại hy vọng triệt để phá diệt sau đó, lại nhấm nháp thâm trầm nhất tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ phách lôi của vọng thần niệm ba động, không hề che lấp mà theo đồng bộ chiến khu một tòa xa hoa hạt bổ xi si thị quét ngang mà đến, trực tiếp xông về phía hắn chỗ mảnh này cấm kỵ chi hải. Tất cả người không có phận sự cút ngay lập tức ra hát vụ hải vực. ta vương gia làm việc, những người cản đường, chết, kia thần nhập trong, tràn đầy không thể cãi lại bá đạo cùng cao cao tại thượng miệt thị, vương gia, hàn lâm nhớ lại trước đây vây công hắn trong gia tộc, vương gia nhạy được náo nhiệt nhất, đúng lúc này một chi do ba chiếc tiểu mới nhất lơ lửng chiến hạm tạo thành hàng đội, xé rách tầng mây, chậm rãi lái vào mảnh này quanh năm bị mê vụ bao phủ hải vực. cầm đầu một chiếc chiến hạm băng thuyền, đứng một cái, thân xuyên màu bạc chiến giáp khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo ba phần tà khí người trẻ tuổi, khí tức của hắn, thinh linh cũng là tử phụ cảnh đỉnh phong nhưng căn cơ phù phiếm, hiển nhiên là dùng thuốc vật đắp lên. Vương Đẳng thiếu ra, nơi này xương mù quá ma quái, chúng ta dò xét pháp bảo, ở chỗ này dường như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một quản gia bộ dáng lao giả, cung kính đứng ở người trẻ tuổi sau lưng, mang trên mặt mấy phần sầu lo. Sợ cái gì? Được xưng là vương đẳng người trẻ tuổi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một cái bị cùng lãnh địa vứt bỏ không biết bao nhiêu năm bãi rác mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Hắn nhìn trước mắt mảnh này nồng đậm hắc vụ, trong mắt lóe ra tham lam cùng giáp vọng. Đều do cái đó chết tiện hà Lâm, làm hại Lam Tinh bị phong tỏa 300 năm nếu không phải như thế, bản thiếu gia đã sớm phi thăng cùng lãnh địa biến thành nhân tôn nhân. bất quá cũng tốt. vương đằng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. lao tiên không nói chết mò mẫm xẻ nhà, cùng lãnh địa mặc dù đóng lại đường cái, lại cho chúng ta lưu lại cửa sau. chương 951 phân giải chương 951 phân giải căn cứ gia tộc cổ tịch ghi chép. tòa này thí luyện di tích hạch tâm, cất giấu một điện. cùng lãnh địa lúc đầu để lại tinh môn toạ độ. chỉ cần có thể khởi động nó, vương ra chúng ta có thể lách qua phong tỏa trực tiếp lén qua đến cùng lãnh địa. đến lúc đó tất cả làm tinh tài nguyên đều đem là ta vương ra vật trong bàn tay. Tiêu gia lão giả kia đã dầu hết đèn tắt. Tiêu phàm tên phế vật kia, tức thì bị ngắt lời của sống. Thứ này về sau, này lâm tinh, làm do ta vương đẳng, định đoạn. Hắn ký phách phân chấn, phản vật đã thấy chính mình quân lâm thiên hạ tương lai. Phía sau hắn những gia tộc kia con cháu, vậy xôi nổi lộ ra định nọn nụ cười, thổi phồng thanh âm, bên tai không dứt. Bọn hắn không có chút nào phát giác được, dưới chân bọn hắn kia phiến đen nhánh nước biển, chẳng biết lúc nào, đã ngưng lưu động. Tất cả mặt biển trở nên tựa như một khối bóng loáng màu đen tạc gương, mà ở cái gương này chỗ sâu nhất một đôi, lạnh băng đến không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào đối mắt, đang lặng lặng mà nhìn chăm chú bọn hắn. Hàn Lâm nghe Vương Đằng Tiêu Viên cùng bọn ngôn luận, chẳng những không có tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Vượt biên, khởi động tinh môn toàn độ. Hắn không biết, trong miệng hắn cái đó cái gọi là cửa sau, cái đó cái gọi là thử lở gì di tích bây giờ đã có chủ nhân mới. Mà cái chủ nhân này hiện tại tâm tình không phải rất tốt, hắn đang cần mấy cái, không biết sống chết đồ chơi, tới thử nghiệm một chút chính mình vừa mới lấy được lực lượng mới. Phát hiện sinh mệnh tín hiệu rồi sao? Vương Đằng hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Hồi thiếu ra không có. vùng biển này tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như một mảnh sinh mệnh phân mộ. quản gia lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, âm thanh cũng đang phát run. phân mộ. vương đằng nghe vậy, không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy tùy tiện. nói hay lắm. hôm nay ta muốn tại đây phiến phân mộ chi thượng đào ra một cái, thông hướng thiên đường tiền đồ tươi sáng. hắn đột nhiên vung tay lên, ra lệnh. mở ra chấn hải thần quang đem này chết tiệt xương ngủ, cho ta toàn bộ xua tan. ta muốn nhường mảnh này tàng ô nạp cấu mấy ngàn năm cấm địa hảo hảo mà với một chút thái dương. ông. Ba chiếc lơ lượng chiến hạm đầu tàu đồng thời sáng lên chói mắt ánh sáng mạnh. Tam đạo đủ để trong nháy mắt buốc hơi một tòa hồ nước khủng bố năng lượng của sáng, hóa thành ba thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào phía dưới sương mù dày cùng mặt biển đen nhánh. Cô sáng những nơi đi qua, sương mù tiêu tán, nước biển sôi trào. Nhưng mà, một màn ma quái đã xảy ra. Kia Tam đạo đủ để xuyên thủng dây núi năng lượng của sáng, tại bắn vào mặt biển phía dưới không đủ trăm mét sau đó, đúng là tựa như bị một đầu vô hình tự thú, một ngụm nuốt mất, biến mất không còn thấy bóng dáng Tam hơi, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích toàn bộ hải bực vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Vong thuyền tất cả mọi người nụ cười cũng cứng ở trên mặt. một bố không hiểu hàn ý theo cuộc sống của bọn họ cốt chậm rãi leo lên. có chuyện gì vậy? vương đằng sắc mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng lên. đúng lúc này kia trước kỳ hạm giò xếp phá bảo đột nhiên phát ra bén nhọn đến còi báo động chói tai. một cái phụ trách theo dõi tu sĩ lộn nào mà chạy tới trên mặt màu máu mất hết chỉ vào màn hình âm thanh không còn hình dáng thiếu gia phía dưới phía dưới có đồ vật từng bước từng bước sống vương đằng trong lòng run lên, ngay lập tức vọt tới theo dõi trước màn hình. Chỉ thấy trên màn hình, một cái đại biểu cho sinh mệnh năng lượng điểm sáng màu đỏ đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, theo bạn mét phía dưới đen nhánh cái biển, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn chỗ hàng đội, cấp tốc dâng lên. Cái đó quang điểm chỗ năng lượng ẩn chứa tầng cấp đã vượt xa khỏi dò xét pháp bảo hạn mức cao nhất, màn hình bên dưới, thậm chí vì năng lượng quá tải mà bốc lên trận trận gói đen. Đây không phải là một viên sao băng, đó là một vòng, theo trong được sâu, từ từ bay lên đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt nhận với Anh, tất cả mặt biển Trong khoảnh khắc đó, bị triệt để xốc lên, Nhất Đạo toàn thân thiêu đốt lên hắc kim cùng sám trắng sen lẫn quỷ dị hỏa diễm thân ảnh, cuốn theo mê mang nước biển, phóng lên tận trời, lặng lặng mà lơ lửng tại ba chiếc lơ lửng chiến hạm ngay phía trước. Đây không phải là người, kia càng giống là một tôn, theo kiểu vũ chỗ sâu, đạp trên núi thây biển máu đi ra mà thần. Xung quanh thân thể của hắn, không gian cũng đang phát sinh lấy mắt trần có thể thấy vận mẹo cùng sụp đổ, giống như ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát hắn thân thể lực hút. Gương mặt kia, tuấn mỹ được gần như yêu dị, nhưng cặp con mắt kia lại làm cho tất cả nhìn thấy nó người, thần hồn cũng trong nháy mắt đông kết kia lại như thế nào một đôi mắt không có phẫn nộ, không có sắc ý, chỉ có một loại đối đãi tử vật tuyệt đối lạnh băng cùng hờ hững, Già thần giả quỷ, ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, vương đẳng phản ứng đầu tiên đi qua, hán cương ép đệ xuống trong lòng cô kia không bị khống chế rung động, trên mặt lại lần nữa hiện ra thuộc về vương gia thiếu chủ giữ tận cùng ngạo mạn, không quản ngươi là ai, dám cản ta vương đẳng con đường, đều phải chết. hắn đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, kiếm chỉ hà lâm, phát ra cuồng loạn hống, tiến diệt chi mâu tam liên tề cho ta đem nó vay thành bội của vũ trụ. ông. Ba chiếc lơ lửng chiến hạm bên cạnh mặt thuyền từ từ mở ra trên trăm cái họng súng. Một giây sau, hàng trăm cây do thuần túy năng lượng áp suất mà thành đủ để xuyên thủng tử phủ cảnh tu sĩ hộ thể cương khí đen nhánh trường mâu mang theo xé rách không khí dí lên, tựa như một mảnh tử vong rừng cây phô thiên cái địa bắn về phía Hàn Lâm. Đây là vương gia hao phí món tiền khổng lồ theo cùng lãnh địa trao đổi tới chiến hạm chủ pháo một vòng tài sạn đủ để đem một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị theo trên bản đồ triệt để xóa đi đối mặt này đủ để hủy thiên diệt địa công kích Hàn Lâm thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhếch một chút. Hắn chỉ là. Trầm Dãi vươn một ngón tay, sau đó, đối với kia phiến đánh tới chết đi mồ mưa, nhẹ nhàng điểm một cái. Phân giải, một cái, không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào âm tiết, theo trong miệng của hắn tu ra. Đúng lúc này, nửa vương đang cùng với tất cả vương gia con cháu sợ vỡ mật một màn đã xảy ra. Kia hàng trong cây, khí thế hung hăng liên diện chi mâu, đang bay đến hàn lầm trước người trong trăm mét phạm vi trong nháy mắt, đúng là cùng nhau chỉ trệ. Sau đó, liền giống bị đầu nhập vào nồng lưu toán kim loại, vì một loại vi phạm với vật sở hữu lý pháp tắc phương thức, theo mũi thương bắt đầu, vô thanh vô tức nhanh chóng tăng giá, tăng giá không có nội dung, không có năng lực lượng đối với sông. chúng nó cứ như vậy lún nhiên, bị phân giải trở thành nguyên thủy nhất, thuần túy nhất ánh sáng và nhiệt độ, tiêu tán tại trong không khí. giống như chúng nó tồn tại khái niệm bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép xóa đi. toàn bộ chiến trường, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Vong thuyền, những kia vương gia tu sĩ, từng cái hà to miệng, trên mặt nét mặt ngương kết trở thành buồn cười nhất kinh hãi. ngay cả vương đẳng, trên mặt vết lối, vậy hoàn toàn biến mất không thấy, bị một loại tên là sợ hãi trắng xanh thay thế. đây là cái gì lực lượng? đây không phải pháp thuật, càng không phải là thần thông đây là một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thậm chí không cách nào tưởng tượng phương diện cao hơn quy tắc chương 952 gây dựng lại chương 952 gây dựng lại ngươi người rốt cuộc là thứ gì vương đẳng cầm kiếm thủ bắt đầu không bị khống chế run rẩy liền âm thanh cũng mang tới một tia chính hắn đều chưa từng xem xét và dọa nghẹn nào Hàn lâm không trả lời hắn hắn chỉ là chậm rãi rơi lên cặp kia tròng mắt lạnh như băng tầm mắt xuyên thấu không gian khoảng cách rơi vào vương đẳng tầm tia vì sợ hãi mà bẩn bẹo trên mặt sau đó hắn cười đó là một loại mèo cao đến giả thử sau đó tràn đầy niềm ngấm nụ cười tàn nhẫn. người không biết ta. thanh âm của hắn rất nhẹ, lại tựa như một thanh kiểu lũ hàn băng chế tạo trọng truy, hung hăng đập vào tất cả vương gia trái tim của người ta chi thượng. thanh âm này, gương mặt này, tức liền biến thành hôi, bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ không quên. Hàn, Hàn Lâm, đi một lần được gần đây vương gia con cháu cuối cùng nhận ra gương mặt tiều, hắn phát ra một tiếng, không giống tiếng người thê lương thét lên, cả người dường như bị rút mất tất cả xương cốt, đặt mông sủi lơ trên mặt đất. không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi không phải đã bị cùng lãnh địa tối cao phán quyết, cho triệt để xóa bỏ sao? Ngươi là người hay quỷ. Quỷ. Hàn Lâm khỏe miệng đường cong, lớn hơn. Có lẽ vậy. Một cái, theo các ngươi tự tay đào móc trong phần mộ, bỏ lại tới. Á quỷ. Và anh. Hàn Lâm tên này, dường như một khỏa dẫn nổ tất cả sợ hãi đạn hạt nhân. Tại ba chiếc trên chiến hạng, triệt để van tạng. Tất cả vương gia con cháu cũng điên rồi. Bọn hắn nhìn cái đó, vốn nên theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất nam nhân, cảm thụ lấy kia Đây trong truyền thuyết đạo thai láo tổ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần áp, đạo tâm của bọn họ ý chí của bọn hắn, tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Cháy mau, cháy mau a, Khủng hoảng, dường như ôn dịch một dạng, điên cuồng ngăn chặn. Tất cả im miệng cho ta. Vương Đằng đột nhiên trở lại, nhất yếm, đem cái đó trước hết nhất tan vỡ con cháu, chém thành hai nửa. Máu tươi, tung tóe hắn vẻ mặt, nhường cái kia trương mặt tái nhợt, có vẻ càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn trầm trầm Hàn Lâm, trong mắt lóe ra ngọn lửa điên cuồng. Cho dù ngươi là Hàn Lâm thì thế nào, ngươi chẳng qua là một cái, bị cùng lãnh địa vứt bỏ rất thải một cái may mắn còn sống cho nhà có tang, ta vương ra, chính là cùng lãnh địa tại Lam Tinh đại nôn, ta vững rằng càng là hơn thiên mệnh sở uy tương lai chi chủ, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp phục sinh, hôm nay tất nhiên gặp được bản thiếu gia, ta muốn để ngươi lại chết một lần, triệt triệt để để chết, hắn giống như liên đại đem thể nội tất cả tử phụ pháp lực đều dốt vào ở trong tay bội kiếm trong, chui kiếm này phát ra một tiếng to do kiếm minh nhất đạo dài đến ngàn mét lộng lây kiếm văng, phóng lên tận trời, kiếm quang trong mơ hồ hiện ra một tôn cầm trong tay lôi đỉnh uy nghiêm đây là vương gia chấn tộc thần thông thiên phạt thần kiếm chết đi cho ta vương đằng gầm thét huy động chuỗi này ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần cùng hy vọng cử kiếm. ngàn mét kiếm quang xé rách trường không mang theo thẩm phán tất cả vi hoàng thiên uy vào đầu chém về phía hàn lâm đối mặt này thạch phá thiên kinh nhất kiếm hàn lâm trên mặt nét mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào hắn thậm chí cả ngón tay đều chẳng muốn lại nhất một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ bóc ra vừa dứt lời trong nháy mắt đạo kia uy thế vô song ngàn mét kiếm quang run lên bần bật, bật đúng lúc này Cấu thành nó năng lượng, cấu thành nó pháp tắc, cấu thành nó thần thông khái niệm dường như ba khối, thuộc tính hoàn toàn không hợp xếp bố, bị cưỡng ép từ nội bộ chia rẽ. Đạo kiếm bên kia, ở giữa không trung, đều ma quái như vậy mà phân giải trở thành thuần túy nhất linh khí, hỗn loạn nhất pháp tắc mảnh vỡ, cùng với nhất đạo, thuộc về Vương Đẳng hư ảo thần thông ngân ký. Sau đó, tại Vương Đẳng kia, trường lớn đến cực hạn tràn đầy không dám tin đôi mắt nhìn chăm chú, bị Hàn Lâm há miệng, nhẹ nhàng khẽ hớp. Hết thảy tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng, dường như uống một ngụm, thương bị nhạt nhẽo nước sôi để Vương Đẳng như bị sét đánh. Đột nhiên phun ra một miệng lớn, hỗn tạp bản mệnh tinh nguyên màu tươi. Thân thể hắn tựa như như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, tung hăng đâm vào kỳ hạm đài chỉ huy bên trên, đem kia cứng rắn hợp kim vết tường cũng xô ra một chỉnh người long xuống. Cái kia thân hoa lệ màu bạc chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia trương anh tuấn mặt, giờ phút này vặn mẹo không còn hình dáng. Trong cơ thể hắn tử phụ, càng là hơn hiện đầy giống mạng nhện vết rách, một thân tu vi, dưới một kích này, bị phế sạch chín thành. Bại, bị bại, như thế dứt khoát. Bị bại, hoang đường như vậy. Hắn thậm chí, liên đối phương lại như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn nằm dạp trên mặt đất, tựa một cái sắp chết cũ, gian nan ngẩng đầu, âm thanh, khàn giọng thật tốt đây cũng nát ớn ế. Không có gì. Hàn Lâm thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn. Chỉ là đem ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo công cụ còn đưa thế giới này mà thôi. Rốt cuộc, thứ không thuộc về ngươi, ngươi cầm quá nặng. Hàn Lâm giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm nát vương đằng trên mặt, đưa hắn tấm kia, còn lưu lại cuối cùng một tia cao ngạo mặt gắt gao ép vào lệnh băng bông tàu. hiện tại, nói cho ta biết. ngươi vừa mới nói, ai là rất hải, ai lại là chó nhà có tang. Khuất đủ, vô tận quất đủ, tựa như độc nhất hỏa diễm, thiêu đốt lấy vương đảng linh hồn. hắn vương đằng, thiên diêu chi tử, vương gia tương lai hy vọng, chưa từng nhận qua bực này đủ nhã. hàn lâm, trong miệng của hắn phát ra như dã thú gào khét. ngươi giết ta đi, có gan ngươi liền giết ta. ta vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cùng lãnh địa vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. phải không? hàn lâm giơ chân lật đạo, lại tăng lên mấy phần vương đẳng xương đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo cái thành. đáng tiếc ngươi không thấy được. hắn dương mắt nhìn lướt qua những kia đã triệt để dọa sợ liền chạy trốn đều quên vương gia con cháu cùng với kia ba chiếc trong mắt hắn tựa như đồ chơi bình thường lơ lửng chiến hạm. ngươi nói ngươi là tới nơi này thì môn Giọng hà lâm mang theo một kia treo tức con người của ta luôn luôn rất hiếu khách đã ngươi muốn nhìn như thế vậy ta đều đưa ngươi một hồi thịnh đại khai môn nghi thức hắn nói xong chậm rãi giơ lên tay phải của mình tại lòng bàn tay của hắn. Viên kia do tám loại cấm kỵ khái niệm tạo thành hỗn độn bạo thạch hư ảnh, chậm rãi hiện, hiện hiện, gây dựng lại. Theo hắn vừa dứt lời, kia ba chiếc đại biểu cho lam tinh tối cao khoa khí kết tinh lơ lửng chiến hạm hắn cứng rắn hợp kim sắc ngoài, phức tạp ống năng lượng tuyến, tinh vi khống chế phát triển tại thời khắc này, đúng là tựa như hòa tan vào đến, bắt đầu bẻ mèo biến hình. Chúng nó không còn là chiến hạng, chúng nó đang bị một cỗ, không cách nào kháng cự vĩ lực, cưỡng ép phá giải, sau đó dựa theo một loại hoàn toàn mới tràn đầy hết tinh cùng tuyệt vọng bản thiết kế lại lần nữa tổ hợp. Chương 953, khách nhân chương 953. Khách nhân vô số kim loại linh kiện, qua lại để ép, ghép lại, phát ra trận người tiếng ma sát. Những kia bị vây ở trong khoang thuyền vương già con cháu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị những kia vật bẻo kim loại, sống sờ sờ mà để ép, nghiền nát, dung nhập cái này, đang thành hình to lớn tác phẩm nghệ thuật trong. Cuối cùng, tại vương đằng đập kia, vì cực hạn sợ hãi, mà triệt để mất đi tiêu cự trong đôi mắt. Ba chiếc lơ lửng chiến hạng, cùng với trong đó tất cả sinh linh, bị gắng gượng mà gây dựng lại trở thành một cái, cao tới ngàn mét, toàn thân do vật bẻo kim loại cùng huyết đục đổ bê tông mà thành tràn đầy túnh hụ phong cách địa ngục chi môn trên cánh cửa kia còn lưu lại từng trường vì cực độ đau khổ mà vẩn bẹo mặt người thích không? Hàn Lâm dẫm lên vương đằng mặt, khẽ hỏi. Ta tặng cho các ngươi vương gia lễ gặp mặt. Vương đằng không trả lời. hắn đã triệt để điên rồi. Tinh thần của hắn tại đây chàng vượt ra khỏi hắn nhận biết cực hạn tràn đầy nghệ thuật cảm ngược sắt trong bị triệt để phá hủy. Hắn tượng một bãi bùng não co cắp trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng chảy nước bọt, phát ra ý nghĩa không do nói mớ. Hàn Lâm thấy thế có chút không thú vị mà thu chân bể. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía tòa kia. Lơ lửng tại trên mặt biển dùng vương gia hạm đội đúc thành địa ngục chi môn. Hắn dường như rất hài lòng kiệt tác của mình. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đem cái này tác phẩm nghệ thuật tính cả dưới chân đầu này chó điên cùng nhau triệt để xóa đi lúc Tòa kia ở vào trên biển đông đã bị hắn trưởng khống tế đàn cổ xưa đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động một cái. Một cố không thuộc về Hà Lâm, không thuộc về lang Tinh, thậm chí không thuộc về cùng lãnh địa cổ lão mà minh mông ý chí đột nhiên theo tế đàn kia hệ tâm khối kia vương đẳng tha thiết ước mơ tinh môn tọa độ chi thượng ở bang bộc phát. Đúng lúc này. Hàn Lâm vừa mới đúc thành Tiết phiến, do huyết nục cùng kim loại tạo thành ngàn mét cỡ lớn, đúng là tựa như nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt. Trên đó bắt đầu hiện ra từng đạo cùng tia tinh môn tọa độ chi thượng vũ văn, giống nhau như lúc quỷ dị đường vân. Tiết phiến bị hắn trở thành đồ chơi môn, đúng là tại một mảnh không thuộc về hắn ý chi khu động dưới. Cùng vậy chân chính tinh môn tọa độ sản sinh cộng hưởng. Một giây sau, môn trung ương không gian chậm rãi bị xé mở một đạo đen nhánh sâu không thấy đáy vết Đức Một cố, thế lương, thế mịch, nhưng lại mang theo một kia khó nói lên lời cảm giác đói bụng khí tức, theo kia khe hở không gian trong chậm rãi thẩm thấu mà ra. Hàn Lâm trên mặt nhíu ngấm, lần đầu tiên biến mất, bị thay thế là một loại cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, kia vết nứt sau đó kết nối không phải cái gì cùng lãnh địa càng không phải là cái gì không biết tinh không. Chỗ nào? Là một mảnh, đây trong cơ thể hắn quy khư lực lượng, còn muốn đơn thuần, còn cổ lao hơn. Thư vô chi điện. Mà cố kia, tỉnh lại tinh môn tọa độ, đồng thời sẽ mở vết nứt không gian ý chí, dường như một cái, ngủ say suốt năm, vừa mới bị một sợi mùi máu tươi tỉnh lại. Đói khát kẻ săn mồi chính mình dùng vương gia hạm đội chế tạo tòa này địa ngục chi môn, phía trên ẩn chứa tử vong cùng tuyệt vọng ký tức, không khác nào tại bên trong biển sâu, đốt sáng lên một chiếc, đối với cá mập mà nói, vô cùng mê người huyết đục hải đăng. Thú vị, Hàn Lâm cặp kia trong mắt lạnh như băng tròng, chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại giấy lên một cỗ, tựa như lửa mạnh thêm dầu loại càng thêm chiến ý điên cùng. Hắn trưởng không thí luyện di tích, chẳng khác nào nằm trong tay tòa này tinh môn và độ. Hắn muốn cho rằng, đây chỉ là một kết nối lấy cùng lãnh địa phổ thông truyền thông môn, lại không nghĩ rằng, cái cửa này về sau, lại còn cất giấu một cái Tính cả lãnh địa đều chưa hẳn biết được, càng lớn bí mật. Một cái, đến từ cao hơn chiều không gian khách nhân tựa hồ đối với Lam Tinh, sản sinh hứng thú. "Là ai? Là ai?" đang kêu gọi. "Ta." Một cái, đứa quãng, phản vật do vô số sinh linh trước khi chết tiếng kêu gen ghép lại mà thành hùng vị ý niệm, theo kia khe hở không gian trong, lan truyền ra, vang vọng tại Hàn Lâm trong ngõ. Kia ý niệm trong, tràn đầy hỗn loạn, tham lam, cùng với đối với tất cả tồn tại nguyên thủy nhất thôn phệ dục vọng. "Là ta." Hàn Lâm không chút do dự, trực tiếp dùng chính mình thân niệm, đáp lại đạo kia ý chí ta vì ngươi chuẩn bị một hồi phong phú tiệc chào đón hắn nói xong nhìn thoáng qua dưới chân bãi kia đã triệt để sợ choáng váng mù não vương đẳng vương gia thập nhị gia tộc thậm chí tất cả lam tinh tại vị này không mời mà tới khách nhân trước mặt đều chẳng qua là chút ít có thể tùy ý mang lên bàn ăn khai vị thức nhắm mà thôi mà hắn hàn lâm chính là trận này thao thiết thịnh yến duy nhất chủ bếp. đạo kia đến từ bết nước sau đó ý chí tựa hồ đối với hàn lâm đắp lại sản sinh hứng thú thật lớn kia khe hở không gian sẽ rách tốc độ nhanh hơn một bổ đủ để cho tất cả làm tinh pháp tắc cũng vì đó run rẩy khủng bố bị áp. Theo kia trong cái khe đổ xuống mà ra. Phía dưới nước biển bắt đầu im lặng bốc hơi, uy về hư vô. Trên bầu trời kia phiến xanh thảm thương cung, vậy bắt đầu hiện ra từng đạo, tựa như giống mạng nhện vết nước màu đen. Tất cả làm tinh thế giới hàng rào, tại cô ý chí này trước mặt yếu ớt dường như một tấm giấy cửa sổ. Nhưng vào lúc này pháo đài thập kỷ ở trong Vũ Văn Niên cùng nghiêm Tuyết đồng thời biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Các nàng cũng cảm nhận được quốc kia nguồn gốc từ Đông Hải Cấm Kỵ Hải vực để các nàng theo sâu trong linh hồn cũng cảm thấy run sợ khủng bố bị áp. Đó là cái gì? Do Vũ Văn Yên, lần đầu tiên mang tới một tia không cách nào che giấu kinh hãi. Cái loại cảm giác này, so với lúc trước cùng lãnh địa tối cao phán quyết phủ xuống thời giờ, còn kinh khủng hơn còn muốn tuyệt vọng. Đó là một loại, giống như toàn bộ thế giới cũng sắp bị một cái không thể nào hiểu được tồn tại, một ngụm nuốt mất tận thế cảm giác. Nghiêm Thiết không nói gì, nàng chỉ là gắt gao nhìn Đông Hải phương hướng, cặp kia thanh lanh trong đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng quyết tuyệt. Nàng có thể cảm giác được. cô kia khủng bố uy áp trung tâm, còn đứng lấy một đạo khác, mặc dù nhỏ bé lại tiêu căng có thuần, phản phất muốn cùng kia tận thế thiên uy địa vị ngang nhau quen thuộc ý chí là hắn hắn quay về với lại vừa về đến đều chọc tới một cái đây thiên còn lớn thì thứ tất cả chiến đấu đơn bị bước vào tối cao tình trạng báo động vũ văn yên quyết định thật nhanh ra lệnh khởi động tiên cung hệ thống phòng ngự bất chấp đại giới khóa chặt đông hải cấm kỵ hải bực năng lượng nguyên nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt tất cả pháo đài thập cự quân tất cả theo dõi màn hình trong nháy mắt toàn bộ biến thành chướng mắt đông tuyết tất cả do xét phá bảo cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét sau đó cùng nhau bạo trở thành từng đoàn từng đoàn điện hỏa hoa, hoa tại tuyệt đối quy tắc gáp chế trước mặt, làm tinh hoa kỹ, dường như một cái ngây thơ đồ chơi, bị không chút liều tình nát át. trên biển đông, kia khe hở không gian, đã phóng đại đến trăm mét khoảng cách. theo trong cái khe, trầm rãi vươn một đầu, to lớn đến không cách nào hình dung lợi chảo. kia lợi trảo, cũng không phải là huyết đục cấu thành, mà là do thuần tinh ngưng kết hư vô cấu thành, móng lướt mặt ngoài, thậm chí còn đang không ngừng mà thôn phệ lấy trung quanh quan tuyến cùng không gian. Vẹn vẹn là này một cái lợi chảo, cũng đủ để cho đạo thái cảnh tưởng giả, trong nháy mắt đạo tâm tan vỡ bị cùng hóa thành hư vô một bộ phận. đồ ăn, tươi mới. Phát đắc, kia hỗn loạn ý chí, mang theo một kia, thưởng thức được mỹ vị trước sung sướng quanh quần giữa thiên địa. Ngay tại lúc con kia hư vô lợi chảo, sắp triệt để dáng Lâm Lâm Tinh, đem viên này yếu đất tinh cầu trở thành chính mình ước bạn năm đến tứ một bữa ăn ngon lúc, nhất đạo đồng dạng lạnh băng, lại tràn đầy tuyệt đối trật tự ý chí, đột nhiên theo thương khung chỗ cao nhất ẩm vàng dáng Lâm. Chương 954, tài quyết quan chương 954, tài quyết quan kia phiến tựa như mạch điện loại lạnh băng bầu trời, ở chỗ nào chỉ hư vô lợi chảo dáng Lâm trong đáy mắt, đột nhiên sáng lên. Không phải quan mang, mà là một loại do ước vạn bạn số lượng theo vụ văn tạo thành tuyệt đối trật tự giống lũ. đúng lúc này, cái đó đã từng tuyên án Hàn Lâm tử hình hùng vĩ ý chí, lần nữa vang vọng đất trời. kiểm tra đến siêu quy cách thời không nhiều sóng, nơi phát ra khóa chặt, một loại cấm kỵ đơn vị, thưa không loại săn đuổi. hùng vĩ âm thanh không có tình cảm chút nào ba động, dường như một đài siêu máy tính, tại tỉnh táo phân tích đủ để bị diệt thế giới dữ liệu. đồng thời kiểm tra đến nguồn ô nhiễm số hiệu 734 án phạt, tính danh, Hàn Lâm, trạng thái, sống sót. cuối cùng hai chữ kia lạnh băng mà rõ ràng không khác nào tại cùng lãnh địa kia hoàn mỹ không một tỷ vết chương trình chi thượng, đánh lên một cái tràn đầy trào phúng hứng thú màu đỏ bờ u hiệu uy hiếp đẳng cấp lại lần nữa quyết định hư không loài săn đuổi uy hiếp đẳng cấp diệt thế nguồn ô nhiễm hàn lâm uy hiếp đẳng cấp có thể khống chế ưu tiên cấp phán định hoàn tất ưu tiên xử lý một loại cấm kỵ đơn vị hư không loài săn mồi. khởi động nhị hào tỉnh hóa dự án vừa dứt lời trong máy mắt kia phiến do dữ liệu phủ văn tạo thành màn trời trung tâm chậm rãi vỡ ra nhất đạo toàn thân do thuần túy quang cùng trật tự pháp tạo thành hình người hình dáng theo kia trong cái khe chậm rãi hạ xuống hắn không có ngũ quan, thân thể mỗi một cái bộ phận cũng đang không ngừng chạy xuôi, gây dựng lại, giống như do còn sống chương trình mật mã cấu thành. hắn chính là cùng lãnh địa đưa lên tại đây phiến phiến khu tối cao phán quyết lực lượng tam hiệu tài quyết quan, tam hiệu tài quyết quan tầm mắt không có tại trên người hàn lâm dừng lại dù là một phần bọn dây, cái kia do quan tạo thành đầu lâu, trực tiếp chuyển hướng kia phiến huyết nụ cửa lớn, cùng với con kia đã thăm dò vào làm tinh thế giới to lớn hư vô lợi chảo, vi phạm người nhất đạo không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ, lại có thể khiến cho bản nguyên linh hồn như bị đóng kết kim loại hợp thành âm, theo tài quyết quan thể nội phát ra. Giới này bị cùng lãnh địa hiệp nghị bảo hộ người chi tồn tại tức là nguyên tội hiện tại quy về hư vô hắn nói xong chậm rãi giơ lên tay phải của mình cái tay kia hóa thành một thanh do thuần túy nhất trật tự cùng xóa đi khái niệm tạo thành thẩm phán chi kiếm mũi kiếm chỉ ngay cả không gian thân mình cũng tại im lặng biến diệt đạo kia đến từ bết nước sau đó hỗn loạn ý chí tại cảm nhận được cố này đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn tương phản lực lượng về sau chẳng những không có lùi bước ngược lại bạo phát ra một cố càng thêm tham lam cùng hương phấn hống mỹ vị trật tự ta yếu nhất đồ ăn con kia hư vô lợi chảo đột nhiên một tấm đúng là chủ động nên hướng trôi này thẩm phán chi kiếm muốn em này cái gọi là tài quyết quan, liền cùng hắn kia thân chặt tự phát áp một ngụm nuốt vào một hồi bắt nguồn từ hai loại cấm kỵ giữa lực lượng chiến tranh hết sức căng thẳng mà nhưng vào lúc này một cái tràn đầy lưỡi nhát cùng treo tức âm thanh không có dấu hiệu nào phá vỡ mảnh này đủ để cho thần ma cũng vì đó hít thở không thông tĩnh bịch tuy Hàn lâm hai tay ô ngực lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung khoe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười hai người các ngươi tại cửa nhà nhà đến nhau hỏi qua chủ nhân ý kiến sao Lời vừa nói ra, bất luận là sắp huy kiếm tài quyết quan, hay là con kia đang muốn thôn vẽ tất cả hư vô lợi trảo, cũng trong cùng một lúc, xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi linh trệ. Hai cố, phân thuộc khác nhau trận doanh, lại đồng dạng cao cao tại thượng ý chí, lần đầu tiên, đem chú ý, hoàn toàn tập trung vào Hàn Lâm cái này, ở trong mắt bọn họ, vốn nên nhỏ bé như hạt bụi biến số chi thượng. Tam hiệu tài quyết quan tấm kia do quang tạo thành mặt, chấm rãi chuyển hướng Hàn Lâm. nguồn ô nhiễm. Thanh âm của hắn, lạnh lùng như cũ, lại nhiều một tia, chương trình bị đánh gãy sau không vui. Người chi thanh toán, sau đó chấp hành. Hiện tại lui ra, lui ra. Hàn Lâm hình như nghe được cái gì thiên đại chuyện cười, hắn gửi ra tiếng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ra lệnh cho ta. Nụ cười trên mặt hắn, đông nhiên thu lại, thay vào đó là cùng kia hai tôn quái vật khổng lồ, không có sai biệt điên cuồng cùng bá đạo. Nơi này hiện tại là địa bàn của ta, sinh tử của các ngươi, các ngươi phát tác cũng nên do ta tới quyết định. Do đó hiện tại là ta lệnh cho ngươi nhóm. Hàn Lâm chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, chia ra chỉ hướng tài quyết quan cùng con kia hư vô lợi chào. Quỳ xuống. Có lẽ bị ta nuốt mất. Điên rồi. Người đàn ông này, triệt để điên rồi. Hắn lại tại đồng thời khiêu khích hai cái, đủ để tùy tiện hủy diệt toàn bộ thế giới cấm kỵ tồn tại. Tam hiệu tài quyết quan kia do quang tạo thành thân thể, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt dòng số liệu hỗn loạn. Cảnh cáo, nguồn ô nhiễm xuất hiện không biết tiến hóa. Suy luận phán đoán mồ đủ lệ, xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Uy hiếp đẳng cấp, cần trọng tân định nghĩa. Mà con kia hư vô lợi chào chủ nhân, càng là hơn phát ra một tiếng, tràn đầy bạo ngược cùng bị khiêu khích gầm thét. "Nhỏ bé, cô trùng, ngươi tại tìm chết, phải không?" Hàn Lâm khỏe miệng đường còng, lần nữa dơ lên cặp kia sâu thẳm trong đôi mắt phản chiếu lây trật tự quan cùng hư vô ám vậy liền để ta xem một chút các ngươi cái gọi là lực lượng rốt cục lê vỡ cỡ nào hắn nói xong làm ra một cái nhường kia hai tôn cấm kỵ tồn tại cũng vì đó kinh ngạc cử động hắn không có công kích cũng không có phòng ngự hắn chỉ là chậm rãi dơ lên tay phải của mình tại lòng bàn tay của hắn viết kia do tám loại cấm kỵ khái niệm tạo thành hỗn độn bảo thạch chậm rãi hiện, hiện hiện điên cuồng xoay tròn đúng lúc này lưỡng đạo chia ra đại biểu cho phân giải cùng trật tự lực vô hình theo kia hôn độn bảo thạch trong bị hắn tinh chuẩn móc ra, sau đó hắn dùng một loại gần như nhục nhã phương thức đem đạo kia phân giải lực lượng, nhẹ nhàng đạn hướng tam hiệu tài quyết quan, lại đặt đạo kia vốn thuộc về tài quyết quan trật tự lực lượng, đạn hướng con kia tràn đầy hỗn loạn cùng tham lam hư vô lợi chảo, dùng lực lượng của ngươi đi công kích địch nhân của ngươi, dùng ngươi lực lượng của địch nhân đến ô nhiễm chính ngươi, chiêu này đã không phải là đơn phần lực lượng đối kháng, mà là thăng lên đến đối với pháp tát thân mình đùa bỡn cùng kinh nhận Vô tam hiệu tài quyết quan kia do quang tạo thành thân thể. Tại tiếp xúc đến đạo kia phân giải lực lượng trong máy mắt, run lên bần bật, thân thể biên giới lại là lần đầu tiên xuất hiện không bị khống chế hạt hóa sụp đổ. Cho dù bản thân hắn đều nắm trong tay xóa đi khái niệm có thể đối mặt điều này, trải qua Hàn Lâm thay đổi, tràn đầy thôn vệ cùng quy khư thuộc tính phân giải vẫn như cũ xuất hiện ngắn ngủi chương trình rối loạn. Mà đổi thành một bên, con tiêm hư vô lợi chảo tại bị đạo kia thuần túy trật tự lực lượng đánh chúng về sau càng là hơn phát ra một tiếng đau khổ đến cực hạn hống. Trật tự lực lượng dường như trí mạng nhất, kích động ở chỗ nào chỉ lợi trảo mặt ngoài cưỡng ép in dấu xuống nhất đạo không ngừng khói đen bốc lên phủ văn là hắn, điên cuồng mà mong muốn sửa đổi nó kia hỗn loạn hư vô bản chất. Cô trùng, Người chết tiệt. Chương 955, đất khô cẩm trương 955, đất khô cằn lưỡng đạo, tràn đầy vô tận lửa giận ý chí, tại thời khắc này, đúng là đã đạt thành nhất trí cái người. Chúng nó tạm thời từ bỏ lẫn nhau đối kháng, không hẹn mà cùng đem kia đủ để vị thiên diệt địa công kích, toàn bộ chút xuống hướng về phía cái đó, dám can đảm đồng thời đùa bỡn hai bọn chúng cuồng vọng nhân loại. Nhất đạo đủ để xóa đi tinh thần trật tự thần quang. Nhất đạo, đủ để thôn phệ vị diện hư vô thổ tức. Hai cố đại biểu cho vũ trụ hai thái cực cấm kỵ lực lượng theo hai cái phương hướng tạo thành nhất đạo không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể chạy trốn tuyệt sát chi vong khóa cứng hàn lâm tất cả đều lui đối mặt này hủy thiên diệt địa giác công hàn lâm chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi cặp kia trong mắt đen nghếch tròng ngược lại bạo phát ra một cỗ chờ mong đã lâu tham làm cùng khát vọng hắn chờ chính là cơ hội này chờ chính là này hai cô thuần túy nhất lực lượng bản nguyên không giữ lại chút nào mà hiện ra ở trước mặt của hắn đến hay lắm hắn giang hai cánh tay tựa như ôm tình nhân của mình hắn trong đang điền viên kia huấn độn bạo thạch trong khoảnh khắc đó đừng xoay trở lại, lấy nhi đại thay thế, là vì trước nay chưa có tư thế ở bang bộc phát, chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh, cho ta, thôn, Một cổ, bá đạo đến không nói bất kỳ đạo lý gì thôn vệ chi lực, theo trong thân thể hắn ở bang bộc phát, hắn không còn là một người, tha hóa thân trở thành một cái, kết nối lấy không biết chiều không gian hấp động kỳ điểm, cái đó kỳ điểm, không có chất lượng, không có thể tích, chỉ có một, đơn thuần đến cực hạn thuộc tính, đó chính là thôn vệ tất cả, đồng hóa tất cả, bất luận là trật tự, hay là hư vô, bất luận là tồn tại, hay là không tồn tại, tại đây cố áp đảo tất cả pháp tắc chi thượng thôn vệ bản nguyên trước mặt, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là biến thành hắn một bộ phận, biến thành hắn càng biến đổi cưỡng ép chất dinh dưỡng, đạo kia trật tự thần quan cùng hư vô thổ tức tại tiếp xúc đến kia phiến thôn vệ lĩnh vực trong nấy mắt, đúng là tựa như hai cái bị cưỡng ép chèn vào cối say thịt cự long, phát ra không cam lòng đào thét, chúng nó đang bị nghiền nát, bị phân giải, bị tinh luyện, sau đó hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên hạn, điên cuồng mà tràn vào hàn lâm thể nội, điều đó không có khả năng. Tam hiệu tài quyết quan kia lệnh băng hợp thành âm trong, lần đầu tiên xuất hiện một loại tên là kinh ngạc tâm tình Ngươi công pháp cũng không phải là giới này vật. Ngươi đến cùng là cái gì? Ta là ai? Ngươi không xứng hiểu rõ. Do Hàn Lâm theo kia phiến cơn bão năng lượng trung tâm chậm rãi truyền ra. Ngươi chỉ cần biết một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cái gọi là cao cao tại thượng cùng lãnh địa. Cùng với phía sau ngươi cái đó dấu đầu lỗ đôi đại gia hỏa. Cũng tại ta Hàn Lâm thực đơn chi thượng. Vừa dứt lời trong nấy mắt Hàn Lâm sau lưng không gian đột nhiên xé mở một nói so với kia phiến huyết đục cửa lớn còn muốn sâu thẳm còn muốn đen nhánh bất đắc. Đó là thế giới của hắn. Hắn chư thiên lần đầu tiên đối với cái vũ trụ này mở ra nó kia đói khát răng nanh. nhưng mà ngay tại hắn sắp đem này hai cố lực lượng tính cả chủ nhân của bọn chúng cũng triệt để kéo vào thế giới của mình chậm rãi tiêu hóa lúc tam hiệu tài quyết quan làm ra một cái ngoài dự liệu của hắn quyết định nó kia do quang tạo thành thân thể đúng là đột nhiên ngưng công kích ngược lại giơ tay lên đối với trên trời cao kia phiến dữ liệu màn trời đánh ra nhất đạo tràn đầy quyết tuyệt cùng lệnh băng chỉ lệnh cảnh cáo tịnh hóa làm việc thất bại muốn ô nhiễm đã mất khống uy hiếp đẳng cấp để thăng đến diệt thế thượng hiệp nghị thay đổi khởi động quyền hạn tối cao đất khô quy trình. Mục tiêu cũng không phải là nguồn ô nhiễm bản thể. Mục tiêu quá chặt. lang tinh số 734 phiến khu, tất cả cùng nguồn ô nhiễm tồn tại nhân quả liên quan bản thổ sinh mệnh căn cứ. Quét sạch này phiến khu tất cả không ổn định lực lượng, là nhất cuối cùng phán quyết làm việc, dọn sạch tất cả chướng ngại. đệ nhất mục tiêu đả kích khóa chặt, đông bộ chiến khu, thứ nơi đóng quân thập cửu quân. Chỉ lệnh hạ đặt trong mắt, trên trời cao, kia phiến lệnh băng dữ liệu màn trời, đột nhiên co vào tất cả trật tự cùng phát tác, cũng ngưng tụ trở thành một điểm. Sau đó nhất đạo so trước đó xóa đi hàn lâm lúc, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần thuần túy xóa đi quan âu, sẽ rách trường không. Mục tiêu của nó không phải gần trong gang tức Hàn Lâm, cũng không phải con kia đang lóng ngơ không lợi trảo, mà là vượt qua xa khoảng cách xa, vì một loại siêu việt nhân quả tốc độ, hung hăng bắn về phía tòa kia, có Vũ Văn yên cùng Nghiêm Tuyết Trô dưới mặt đất cứ điểm. Trong ngay mắt đó, Hàn Lâm cười. Đó là tại bóng tối vô tận cùng trong điên cuồng, sinh sôi ra băng lãnh nhất, thuần túy nhất ý cười. Hai con mắt của hắn, vào thời khắc ấy, triệt để mất đi tất cả thuộc về người tình cảm, bị một loại tựa như vũ trụ trùng kết loại tuyệt đối tính mịch thay thế. quanh người hắn hấp kim cùng trắng hỏa diễm, im lặng dập tắt. Thay vào đó, là một cố vô hình vô chất, lại làm cho cả phía thiên địa cũng vì đó gào thét khủng bố sát ý kia sát ý, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực phát tác. phía dưới nước biển không còn bốc hơi mà là vì một loại vi phạm với tất cả định luật vật lý phương thức trong nháy mắt đông kết hóa thành một mảnh bóng loáng như gương đen nhánh huyền băng. trên bầu trời con tiên hư không lợi chào chủ nhân kia hỗn loạn mà tham lam ý chí tại đây cố sát ý trước mặt lại là lần đầu tiên cảm nhận được tên là sợ hãi tâm tình kia sắp triệt để giáng lâm lợi chảo theo bản năng mà rút về phía sau một chút. đất khô cần quy trình. hàn lâm nhẹ nhàng tái diễn bốn chữ này âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, quét sạch, nhân quả liên quan, mục tiêu, thứ nơi đóng quân thập cửu quân. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, xuyên thấu không gian cách trở, cùng tam hiệu tài quyết quan tâm kia do quan tạo thành mặt, đối mặt ở cùng nhau. ngươi làm rất tốt. Tam hảo tài quan kia do dữ liệu tạo thành hạch tâm, run lên bần bật, bật. nó theo trong cặp mắt kia, không nhìn thấy phẫn nộ, không nhìn thấy ngưỡng, chỉ có thấy được một loại, đưa nó, tính cả sau lưng nó tất cả cùng lãnh địa cũng triệt để phán quyết tử hình tuyệt đối hở hững. nó ý thức được, chính mình phạm vào một cái đủ để phá vỡ tất cả phán quyết hiệp nghị sai lầm chí mạng. Nó không nên đi uy hiếp hắn. Nó nên, bất chấp đại giới, trước tiên đưa hắn triệt để xóa đi. Khởi động. Nó cố gắng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh mới, cố gắng đền bù chính mình quyết điểm. Nhưng mà đã chậm. Hàn Lâm thân ảnh theo tại chỗ biến mất. Hắn không có xe rách không gian, không có siêu việt tốc độ ánh sáng. Hắn chỉ là trong tân định nghĩa khoảng cách cái này khái niệm. Tại hắn cùng tháo đài thập cửu quân trong lúc đó kia mấy ngàn cây số không gian, tại ý chí của hắn phía dưới bị cưỡng ép gây dựng lại trở thành một cái không tồn tại điểm. Do đó, hắn căn bản không cần di động, bởi vì hắn đã đứng ở chỗ nào? Pháo đài thập cửu quân cùng trời. Đạo kia, ngưng tụ cùng lãnh địa tối cao xóa đi ý chí trật tự văn mâu, đã xé rách thiên khung hệ thống phòng ngự, mang theo tịnh hóa tất cả uy hoàng thiên uy, sắp đem cả tòa dưới mặt đất cứ điểm, tính cả trong đó mấy chục vạn sinh mệnh, theo trên thế giới này triệt để xóa đi. Chương 956, món quà chương 956, món quà cứ điểm trọng, Vũ Văn Yên cùng Nghiêm Tuyết, sóng vai đứng thẳng. Trên mặt của các nàng, không có nửa phần sợ hãi chỉ có một loại, sắp cùng thế giới cùng nhau đi về phía trung kết bình tĩnh cùng kiên quyết. Các nàng ngẩng đầu, nhìn theo dõi trên màn hình, đạo kia không ngừng phóng đại đại biểu cho tử vong điểm sáng. Nhưng mà, ngay tại kia quan điểm, sắp chạm đến trên mặt đất một sát na. Nhất đạo, quen thuộc đến khắp vào các nàng sâu trong linh hồn thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở quan mâu chính phía dưới. Hắn vẫn như cũng mặc kia thân tàn phá áo đen, tóc đen, tại bị diệt bên trong cơn bão năng lượng, tùy ý cùng dại. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đâu, một tay, cong thả lỏng phía sau, tay kia, chậm rãi nâng lên, nên hướng đạo kia đủ để xuyên thủng tất cả tình cầu trật tự quang mâu. Hàn Lâm, Vũ Văn Yên cùng nghiêm Tuyết đồng thời la thất thanh, trái tim vào thời khắc ấy dường như ngừng động. Các nàng trơ mắt nhìn, nam nhân kia dùng cái kia nhìn lên tới vô cùng nhỏ bé huyết đục chi khu, đi đối chiến quốc kia ngay cả thần ma đều muốn vì đó run sợ diệt thế thiên uy. Nhưng mà trong dự đoán kia Thạch phá thiên kinh bá trạng cũng không xảy ra. Hàn Lâm bàn tay ở chỗ nào đạo trật tự quang mâu mũi thương trước đó nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó hắn mở ra năm ngón tay, bóc ra, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đúng lúc này làm cho cả pháo đại thập tiểu vân cũng lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch một màn đã xảy ra đạo kia của bạo vô song đủ để xóa đi tất cả khái niệm trật tự quan mâu đúng là tựa như một đầu bị trong nháy mắt rút mất tất cả xương cốt cùng linh hồn tự long phát ra một tiếng y mắng gào thét, cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung cấu thành nó xóa đi khái niệm bị một cố càng thêm lực lượng bá đạo cưỡng ép bốc ra cấu thành nó trật tự phát tác bị cưỡng ép phá giải cấu thành nó năng lượng thân mình bị cưỡng ép giam cầm đạo kia đủ để hủy diệt thế giới cuối cùng vũ khí giờ phút này dường như một chuyện bị triệt để tức vũ khí tác phẩm nghệ thuật dịu dàng ngoan ngoãn mà lơ lửng tại Hàn Lâm bàn tay trước đó tản ra ánh sáng lưu hòa lại không nửa phần lực sát thương Hàn Lâm nhìn cái này chiến lợi phẩm trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt hắn chỉ là trầm rãi cầm nắm đấm gây dựng lại đạo kia dài đến bạn mét chật tự quan mâu tại ý chí của hắn phía dưới bắt đầu kịch liệt co bảo và mèo biến hình tất cả năng lượng tất cả phát tác cũng tại bị một cô không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép nào nặn rèn đúc cuối cùng hóa thành một thanh dài đứt chừng ba thước toàn thân bảy biến ra một loại lạnh băng màu xám trắng trên thân kiếm hiện đây màu đen quỷ dị đường vân xưa cũ trường kiếm lặng lặng mà lơ lửng ở trước mặt của hắn hắn đưa tay cầm chuôi kiếm ông trường kiếm phát ra một tiếng tràn đầy thần phục cùng hân hoan kiếm minh từ giờ khắc này chuôi này do cùng lãnh địa tối cao phán quyết lực lượng đúc thành kiếm có chủ nhân mới làm xong đây hết thảy hàn lâm mới chậm rãi quay người ánh mắt xuyên thấu cứ điểm vết tưởng, rơi vào trong trung tâm chỉ huy kia hai tấm vị cực hạn kinh ngạc mà có vẻ hơi đỡ đứt tuyệt mị khuôn mặt trí thượng ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc đó khôi phục một tia độc thuộc về các nàng chờ ta hắn nói. sau đó, thân ảnh của hắn, lần nữa biến mất. trên biển đông, kia phiến đen nhánh huyền băng mặt biển vẫn như cũ tĩnh mịch. tam hiệu tài quyết quan kia do quang tạo thành thân thể, chính vì trước nay chưa có tần suất kịch liệt lói ra, nó tính toán hạch tâm đã triệt để quá tải, nó không thể nào hiểu được, không cách nào phân tích, vừa mới phát sinh tất cả. cái đó nguồn ô nhiễm chẳng những chặn đất khô cần quy trình một kích trí mạng, thậm chí còn đem đạo kia công kích, biến thành chính hắn vũ khí. đây cũng không phải là lực lượng phương diện đối kháng, đây là một loại nó chưa từng nghe thấy, thậm chí ngay cả cùng lãnh địa trong kho tài liệu cũng chưa bao giờ ghi chép qua đối với quy tắc thân mình tuyệt đối chi phối. đúng lúc này, trước mặt của nó, không gian im lặng vỡ ra. hàn lâm thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. trong tay của hắn, sách chui này, tản ra nhường tam hiệu tài quyết quan cũng cảm thấy bản nguyên rung động sám trắng chưởng kiếm. ngươi chạm đến, không nên đụng vào thứ gì đó. Giọng hàn lâm rất nhẹ, lại tựa như cuối cùng thẩm phán gõ tài quyết quan trung báo tăng. do đó, hiện tại đến phía ta, tam hiệu tài quyết quan dòng số liệu. vào thời khắc ấy, đạt đến trước nay chưa có mát chỉ số. nó hiểu rõ chính mình đã không có bất kỳ phần thắng nào. Nó kia do quang tạo thành thân thể, đột nhiên bạo phát ra tối hào quang sáng chói, tất cả trật tự cùng phát cắt, cũng tại thời khắc này, bị nó áp xúc đến cực hạn. Nó không có lựa chọn công kích, cũng không có lựa chọn chạy trốn. Nó lựa chọn tự hủy. Nó phải dùng chính mình bản nguyên triệt để yên diệt, đến em nơi này tọa độ, cùng với về Hàn Lâm cái này cứu cực biến số đẳng cấp cao nhất cảnh báo, cưỡng ép gửi đi hồi cùng lãnh địa tổng bộ tài quyết. Đất khô cần quy trình, cũng không phải là chung kết. Nó chỉ là bắt đầu. Cùng lãnh địa ý chí, cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Người chi tồn tại, tất bị sửa đổi. Lệnh băng hợp thành âm, vang vọng đất trời. Nhưng mà, ngay tại nó sắp dẫn bạo chính mình trước một sát na, Hàn Lâm trong tay trôi này sám trắng trường kiếm, động. Không có kiếm quang, không có kiếm khí. Hàn Lâm chỉ là tùy ý hướng trước, nhất kiếm đâm ra. Bản thân, một cái, tràn đầy tuyệt đối ý chí âm tiết, theo trong miệng của hắn phun ra. Trôi kiếm này, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuyên thủng tam hiệu tài quyết quan kia sắp tự bạo năng lượng ở tâm. Một gổ, lập thuộc về Hàn Lâm bá đạo ý chí, theo thân kiếm, điên cuồng bảo. Cố kia ý chí không có đi hủy diệt tài quyết quan bản nguyên, mà là dùng một loại càng thêm tàn nhẫn cách thức, cưỡng ép bao trùm, xoắn cải nó tầng dưới chót chỉ lệnh. ngươi nói, không sai. doanh hà lâm, tại tài quyết quan sắp tiêu tán trong ý thức văng lên. này, chỉ là bắt đầu. do đó, tại ngươi hoàn toàn biến mất trước đó, lại thay ta, làm một chuyện cuối cùng. dùng ngươi lực lượng cuối cùng, cho chủ tử của ngươi nhóm mang một phần, ta tỉ mỉ chuẩn bị món quà. vừa dứt lời trong nấy mắt, tam hiệu tài quyết quan kia sắp tự hủy thân thể, đột nhiên chỉ trệ. nó kia nổ tung chương trình, bị cưỡng ép gián đoạn. thay vào đó là nó kia do quang tạo thành thân thể, bắt đầu vì một loại tràn đầy nghệ thuật cảm phương thức, điên cuồng mà bặm mèo gây dựng lại. Cuối cùng, tại nó kia sắp tiêu tán cuối cùng một kia trong ý thức, nó nhìn xem đến chính mình biến thành một cái do thuần túy trật tự cùng quang tạo thành to lớn tràn đầy trào phúng hứng thú. Nó giữa. Sau đó, cái này nó giữa mang theo nó tất cả năng lượng bản nguyên, cùng với Hàn Lâm đạo kia, tràn đầy miệt thị cũng khiêu khích ý chí, hóa thành nhất đạo lưu quang, sẽ rách tứ cùng, bắn về phía kia phiến, không biết sâu trong tinh không. Và anh Một tiếng vang vọng tất cả làm tinh ý mắng quanh mình. Theo thương cung chỗ cao nhất chuyển đến. Tiêu phiến, bao phủ Lam Tinh thật lâu giữa liệu mặt trời, ở chỗ nào căn ngón giữa va chạm phía dưới, hoàn toàn tan nữa, tiêu tán. Bầu trời, khôi phục đã lâu thanh tịnh. Nhưng tất cả Lam Tinh cường giả đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có đồ vật gì không đồng dạng. Chương 957, Thiên Hiển chương 957, thiên khiễn tầng kia ngăn cách Lam Tinh cùng ngoại giới vô hình tường biến mất. Lam Tinh cứ như vậy trần trụi mà bại lộ tại mảnh này, nguy cơ phía Hắc Ám Lâm trong. Làm xong đây hết thảy, Hàn Lâm mới chậm rãi thu hồi trường kiếm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một phương hướng khác. chỗ nào, kia Phiến do huyết đục đúc thành cửa lớn, vẫn như cũ đứng sững sững. con kia hư không lợi chào chủ nhân, tại mắt thấy vừa mới trưởng, vượt ra khỏi nó lý giải cực hạn sau khi chiến đấu, cô kia tham lam ý chí, đã sớm bị sâu tận xương tụy sợ hai thay thế. nó chỉ nghĩ ngay lập tức, lập tức thoát khỏi cái này, ra đời Hàn Lâm, cái quái vật này đáng sợ thế giới. nhưng mà kia Phiến không gian biết nước, lại tại Hàn Lâm ý chí phía dưới, bị gắt gao giam cầm, không cách nào con bế chớ vội đi a. Hàn Lâm thân ảnh. Xuất hiện ở cánh cửa kia trước mặt, trên mặt lại lần nữa phụ lên kia xóa, miền ngấm nụ cười. Món chính còn chưa lên đâu, sao có thể nhường khách nhân nói bụng rời khỏi? Hắn nói xong, nhìn thoáng qua, trong tay chui này, vừa mới uống no tại quyết quan bản nguyên sám trắng trường kiếm. Cái này đống nhiên món ăn khai vị, ngươi đã thỏa mãn. Đạo kia đến từ vết nứt sau đó hỗn loạn ý chí, chờ mặc, nó không biết nên trả lời như thế nào. Nó chỉ biết là, trước mắt cái này, nhìn như nhân loại nhỏ bé, là một cái, so với nó, so với kia cái trật tự chó săn, còn tinh hơn gấp trăm lần phấn buẩn. "Đã ngươi không nói lời nào." vậy ta coi như người chấp nhận. Hàn Lâm cười lấy, đem chui này dám trắng trường kiếm, tiện tay cắm vào kia phiến huyết nhục cửa lớn chi thượng. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại quay người, một bước liền vượt qua không gian khoảng cách, về tới pháo đài thập cựu quân trung tâm chỉ huy. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả trung tâm chỉ huy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người cũng tập trung ở trên người hắn, tràn đầy tính sợ, sợ hãi, cùng với một kia, khó nói lên lời của nhiệt. Hàn Lâm không để ý đến bọn hắn, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào Vũ Văn Yên cùng trên người Nghiêm tuyết. Ta trở về. Thanh âm của hắn rất nhẹ lại đủ để nuốt lên trong lòng các nàng tất cả hồi hộp cùng bất an. Vũ Văn Yên nhìn hắn, môi giật giật, cặp kia từ trước đến giờ bình tĩnh trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy phức tạp tâm tình, rung động, mừng rỡ, cùng với một tia thật sâu sầu lo. Nàng muốn hỏi cái gì, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Cuối cùng, hay là nghiêm Tuyết đi về phía trước một bước, cặp kia thanh lanh đôi mắt, lặng lặng mà nhìn chăm chú Hàn Lâm khẽ hỏi. Kết thúc rồi à? Không. Hàn Lâm lắc đầu, nụ cười trên mặt, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, tia phiến đã khôi phục bầu trời xanh hạm. Vừa văn tương phản. Chân chính trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nấy mắt, kia phiến vừa mới khôi phục bình tĩnh trên trời cao, không có dấu hiệu nào nổi lên một đôi to lớn đến đủ để che đậy tất cả đông bộ chiến khu băng lãnh cơ giới đôi mắt. Kia trong đôi mắt không có ý chí không có tình cảm, chỉ có thuần tuy khóa chặt cùng tính toán. Đúng lúc này một cái đây tam hiệu tài quyết quan còn muốn hùng vĩ, còn muốn lệnh băng ý chí vang vọng mỗi một cái lam tinh sinh linh sâu trong linh hồn kiểm tra đến tài quyết quan đơn vị vẫn là đất khô cần quy trình tín tiêu đã xác nhận cuối cùng hiệp nghị thiên khởi động cùng lãnh địa thứ nhất thứ hai thứ ba, hạm đội thứ bảy đã khóa chặt làm tinh số 734 phiến khu tọa độ. dự tính đến thời gian ba cái lam tinh này đến lượt bắt đầu, tất cả trung tâm chỉ huy tiến tĩnh như chết, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cấp kia, che đậy bầu trời lạnh băng đôi mắt, nghe kia như là trung báo tang loại gọi đến lượt. thiết hiệt bốn hạm đội ba cái lam tinh này mỗi một cái tử cũng giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở trái tim của bọn hắn chi thượng, đem bọn hắn vừa mới giấy lên hy vọng triệt để nát. vũ văn yên tấm kia từ trước đến giờ chấn định trên mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng. Tên là tuyệt vọng trắng xanh. Nàng đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cùng lãnh địa hàng đội, ý vị như thế nào? Đây không phải là thập nhị gia tộc loại đó, chỉ có bề ngoài lơ lửng chiến hạm. Đó là đúng nghĩa chiến tranh giữa các hành tinh thành lũy, mỗi một chiếc chủ hạm cũng có được đủ để tùy tiện hủy diệt một khoa hành tinh lực lượng kinh khủng. Mà bây giờ có bốn hàng đội đang theo lấy lam tinh, tốc độ cao nhất lại tới. Đây là muốn đem toàn bộ tinh cầu, tính cả trên đó tất cả sinh mệnh, cũng triệt để theo vật lý phương diện xóa đi. Hàn Lâm, nàng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Âm thanh. Mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác run rẩy. Nhưng mà, hắn Lâm trên mặt, như như cũ treo lấy tia xóa, nghiền ngẫm nụ cười. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái mà đối với bầu trời cặp kia to lớn cơ giới đôi mắt, phất phất tay, dường như đang cùng một cái, sắp gặp mặt lao bằng hữu, chào hỏi. Ba cái lam tinh ngày sao? Hắn sợ lên cái cảm, tựa hồ tại nghiêm túc tính toán cái gì. Thời gian có chút gấp a. Bất quá, cũng đủ rồi. Hắn nói xong, quay đầu, nhìn về phía Vũ Văn Yên cùng nghiêm tuyết. Đừng lo lắng. thanh âm của hắn, mang theo một loại đủ để yên ổn nhân tâm kỳ dị lực lượng. Tại ta quay về trước đó, không ai có thể thương tổn được các ngươi một sợi tóc. Hắn nói xong, cũng không đợi hai người đáp lại, thân ảnh liền lần nữa biến mất tại trung tâm chỉ huy. Hắn xuất hiện trong máy mắt, cặp tia trôi nổi tại trên trời cao cơ giới đôi mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, dường như mong muốn khóa chặt hắn vị trí. Nhưng mà, Hàn Lâm thân ảnh chỉ là trên Đông Hải, tia phiến đen nhánh huyền băng mặt biển lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thậm chí không có đi nhìn xem tia phiến, vẫn như cũng bị vết nứt không gian kết nối lấy địa ngục chi môn. Hắn chỉ là đối với cái khe tia, búng tay. Khách nhân, chiêu lại không chủ đáo. Ba ngày sau, còn nhớ đến uống rượu mừng. Ta mời các ngươi nhìn xem một hồi, từ trước tới nay thịnh đại nhất pháo hoa. Vừa dứt lời trong nấy mắt đạo kia bị ý hắn chi giam cầm bên nước không gian, đột nhiên ghép lại đem con kia hư không lợi trảo, cùng với chủ nhân đạo kia tràn đầy kinh nghi cùng bạo ngược ý chí, chỉ để ngăn cách tại lam tinh bên ngoài. Đúng lúc này hắn lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại vùng biển này. Hắn không có đi bất kỳ địa phương nào, mà là trực tiếp chìm vào thần hồn của mình chỗ sâu. kia Viễn chỉ thuộc về hắn nhất ngạo thiên niên ngạo cảnh thời không ngoại giới ba cái lam tinh này. Tại mộng cảnh thời không trong, đủ để cho hắn đem trận này sắp đến tiên khiển trở thành một hồi, là chính hắn, đo thân mà làm thao thiết tích yến. Cùng lúc đó, Lam Tinh, triệt để loạn. Đạo kia tuyên cáo thiên khiển giáng Lâm hùng bị ý chí, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Bất luận là an phận ở một góc dân chúng bình thường, hay là những kia, tự cho là đúng tu luyện giả gia tộc, cũng tại thời khắc này cảm nhận được cô kia, đến từ cao hơn văn minh lạnh băng diệt tuyệt ý chí. Tân thế, giáng Lâm, thập nhị gia tộc nơi chú quân quý mật trong. Những kia vừa mới còn đang bởi vì lặng im kỳ kết thúc, mà chuẩn bị đại chiến quyền cước các tộc lao tổ. Giờ phút này, từng cái mặt xám như cho tàn, ngồi liệt tại chính mình vương tọa trí thượng. Tiêu gia lao tổ, cái đó vốn nên dầu hết đèn tắt lao nhân. Giờ phút này đúng là ma quái khôi phục thời kỳ toàn thịnh khí thế. Chỉ là cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, thiếu lốt lên, là hồi quang phản chiếu loại điên cuồng. Thiên hiển, cùng lãnh địa muốn tử bỏ chúng ta. Hắn thấp giọng nỉ non, âm thanh khàn khàn thật tốt đây hai khối xét kim loại tại ma sát. Không, Tiêu gia ta là cùng lãnh địa cầm cố mấy ngàn năm cựu, không có công lao cũng có khẩu lao. Bọn hắn không thể cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Một cái tuổi trẻ tiêu gia tộc nhân, không cam lòng gào thét. Cơ miệng. Tiêu gia lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia điên cuồng đôi mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, làm cho muốn có làm chó rất nộ. Chủ nhân muốn giết cậu, ngươi trừ gia quỳ xuống còn có thể làm cái gì? Lời nói của hắn làm cho cả đại điện cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 958, tử phụ cảnh trương 958, tử phụ cảnh bên trong đại điện, kia phần tĩnh mịch, cuối cùng bị Tiêu gia lão tổ vậy giống như tiếng cười như cũ đêm kêu đánh bữa. Hắn chậm rãi theo Vương Tọa tri thượng đứng lên, cô kia vốn nên cô bại thân thể Giờ phút này đúng là thẳng tắp. Cái kia song thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm đôi mắt, đảo qua đại điện bên trong, mỗi một cái mặt sám như cho tàn gia tộc đại biểu. Chủ nhân muốn giết cậu, cậu trừ ra quy xuống, còn có thể làm cái gì? Hắn tái diễn những lời này, nụ cười trên mặt lại trở nên càng thêm dữ tợn. Các ngươi cho rằng, quỳ xuống liền xong rồi? Các ngươi cho rằng, cúi đầu vào hạt cắt trong, cái kia thanh đồ đao, cũng không cần rơi xuống. Thanh âm của hắn đột nhiên rất cao, tựa như kinh lôi nổ vang tại mỗi người bên tai. Sai. Chủ nhân muốn giết chính là cái kia, trong hỏa chó điên mà chúng ta chỉ cần hướng chủ nhân chứng minh, chúng ta không phải cái kia chó điên, thậm chí chúng ta còn có thể giúp chủ nhân bắt lấy cái kia chó điên, như vậy chúng ta đều có cơ hội sống sót. Lời nói này dường như một liều mánh liệt nhất mà dược, trong nháy mắt rót vào trong lòng của tất cả mọi người. Trong tuyệt vọng, bất kỳ cái gì một tia hy vọng mong manh đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lão tổ có ý tứ là, một cái vương gia trẻ lão, cẩn thận mở miệng, âm thanh cũng đang phát run. Hàn Lâm, tiêu gia lão tổ trong miệng, lóe ra cái này, để bọn hắn hận tấu xương, lại sợ chi tận xương tên. Thiên khiển vì sao mà đến? là bởi vì cái đó tập trung. Cùng lãnh địa vì sao muốn quét sạch tất cả phía khu, cũng là bởi vì cái đó tập trung. Hắn mới thật sự là nguồn ô nhiễm. Hắn mới là cái kia chết tiệt chó điên. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng bệnh trạng ửng hồng. Do đó, chúng ta muốn làm không phải đợi chết, mà là tại cùng lãnh địa thiên khiển hạm đội đến trước đó, thế chủ nhân, hoàn thành trận này tình hóa. Chúng ta muốn đem tất cả cùng Hàn Lâm cái đó tập trung, tồn tại nhân quả liên quan thứ gì đó, hết thể xóa đi. Đông bộ chiến khu, thứ 19 quân, Vũ Văn Yên, Nghiêm Tuyết còn có tòa kia, ra đời hắn tiện dân căn cứ khu, đem bọn hắn hết thảy đốt thành cho bụi, đem đầu lâu của bọn hắn xếp thành kinh quan. dùng máu tươi của bọn hắn đến rửa sạch trên người chúng ta hiểm nghi, chúng ta phải dùng tối quyết tuyệt, máu tanh nhất phương thức, hướng cùng lãnh địa dâng lên chúng ta thập nhị gia tộc trung thành, chỉ có như vậy chúng ta mới có tư cách ở chỗ nào chẳng thiên khiển phía dưới là người sống sót mà không phải vật bồi táng tiếp tục sống, điên rồi, lao ra hỏa này, chết để điên rồi, hắn phải dùng tất cả đông bộ chiến khu mấy trăm triệu sinh linh tính mệnh tới làm thành bọn hắn thập nhị gia tộc thướng cùng lãnh địa chó vậy đôi mừng chủ đầu danh trạng bên trong đại điện ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó đúng là bộc phát ra một hồi hết đợt này đến đợt khác thô trọng tiếng thở dốc những kia nguyên bản đã tâm chết các tộc lao tổ trong mắt lại lần nữa giấy lên một tia tên là cầu sinh giã hỏa bọn hắn không quan tâm thủ đoạn có phải tàn nhẫn không quan tâm đại giới có phải thăng trọng bọn hắn chỉ để ý chính mình năng lực không có thể sống sót ta lý ra, tán thành ta triệu ra, nguyện theo lao tổ cùng thảo phạt quốc tập. giết giết sạch tất cả cùng hàn lâm có liên quan người một hồi nhằm vào tất cả đông bộ chiến khu huyết tinh thánh tẩy ngay tại bọn này đã bị tận thế ép đến điên rồi bao tay trắng của nhiệt gạo cát trong bị qua loa mà định tiếp theo nhất mộng thiên nhiên. ngọc cảnh thời không trong hàn lâm thần hồn hóa thành tôn này người khoác hấp kim chiến giáp lạnh lùng đế bương, lặng lặng mà ngồi ngay ngắn viên kia do tám loại cấm kỵ khái niệm xen lẫn mà thành hỗn độn bảo thạch chi thượng ngoại giới ba ngày với hắn mà nói chính là ba ngàn năm hắn không có đi tu luyện bất kỳ cái gì công pháp cũng không có tới suy đoán bất luận cái gì thần thông hắn chỉ là tại làm một chuyện sáng tạo hắn buông tay viên tiên là hắn đạo cơ hỗn độn bảo thạch chậm rãi bay đến lòng bàn tay của hắn. Hắn tay kia hóa thành một thanh vô hình khắc đạo, bắt đầu ở viên bảo thạch kia chi thượng tiến hành tinh tế nhất, phức tạp nhất tạo hình. Hắn đem đạo kia theo tam hiệu tái quyết quan trong tay đặt tới xóa đi bản nguyên, cưỡng ép gây dựng lại trở thành từng đầu. Tựa như thế giới kinh lạc loại trật tự thần liên là cấn tại hỗn độn bảo thạch từ ngoài. Hắn lại đặt đạo kia nguồn gốc từ hư không loại săn đuổi thôn vệ khái niệm, cưỡng ép bóc ra ra đây hóa thành từng đạo đại biểu cho hỗn loạn cùng quy khư đen nhánh phủ văn cắt sâu tại bảo thạch bên trong. Chất tự bên ngoài hỗn loạn ở bên trong khi nắm khi bùng vừa thu vừa phóng hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh cấm kỵ tại ý chí của Hàn phía dưới bị cương ép nào nặng, đạt đến một loại cực kỳ vi diệu nhưng lại cứng không thể phá cân bằng viên này muốn độn bảo thạch, không còn là đơn thuần đạo cơ nó đang thay biến lột xác thành một cái thế giới hoàn toàn mới hình thức ban đầu một cái vì Hàn Lâm ý chí là cao nhất phát tác vì thôn phệ cùng xóa đi làm nền tầng suy luận bá đạo thế giới hình thức ban đầu còn chưa đủ Hàn Lâm thần niệm đạo qua cái này sắp hoàn thành tác phẩm lông mày hơi lên thế giới này còn thiếu khuyết một vật thiếu quyết một dạng đủ để đem vi lực của nó phát huy đến cực hạn tâm thiếu khuyết một dạng, đủ để gánh chịu cái tia điên cùng ý chí binh khí. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu mộng cảnh thời không, rơi vào tòa kia, ở vào trên biển đông, đã bị hắn triệt để khống chế tế đàn cổ xưa. Cùng với chu này, bị hắn tiện tay cắm ở huyết đục cửa lớn trí thượng, do phán quyết lực lượng đúc thành sám trắng trường kiếm. Vì phán quyết là phong, vì thôn vệ là ngã, vì thế giới của ta là lô, vì cùng lãnh địa hạm đội là xài. Ta muốn tại đây trong vòng ba ngày, vì chính mình, gien đúc một thanh, đủ để chặt đứt tất cả nhân quả, thẩm phán tất cả tồn tại. Thiên khiển chi kiếm. Ngoại giới, sau một ngày, bộ chiến khu pháo đài thập cửu quân bên ngoài, hắc vân é thành, thập nhị gia tộc, tập kết bọn hắn có khả năng điều động tất cả lực lượng, trên trăm chiếc hình thái khác nhau, lại đều tản ra sừng sững sát cơ lơ lửng chiến hạm, hợp thành một chi, che khuất bầu trời sắt thép hàng đội, đem trọn tòa pháo đài thập cửu quân vây trật như nêm gối. Cầm đầu là tiêu gia kia chiếc, mặc dù tàn phá, nhưng như cũng tản ra đạo thai cảnh uy áp kỳ hạm. Tiêu gia lão tổ, người khoác huyết sắt chiến giáp, cầm trong tay một thanh, tiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa trên qua, lặng lặng mà đứng ở đầu thuyền. Phía sau hắn là thập nhị gia tộc, tất cả còn xuất lại từ phủ cảnh lão tổ trên mặt của mỗi một người đều mang một loại đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt cùng điên cuồng pháo đài thập cửu quân trong vũ văn yên đứng ở trung tâm chỉ huy màn sáng trước đó nhìn chi kia, đủ để đem toàn bộ đông bộ chiến khu cũng tẩy thưởn một lần khủng bố hạm đội tâm kia từ trước đến giờ chấn định trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo bên cạnh nàng niêm tuyết sớm đã rút ra chính mình ánh trăng trường kiếm thanh lanh trên mũi kiếm chiến ý ngừng mà không phát quân trưởng một cái tham lưu tắt vất vả nuốt ngụm nước bọt âm thanh cũng đang phát run căn cứ năng lượng kiểm tra hạng đội phê địch Chỉ ít có 17 vị tử phụ cảnh đỉnh phong, tứ thập tam vị tử phụ cảnh hậu kỳ. Trên đầu chỉ huy, cố năng lượng kia ba động, đã đến gần vô hạn tại đạo thái cảnh, mà chúng ta chỉ có ngài cùng nghiêm tuyết trại phó, hai vị tử phụ cảnh đỉnh phong. Chương 959, tứ môn chương 959, tứ môn binh lực so sánh, 101. Một trận, không cách nào đánh. Hán, làm cho cả trung tâm chỉ huy cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Trên mặt mọi người, cũng nổi lên một vòng, tên là tuyệt vọng hơi bại. Ai nói không cách nào đánh? Giọng Vũ Bân không lớn, lại tựa như một thanh kiếm sắc. Trong nháy mắt đâm rách kia đẻ nén tính mịch nàng chậm rãi quay người cặp kia sắc bén đôi mắt đảo qua ở đây mỗi người thập cửu quân trong từ điện chưa từng có đầu hàng hai chữ này hà lâm đem phía sau lưng của chúng ta giao cho chúng ta như vậy trước khi hắn trở lại cho dù chết chúng ta cũng muốn đứng chết truyền mệnh lệnh của ta thanh âm của nàng mạnh mẽ an nói mạnh mẽ thiên cung hệ thống phòng ngự năng lượng tối đại hóa tất cả phệ tinh cự pháo giải trừ an toàn hạn chế cho ta nhắm ngay tiêu ra kỳ hạm tất cả thập cửu quân tướng sĩ bước vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu Hôm nay, ta Vũ Văn Niên cùng Trư Quân cùng Tuần Vong, câu chuyện trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người trong lòng kia sắp dập tắt huyết tính. Cùng quân trưởng, cùng Tuần Vong, cùng thập cửu quân cùng Tuần Vong, rung trời gào thét vang vọng cả tòa dưới mặt đất cứ điểm. Nhưng vào lúc này, Tiêu gia lão tổ kia tràn đầy điền cuồng cùng, cùng sắt y âm thanh, tựa như cuồn cuộn tiên lôi chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Vũ Văn Niên, Ngã Tuyết, các ngươi thông đồng yêu nhân Hà Lầm làm hại Lam Tinh, khiến Thiên Kiển giáng lâm, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại, ta vì thập nhị gia tộc liền minh tên, tuyên án các ngươi tử hình cho các ngươi mười hơi thời gian tự sát tạ tội, bằng không đối đãi ta hạng đội san bằng nơi đây định đem các ngươi nghiệp chướng nặng nề, thần hồn câu diện. Vũ Văn Yên cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng phóng thanh pháp trận đem thanh âm của mình truyền ra ngoài. Tiêu lão cẩu tuổi đã cao, sống đến cầu thân đi lên, muốn làm cùng lãnh địa cẩu, không ai cản lấy ngươi. Nhưng muốn cầm ta thập cửu quân tướng sĩ mệnh đi cho ngươi làm đầu danh trạng, ngươi cũng xứng. Muốn chết? Tiêu gia lão tổ triệt để bị chọc giận, hắn đột nhiên giơ lên trong tay chĩa qua. Toàn quân nghe lệnh nạp tháo. Ông trên trăm chiếc lơ lửng chiến hạm học tháo đồng thời sáng lên hủy diệt quan mang hơn ngàn đạo đủ để xé rách mặt đất năng lượng của sáng đọc lại thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản tử vong dòng lũ hung hăng đánh phía pháo đài thập kỷ quân tầng kia đã có vẻ vô cùng đơn bạc tấm chắn năng lượng với một tiếng đủ để cho tất cả đại lục bàn hối cũng bị đó run rẩy tiếng vang thiên cung hệ thống phòng ngự ở chỗ nào đệ nhất vòng tề xạ phía dưới mệt vẹn giữ vững được không đến ba hơi liền tại một hồi chói hai tiếng rên rỉ trong ầm bang pha toái hủy diệt năng lượng thiên quân tần tốc Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy kia sắp đến chết đi. Nhưng mà trong dự đoán, kia đủ để đem mọi thứ đều hóa thành cho bụi sóng xung kích, cũng không dám lâm. Toàn bộ thế giới, trong khoảnh khắc đó lâm vào một loại cực kỳ ma quái tuyệt đối mà yên lặng. Vũ Văn Yên cùng Nghiêm Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra. Các nàng xem đến, kia phiến đủ để hủy diệt hết thể năng lượng dòng lũ, đều ma quái như vậy mà ngưng kết ở giữa không trùng, khoảng cách cứ điểm đối bảo, không đủ trăm mét. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người, kia không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú. Pháo đài thập cửu quân ngay phía trên, kia phiến bầu trời âm trầm, không có dấu hiệu nào đã nứt ra tứ đạo, to lớn đến không cách nào hình dung đen nhánh vết nước. Bốn tòa, tràn đầy cổ lão cùng tang thương khí tức bằng đá cửa lớn hư ảnh, theo kia trong cái khe, chậm rãi hạ xuống, là lặng mà lơ lửng tại thập nhị gia tộc hạm đội liên hợp bốn phương tám hướng, đem bọn hắn triệt để vây quanh. Hậu thiên cánh cửa, thiên thiên cánh cửa, thần thông cánh cửa, lăng đưa cánh cửa. Tiêu gia lão tổ nhìn kia bốn hiến, nhường hắn theo sâu trong linh hồn, cũng cảm thấy run sợ cổ lão thánh môn, tấm kia điên của mặt, lần đầu tiên nổi lên một vòng phát ra từ nội tâm kinh hãi. Đây là cái quái gì thế? Không có người trả lời hắn. Trả lời hắn là kia bốn tiếng thạch môn từ từ mở ra lúc, phát ra giận người kết thanh. Đúng lúc này nhất đạo tràn đầy lưỡi nhát cùng treo tức nhưng lại mang theo một loại xem chúng sinh làm kiến hôi tuyệt đối hở hở âm thanh theo kia bốn cánh cửa phía sau đồng thời băng lên quanh quẩn giữa thiên địa. Các vị chào mừng đi vào của ta bài săn vừa dứt lời trong ngáy mắt đạo kia bị đọc lại giữa không trung năng lượng dòng lũ đột nhiên thay đổi phương hướng vì so lúc đến còn nhanh hơn gấp 10 tốc độ. Trung Anh đánh phía chính nó chủ nhân. Cùng lúc đó, kia bốn phiến cổ lão trong cửa đá, vô cùng vô tận màu xám trắng trật tự thần lôi, cắt chém tất cả thất thải tiên tiên linh khí, phân giải vạn vật thần thông vũ văn, cùng với ma diệt ý chí tìm kiếm quan điểm, hóa thành tứ đạo, đại biểu cho khác nhau quy tắc tử vong phong bạo, theo bốn phương cảm hướng, đồng thời quét sạch mà ra, đem chi kia, không ai bị nổi hạng đội liên hợp, bao phủ hoàn toàn. Một hồi, do Hà Lâm viễn trình điều khiển đơn phương ngữ sát, bắt đầu. Đây cũng không phải là kết thúc. Trên bầu trời, cặp kia băng lăng cơ giới đôi mắt, vẫn như cũng nhìn chằm chú đây hết thảy. Kia tuyên cáo cuối cùng thẩm phán đến ngược vẫn tại tiếp tục. Giọng Hàn Lâm lại một lần nữa vang vọng tại Vũ Văn Yên cùng Nghiêm Tuyết trong góc. Khai vị thuốc nhắm đã lên xong, còn có hai ngày. Cho hay muốn mở màn. Tháo đài thập cửu quân bên ngoài, tia phiến do hơn ngàn đạo năng lượng cổ sáng độc lại thành chết đi dòng lũ, trên không trung xẹt qua nhất đạo, tràn đầy ý trào phúng đường vàng cung, hung hăng nện trở về thập nhị gia tộc hạm đội trong trận hình. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Trong khoảnh khắc đó tất cả âm thanh đều bị tia phiến đủ để bóp hơi tất cả vũ diệt bạch quang, triệt để nuốt hết. Xông lên phía trước nhất mấy chục chiếc lơ lửng chiến hạm, tính cả trên đó những kia Chưa một khắc còn kêu gào lấy muốn san bằng cứ điểm gia tộc tử đệ, thậm chí không thể lý giải đã xảy ra chuyện gì, liền bị chính mình tự tay thả ra lực lượng, theo vật lý phương diện, triệt để xóa đi, ngay cả một hạt bụi cũng không có để lại. Đúng lúc này, kia tứ đạo do khác nhau quy tắc tạo thành tử vong phong bạo, theo bốn phương tám hướng, đồng thời cũng tới. Hậu thiên cánh cửa bên trong, xông ra chính là vô cùng vô tận khôi lỗi dòng lũ, thân thể của bọn nó cứng không thể phá, lực lượng của bọn chúng, đơn thuần mà dã man, chúng nó tồn tại duy nhất mục đích đúng là đem tất cả huyết độc chi khu cũng sẽ thành mảnh nhỏ. Tiên tiên cánh cửa bên trong Hạ xuống chính là thất thải linh khí mưa to, mỗi một giọt nước mưa, cũng gần chứa cực hạn cắt chém khái niệm, coi như không thấy bất luận cái gì hộ thể cương khí cùng pháp bảo phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại sinh linh bản nguyên. Thần thông trong cánh cửa, tuôn ra chính là một mảnh do hàng tỷ phù văn tạo thành phân giải hải dương, bất kỳ cái gì chiến hạm thiết giác hợp kim, bất kỳ cái gì tu sĩ thần thông đạo đại, tại vùng biển này cọ rửa phía dưới, cũng tại bị cưỡng ép phân giải, trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất năng lượng. Lăng hư cánh cửa về sau, thổi tới chính là vô hình vô chất ý chí gió lạnh, kia trong gió Muốn theo hàng tỷ sinh linh tìm kiếm chi niệm, điên cuồng mà đánh thẳng vào mỗi một người sống sót thân hồn, muốn đem bọn hắn bản thân triệt để đồng hóa, ma diện. Chương 960, tế đàn chương 960, tế đàn đây là một hồi, không hề có đạo lý có thể giảm đổ sát. Một hồi, do cao hơn chiều không gian quy tắc, đối với cấp thấp chiều không gian sinh linh, tiến hành giảm chiều không gian đặc kích. Tiêu gia trên tàu chỉ huy, tiêu gia lão tổ toàn thân đấm máu, trong tay hắn chỉ qua, sớm đã đứt gãy, kia thân tiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa huyết sắc giáp, cũng biến thành lu mờ đảm. Hắn nhìn tận mắt, bên cạnh mình những kia tử phụ cảnh lão tổ, từng cái Ở chỗ nào chút ít quỷ dị công kích phía dưới, tựa như bị đầu nhập vào cối xay thịt dâm dạng, vô thanh vô tức bị nghiền nát, phân giải, thô kệ. Hạm đội của hắn, tộc nhân của hắn, cái kia thiêu đốt chính mình cuối cùng vừa thọ, đổi lấy đánh cược lần cuối, giờ phút này, cũng biến thành một cái thiên đại chuyện cười. Hàn Lâm, hắn ngẩng đầu, cặp kia đã triệt để mất đi tất cả thần thái đục ngầu đôi mắt, xuyên thấu chiến trường hỗn loạn kia, nhìn chậm chậm pháo đài thập cửu quân phương hướng. "Ngươi." Thắng, thanh âm của hắn, khàn khàn thật tốt đây cây khô ma sát. Nhưng mà, trên mặt của hắn, đột nhiên hiện ra một vòng Hồi quang phản chiếu loại dữ tận, Lão Phu, cho dù chết cũng muốn từ trên người ngươi kéo xuống một miếng thì đến. Cùng lãnh địa thiên hiển mới thật sự là tuyệt vọng. Lão Phu đều ở dưới cửu tuyển, chờ ngươi, chờ lấy ngươi cùng ngươi bảo vệ đây hết thảy, cùng nhau vì ta tiêu ra, chôn cùng. Bây anh, cái kia cố đã dồn hết đèn tắt thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cố, vừa xa đạo thai cảnh khủng bố năng lượng ba độ. Hắn đúng là muốn vì tự bạo đạo thai làm đại giá, đem phiến chiến trường này, tính cả phía dưới pháo đài thập quân cũng triệt để kéo vào vực sâu hủy diệt. Ngay tại lúc hắn sắp dẫn bạo chính mình trước một sát na, một đầu, hoàn toàn do thần thông phụ văn tạo thành trắng xanh bàn tay lớn, không có dấu hiệu nào theo đỉnh đầu hắn kia phiến thần thông cánh cửa trong nô ra, một cái, nắm lấy cái kia sắp nổ tung đạo thai. Phân giải, một cái không mang theo bất cứ kia cảm tình nào lạnh băng âm tiết, theo bàn tay to kia trong chuyển Tiêu ra. Tiêu gia lão tổ tập kia, vì điên cuồng mà vẫn vẻ mặt, đột nhiên cứng đờ. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tiên ngưng tụ mấy ngàn năm tu vi đạt đại, bị một gỗ, không cách nào kháng cự lực lượng, theo căn bản nhất pháp tác phương diện, cứng ép phá giải. Lực lượng của hắn ý chí của hắn, hắn tồn tại cũng tại bị bàn tay lớn kia từng chút từng chút mà bóc ra, vỡ nát. Cuối cùng, tôn này đã từng uy chấn lam tinh mấy ngàn năm đạo thai lao tổ, ngay tại kia vô số đạo kinh hại muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú, liền cùng hắn kia cuối cùng điên cuồng, cùng nhau bị con kia phủ văn bàn tay lớn vô thanh vô tức bóp thành một sợi tinh thuần năng lượng bản nguyên, sau đó bị kia phiến thần thông cánh cửa chậm rãi hấp thu vào, dường như xử lý xong một kiện nhỏ nhặt không đáng kể rất hài. thập quân trung tâm chỉ huy vũ văn Yên cùng nghiêm tuyết sóng vai đứng thẳng lặng lặng nhìn màn sáng chi thượng trường có thể xuyên thần tích đơn phương đổ sát. Trong lòng của các nàng, trừ ra rung động, không còn gì khác. Các nàng hiểu rõ Hàn Lâm rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn năng lực mạnh đến tiểu này, vì di trôi sồn tình trạng. Đây cũng không phải là võ đạo, không phải thần thông. Đây là một loại, các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải ngôn suất pháp tùy sáng thế thần loại quyền hành. Quân trưởng, nghiêm tiết cặp kia thanh lánh trong đôi mắt, hiện lên một tia rất nhỏ lo lắng. Hắn vận dụng dường như cũng không phải là tự thân lực lượng, mà là tòa kia thí luyện di tích bản nguyên. Loại lực lượng này, quá mức to lớn, cương ép khống chế, chỉ sợ. Vũ Văn yên nghe vậy, trong lòng cũng là trầm xuống, nàng tự nhiên vậy nhìn ra, Hàn Lâm bản thân cũng không đích thân đến, đây hết thảy đều là hắn đối với tòa kia di tích biến trình điều khiển, này tất nhiên có vẻ hắn thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng theo khía cạnh thuyết minh, hắn giờ phút này có thể đang đứng ở một cái không cách nào thoát thân thời kỳ mấu chốt, mà trên bầu trời, cặp kia băng lanh cơ giới đôi mắt cùng với kia không ngừng khiêu động tử băng đến ngược, dường như một thanh treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu thanh kiếm đạp mộ cơn, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy các nàng chân chính nguy cơ, còn xa chưa tới tới, nhưng vào lúc này bên trong trung tâm chỉ huy nhất đạo bén nhọn tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào vang lên. một cái phụ trách thông tin quan quân trẻ tuổi đột nhiên theo trên châu ngồi đứng lên, trên mặt màu máu mất hết. báo cáo quân trưởng. nhận được điện tử. vũ văn gia chủ thành đẳng cấp cao nhất mã hóa tín hiệu cầu viện. vũ văn yên cặp kia sắc bén đôi mắt đột nhiên co rụt lại. vũ văn gia thập nhị gia tộc một trong, nàng bản gia. lúc trước vây quét thập cửu quân hành động bên trong, vũ văn gia tại nàng âm thầm hòa giải phía dưới, cũng không phái ra chủ lực, chỉ phái một chi không quan hệ đau khổ quân trợ. tới trước thật giả lẫn lộn. vậy nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể ở chỗ nào chẳng, do Hàn Lâm chủ đạo đổ sắt trong, may mắn đào thoát? Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát tới tín hiệu cầu viện. Tín hiệu nội dung là cái gì? Do Vũ Văn Niên khôi phục chấn định, lại mang tới một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác vội vàng. Tín hiệu, tín hiệu rất hỗn loạn. Tên quan quân kia ngón tay tại màn sáng chi thượng, nhanh chóng đập, xiên chán, đã diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chỉ có thể, chỉ có thể phân tích ra mấy cái, đức từ khóa, phản bội, lý gia, triệu gia, cướp đoạt, đoạt phi thăng tế đàn. Cuối cùng bốn chữ dường như nhất đạo kinh lôi hung hăng bổ vào vũ văn yên trong lòng phi thăng tế đàn đó là thập nhị gia tộc hao phí mấy ngàn năm bắt trước cùng lãnh địa kỹ thuật bí mật kiến tạo một điện cấm kỳ vận hắn duy nhất mục đích đúng là đang phi thăng thông đạo quan bế tình muộn dưới cưỡng ép xé mở nhất đạo thông hướng cùng lãnh địa vết nứt không gian tiến hành một biên. chỉ là khởi động tế đàn cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng với thập nhị gia tộc diễn phần mình nắm giữ một viên nguồn gốc từ cùng lãnh địa quyền hạn bí Chỉa. mà bây giờ lý gia cùng triệu gia đúng là tại đây ngày tận thế tới đêm trước ngang nhiên đối với vũ văn gia ra tay nó mục đích không cần nói cũng biết. bọn hắn muốn cướp đoạt vũ văn gia trong tay bí trưởng, tập hợp đủ tất cả quyền hạn, sau đó, ở chỗ nào thiên khiển hạm đội đến trước đó, vứt bỏ tất cả làm tinh, mang theo gia tộc của mình, một mình chạy trốn. vô liêm sỉ. vũ văn yên một quyền hung hăng đập vào trước người hợp kim đài điều khiển chi thượng, đem tiêm cứng rắn mặt bàn, cũng ném ra một cái rõ ràng quyền lớn. nàng không quan tâm những gia tộc kia chết sống, nàng quan tâm là tòa kia tế đàn, một sáng bị cưỡng ép khởi động, mang đến không biết hậu quả. càng quan tâm là phụ thân của nàng, vũ văn gia gia chủ, giờ phút này, đang tọa trấn tại tòa kia chủ thành trong. Quân trưởng bên cạnh nghiêm biết nhẹ dọng mở miệng trong mắt mang theo một tiếng hỏi cứu hay là không cứu đây là một cái vô cùng lựa chọn khó khăn Vũ Văn gia chủ thành xa ngoài bànậm cho dù thập cửu quân ngay lập tức xuất động vậy nước xa không cứu được lửa gầnống chi bọn hắn giờ phút này tự thân cũng khó khăn bảo đảm trên bầu trời cặp kia băng lên cơ giới đôi mắt có thể sẽ không để ý trên mặt đất những thứ này sâu tiến, đang chơi cái gì cho cắn chó chó xiếp chương 961 tỉnh hóa người chương 961 tỉnh hóa người Vũ Văn niên trên mặt hiện lên một tia thống khổ rãy ruộ Một bên là sinh nàng ngôi gia tộc của nàng, bên kia là nàng thể sống chết bảo vệ thập cự quân, cùng với cái đó đem toàn bộ thế giới an uy cũng gánh tại trên vai nam nhân. Ngay tại nàng sắp làm ra cái đó có thể biết nhường nàng thương tiếp trung thân quyết định lúc, Hàn Lâm kêu lời biếng âm thanh, lại một lần nữa không có dấu hiệu nào tại trong đầu của nàng văng lên. Muốn đi, liền đi đi. Nơi này, có ta, với bạn, kiếm của ta, còn thiếu mấy khối, ra dáng đá mai đào. Ngộng cảnh thời không, 3000 năm năm tháng, sắp đi đến cuối cùng. Hàn Lâm trước người Viên kia, trải qua hắn vô số lần điều khắc hốn đột bảo thạch, đã triệt để thay đổi bộ dáng. Nó không còn là một khỏa bảo thạch, mà càng giống là một khỏa hoàn mỹ không một tỷ vết hắc cá ngôi sao. Tinh thần mặt ngoài, hiện đầy do xóa đi khái niệm tạo thành trật tự thần liên, chạy trầm chậm chuyển, tản ra lạnh băng quy tắc khí tức. Tinh thần nội bộ, thì là quần cuộn lấy do thôn vệ khái niệm tạo thành quy khư chi hải, tràn đầy hỗn loạn cùng tham lam dục vọng. Viên này hắc cá ngôi sao, chính là Hàn Lâm thế giới hoàn toàn mới. Một cái đủ để gánh chịu hắn tất cả lực lượng, dung nạp tất cả pháp tắc di động thần quốc. Giờ phút này, viên này hắc cá ngôi sao đang lặng lặng mà lơ lửng tại một tòa, do ý hắn chi cấu trúc to lớn hỏa lò chi thượng, hỏa lò phía dưới, thiêu đốt lên cũng không phải là phán hỏa, mà là vô cùng vô tận phân giải cùng gây dựng lại pháp tác hỏa diễm. mà ở hỏa lò chính giữa, chu này, do phán quyết lực lượng đúc thành sám trắng trường kiếm, cùng với tòa kia, là thí luyện di tích hoạch tâm tinh môn tọa độ đang kiêm pháp tác hỏa diễm nung khô phía dưới, chậm rãi hỏa làm một thể, kiếm đang thành hình, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ kém nhất đạo đủ để cho nó có được chính mình linh hồn lớn. Hàn Lâm chậm rãi duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay chi thượng, nương tụ ra một dọn. Loé ra hai màu đèn trắng bản nguyên tinh huyết, Giọt máu kia trong, thần chứa hắn. Đối với thế giới này, khắc sâu nhất lý giải, cùng với điên cuồng nhất ý chí. Ta vị trí, tức là thiên hiển. Hắn nhẹ nhàng đem dọn máu kia điểm vào chuôi này, sắp thành hình kiếm vôi chi thượng. Ông, tất cả mộng cảnh thời không, kịch liệt chấn động. Trôi kiếm này phát ra một tiếng, tựa như vũ trụ sơ khai loại to rõ kiếm mình. Trên thân kiếm, kia tám loại đại biểu cho cấm kỵ khái niệm cổ lao phủ văn, loé lên một cái rồi biến mất. Kiếm, xong rồi. Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, ngoại giới khoảng cách thiên khiển hạm đội đến, còn lại ngày cuối cùng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận không gian rơi vào tòa kia, đang bị chiến hỏa bao phủ vũ văn gia chủ thành. Rơi vào tòa kia, đang bị vô số máu tươi cùng sinh mệnh cưỡng ép kích hoạt phi thăng trên tế đàn. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, trên bầu trời, cặp kia vẫn như cũ hờ hướng nhìn chăm chú tất cả cơ giới đôi mắt. Cùng với ở chỗ nào đôi mắt phía sau, kia phiến tinh không đen nhánh chỗ sâu, kia bốn, đang lấy á quân tốc, cấp tốc lái tới đại biểu cho hủy diệt hạm đội quan điểm. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng tựa như thợ săn, nhìn thấy bốn đầu chủ động đụng vào cạm bế màu mỡ con mồi loại nụ cười. con cá đều đến đông đủ. như vậy của ta thì yến cũng nên khai tiệc. hắn một bước, bước ra ngọn cảnh thời không. trên biển đông, kia phiến đen nhánh huyền băng mặt biển, đột nhiên nổ tung. hàn lâm thân ảnh từ đó phóng lên tận trời. trong tay của hắn cầm chuôi này vừa mới ra lò, trên thân kiếm còn cuốn vòng quanh hún độn khí tức sám trắng trường kiếm. hắn không có đi vũ văn gia chủ thành, cũng không có đi để ý tới kia bối tỏa, vỡ ngược sát lấy thập nhị gia tộc tàn binh cổ lao thành môn. hắn chỉ là cầm kiếm, tướng bất muộn đặt trên hư không chậm rãi đi về phía thương khung chỗ cao nhất, đi về phía cặp kia, đại biểu cho cùng lãnh địa ý chí băng lãnh cơ giới đôi mắt. Hắn muốn đi, cho kia bốn, đường xa mà đến khách nhân tiến một phần, đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên lễ gặp mặt. Ngay tại lúc hắn sắp chạm đến cặp con mắt kia trong náy mắt, Vũ Văn Gia chủ thành phương hướng, tòa kia đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ phi thăng thế đàn, đột nhiên bộc phát ra một hồi trùng thiên huyết quang. Đúng lúc này, Nhất Đạo, tràn đầy đoán độc cùng liên quan ý chí, theo đạo kia, bị cưỡng ép xé mở vết nứt không gian, vang vọng tất cả làm tinh. Cùng lãnh địa, tổng bộ tài quyết Làm Tinh số 734 phía khu xuất hiện cứu cực nguồn ô nhiễm. Hán trưởng không cổ lão di tích, hán tiết độc ngài phán quyết. Hán chính là ở đây. tọa độ đạo kia ý chí rõ ràng là Lý gia cùng Triệu gia lão tổ tại điểm cuối của sinh mệnh một khác, vì hiến tế chính mình tất cả tộc nhân làm đại giá, hướng cùng lãnh địa phát ra cuối cùng mật báo. Bọn hắn phải dùng tử vong của mình đem hàn lâm triệt để đóng đinh tại đây phía, sắp bị hủy diệt thổ địa chi thượng. Một giây sau trên bầu trời cặp kia băng lênh cơ giới đôi mắt đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Cái đó tuyên cáo cuối cùng thẩm phán hùng bĩ ý chí lại một lần nữa vang vọng đất trời. Cuối cùng quá độ đã xác nhận. Thiên khiển hiệp nghị, thay đổi. Gỡ ra thông thường hạm đội đã kích quá trình. Khởi động, số không dự án. Đưa lên, cuối cùng phán quyết binh khí, tỉnh hóa người. Vừa dứt lời trong nháy mắt cặp kia to lớn cơ giới đôi mắt chậm rãi từ ở giữa đã nứt ra một cái khe. Một đầu toàn thân do màu bạc trắng không biết kim loại cấu thành, tràn đầy hình giọt nước cùng tử vong mỹ cảm, vẻn vẹn là nhìn cũng đủ để cho người tinh thần, cũng vì đó tan vỡ to lớn cánh tay, theo kia trong cái khe chậm rãi ló ra. Cánh tay kia quá lớn. Vẻn vẹn là một cánh tay cũng đủ để che đậy nửa cái bầu trời, trên đó điêu khắc lấy vô số. đây tinh thần còn muốn phức tạp mạch năng lượng, tản ra một cố, đủ để đông kết linh hồn độ không tuyệt đối băng lãnh ký tượng. nó không thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh mệnh hình thái, càng giống là nào đó, chuyên môn vị tịnh hóa cùng xóa đi mà sáng tạo ra cuối cùng chiến tranh binh khí. nó theo cặp kia cơ giới đôi mắt trong cái khe trầm rãi rôi ra, mang theo một cố, làm cho cả làm tinh thế giới hàng rào, cũng vì đó gào thét khủng bố chất lượng. phía dưới hải dương, tại nó lực hút phía dưới, nhấc lên ngàn mét chi cao hải hiếu. khí quyền bị vương ép sẽ mở một cái mắt trần có thể thấy to lớn chống rỗng là cái này tịnh hóa người, cùng lãnh địa dùng để chấn áp tất cả mất khống chế phiến khu tối cao vũ lực, một cái đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem một khỏa sinh mệnh tinh cầu, tính cả trên đó tất cả nhân quả cũng triệt để trở lại như cũ thành phần tử bụi bẩm di động thiên hai. Hàn lâm dừng bước, hắn lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn con kia, đang chậm rãi dáng lâm màu trắng bạc cự thủ, trên mặt kia xóa nghiền ngẫm đủ cười, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng biến đổi thêm lồm Rốt cuộc đã đến cái, ra dáng điểm đồ chơi, hắn nhẹ giọt nỉ non, trong tay chui này sám trắng trường kiếm, phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng dẻo rắc kiếm mình vũ văn gia chủ thành phế tích chi thượng Tòa kia đã bị máu tươi triệt để kích hoạt phi thăng tế đàn ở chỗ nào chỉ màu trắng bạc cự thủ xuất hiện trong nháy mắt run lên bẩn bật đạo kia bị cưỡng ép xé mở vết nứt không gian đúng là bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng sụp đổ khép lại Tịnh hóa người giáng lâm tự mang một loại đối với tất cả không gian pháp tắc tuyệt đối phong tỏa nó không cho phép bất luận cái gì lượng biến đổi theo nó hóa trong phạm vi đào thoát Chương 962, tức đoạn chương 962, tức đoạt lý gia cùng Triệu gia lão tổ kia tràn đầy oán độc cùng điên cuồng ý chí, tại tịnh hóa người vậy tuyệt đối pháp tắc phong tỏa phía dưới, tựa như bị chặt đứt tín hiệu tiêu dần, im bặt mà dừng. Đạo kia, do vô số sinh mệnh hiến tế mà thành vết nứt không gian, tại càng cao cấp hơn trật tự trước mặt, yếu ớt dường như một tấm bị vò nát giấy, vô thanh vô tức khép lại, đem bọn hắn cuối cùng chớ trù cùng không cam lòng, cũng triệt để mai táng tại không gian loạn lưu trong. Vũ Văn gia chủ thành phế tích chi thượng, Vũ Văn Nghiên cùng Nghiêm Tuyết đứng song trên người của các nàng còn lưu lại vừa mới trường huyết chiến kia khói lửa. Các nàng ngẩng đầu, nhìn con kia đang từ thiên khung trong cái khe chậm rãi hạ xuống màu trắng bạc cử thủ, cảm thụ lấy cốt kia, làm cho cả tinh cầu vật lý phát tác, cũng vì đó vặn bẹo khủng bố bi áp, thân kia vừa mới hiện ra một tia huyết sắc gương mặt xinh đẹp, lại một lần nữa trở nên trắng bệnh như tờ giấy, cuối cùng xóa đi người. Vũ Văn Yên trong miệng, vất vả phun ra này năm chữ, âm thanh mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát run rẩy. Đây là Vũ Văn gia, đời đời truyền lại cơ mật tối cao trọng, mới chợt có đề cập cấm kỵ danh hiệu nó đại biểu cho cùng lãnh địa đối với mất khống chế phiến khu cuối cùng phán quyết, đại biểu cho không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể làm trái tuyệt đối xóa đi. Một sáng nó bị đưa lên, liền mang ý nghĩa, viên tinh cầu này, tính cả trên đó tất cả lịch sử cùng nhân quả, đều đem bị theo căn nguyên bên trên, triệt để xóa bỏ. Cho dù là đạo thai cảnh cường giả, tại trước mặt nó, cũng cùng một đầu, có thể bị tùy ý nghiền chết mà nghĩ, không, có gì khác nhau. Nghiêm Tuyết không nói gì, nàng chỉ là theo bản năng mà nắm chặt trong tay ánh trăng trường kiếm, cặp kia từ trước đến giờ thành lãnh trong đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là vô lực mà bị Nam nhìn phía Đông Hải phương hướng, chỗ nào, nam nhân kia đang lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung. hán, có thể ngăn cản này, ngay cả thế giới thân mình, đều không thể chống lại cuối cùng thiên hay sao? trên biển Đông, hán lâm nhìn con kia, cách mình càng ngày càng gần màu trắng bạc cự thủ, trên mặt kia xóa nghiền ngẫm đủ cười, càng thêm nồng đậm. hán thậm chí năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, cấu thành bàn tay khổng lồ kia mỗi một hạt tròn tử, cũng gần trước cực hạn trật tự cùng xóa đi khái niệm, chúng nó vì một loại hoàn mỹ đến gần như nghệ thuật kết cấu, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một kiện, đơn thuần vì hủy diệt mà thành kế không tệ thiết kế hắn từ đấy lòng mà tán thưởng một câu, sau đó chậm rãi dơ lên trong tay chuôi này, vừa mới rèn đúc hoàn thành sám trắng trường kiếm. hắn không có rót vào bất luận cái gì năng lượng, cũng không có thúc đẩy bất luận cái gì thần thông. hắn chỉ là dùng một loại, gần như tuyên cáo giọng nói, đối với con kia, sắp chạm đến lam tinh tầng khí quyển màu trắng bạc cự thủ, nhẹ nhàng mở miệng. từ giờ khắc này, tên của ngươi không còn là tỉnh hóa người, phản phất là vì đáp lại khiêu khích của hắn, con kia màu bạc trắng cự thủ đột nhiên dừng lại. đúng lúc này, một cỗ vô hình công chất lại đủ để cho tất cả tồn tại khái niệm cũng như bị đóng kết xóa đi ba động theo kia cự thủ chi thượng ở vang bù phát trong nháy mắt bao phủ hàn lâm chỗ cả vùng không gian tại cố ba động này trước mặt không gian thân mình cũng tại im lặng tăng dã khái niệm thời gian cũng trở nên không rõ ràng nhưng mà hà lâm vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở đâu liền có áo, đều chưa từng động đậy mảy may trong tay hắn chuôi này sám trắng trường kiếm phát ra một tiếng tựa như thao thiết nhìn thấy mạn hán toàn tịch loại hân hoan kiếm mình cố kia đủ để xóa đi tất cả cấm kỵ ba động tại tiếp xúc đến thân kiếm trong nháy mắt đúng là tựa như trăm sông đổ về một biển bị chui kiếm này đều thốn phệ hấp thụ ngay cả một tia liên lẹt đều không thể nổi lên. Trên trời cao, cặp tia băng lanh cơ giới đôi mắt, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt dòng số liệu hỗn loạn. Cái đó hùng vị ý chí, lại một lần nữa văng lên. Chỉ là lần này, tia lạnh băng trong thanh âm mang tới một điều, chương trình phạm sai lầm loại hoang mang, suy luận sai lầm, kiểm tra đến không biết pháp tắc bao trùm, tịnh hóa chỉ lệnh bị cưỡng ép suy tàn, uy hiếp đẳng cấp, không cách nào định nghĩa. Cảnh cáo, nguồn ô nhiễm đang nếm thử, cướp đoạt tịnh hóa người tối cao quyền khống chế. Bằng, con tia màu bạc trắng tự thủ, dường như tiếp thu được chỉ lệnh mới không còn phóng thích kia vô hình xóa đi ba động mà là vì một loại đủ để đè sập tất cả đại lục bản khối khủng bố chất lượng, mang theo sẽ rách tất cả vật lý lực trúng kích hung hăng hướng phía Hàn Lâm đập xuống giữa đầu. đối mặt này đủ để đem một ngôi sao cũng nện thành bụi bằng vũ trụ thuần túy bạo lực. Hàn Lâm thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. hắn chỉ là duỗi ra tay kia đối với con kia che đậy tất cả bầu trời cự thủ nhẹ nhàng con ngón đúng ra giam cầm vừa dứt lời trong máy mắt con kia uy thế vô song màu trắng bạc cự thủ đứng là đột nhiên cứng đờ đều ma quái như vậy mà đứng tại Hàn Lâm đỉnh đầu. Cách hắn loạn tóc, không đủ ba tước, Mặc cho trong đó năng lượng tầm, làm sao điên cuồng mà hống, mặc cho hắn ẩn chứa chất lượng, làm sao bạt bẹo lên không gian xung quanh, nó cũng cũng không còn cách nào, tiến thêm mảy may. Phảng phất có nhất đạo áp đảo vật sở hữu lý pháp các chi thượng vô hình sức xích, đưa nó gắt gao đến tại chỗ nào. Làm xong đây hết thảy, Hàn Lâm mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sâu thẳm đôi mắt cùng trên trời cao, cặp kia tràn đầy dữ liệu loạn mã cơ giới đôi mắt, đối mặt ở cùng nhau. Hiện tại, nó là của ta. Hắn nói xong, cầm kiếm, bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện ở con kiếm ngân bạch cự thủ phía trên hắn buông tay dùng chui này dám trắng trường kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng đụng vào tại bàn tay khổng lồ kia màu trắng bạc sắc ngoài chi thượng gây dựng lại ông lấy kiếm nhọn làm trung tâm một cỗ tràn đầy bá đạo cùng thôn vệ khí tức hai màu đen trắng gợn sóng điên cuồng mà lan tràn ra bàn tay khổng lồ kia kia nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết tràn đầy trật tự mỹ cảm màu trắng bạc sắc ngoài tại tiếp xúc đến cỗ kia gợn sóng trong nháy mắt đúng là tựa như bị dội lên mực đậm giấy trắng bắt đầu hiện ra từng đạo tràn đầy hỗn loạn cùng quy khư khí tức đen nhánh đường vân nó nguyên bản tầm dưới chót chỉ lệnh đang bị cương ép bao trùm nó nguyên bản pháp tắc là lớn đang bị cưỡng ép suy tàn. Không, suy luận mệnh lý, quyền hạn bị cắt đoạn, cùng tổng bộ tài quyết, kết nối gián đoạn. Trên trời cao, cặp kia cơ giới đôi mắt phát ra cuối cùng một tiếng, tràn ngập sự không cam lòng cùng hoang mang gào hét, sau đó ở mảnh này, bị hai màu đèn trắng triệt để phủ lên bên trên bầu trời, ở bàng phát toái, tiêu tán. Đúng lúc này, làm cho cả Lam tinh, tất cả may mắn còn sống sót sinh linh, cũng vì đó sợ vỡ mật một màn đã xảy ra. Đạo kia, bị màu trắng bạc cự thủ xé mở thiên khung biết đức, chẳng những không có khép lại, ngược lại vì một loại càng thêm cuồng bạo tư thế trừng về hai bên, điên cuồng mà sẽ rách. Một cái toàn thân do màu trắng bạc kim loại cấu thành, cao tới 1 mét, tràn đầy hình giọt nước cùng tử vong mỹ cảm, tựa như một tôn theo trong thần thoại đi ra diện thế ma thần to lớn hình người hình dáng, theo kia vết nứt sau đó, chậm rãi ép ra ngoài. Thân thể của nó chi thượng, trải rộng vô số, đây tinh thần còn muốn phức tạp mạch năng lượng, sau lưng của nó là 12 con, có thể tùy tiện xé rách không gian kim loại cánh chim. Chương 963, chấn ngục người chương 963, chấn ngục người nó mới là tịnh hóa người hoàn toàn hình thái. Một cái đủ để tại giữa các vì sao nhấc lên tinh phong huyết vũ cuối cùng chiến tranh binh khí mà giờ khắc này tôn này diệt thế ma thần cánh tay phải cùng với gần phân nửa thân thể đã bị loại đó đại biểu cho hàn lâm ý chí hai màu đen trắng triệt để xâm nhiễm nó kia nguyên bản trống đông không có gì mắt điện tử trong vậy sáng lên một đen một trắng hai giờ tràn đầy điên cuồng cùng kiệt ngạo qua mang nó đang bị giao phó một cái mới linh hồn một cái thuộc về hàn lâm linh hồn hàn lâm thân ảnh lặng lặng mà lơ lửng ở chỗ nào tôn diệt thế ma thần đỉnh đầu trong tay trắng trường kiếm đã triệt để chui vào đầu lâu của nó hắn nhắm hai mắt phảng phất đang cùng tôn này Bái vật khổng lồ tiến hành tầng sâu nhất thần hồn giao hòa. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là binh khí. Thanh âm của hắn trực tiếp ở chỗ nào tôn ma thần trong trung tâm vang lên. Ngươi là ý chí của ta, của ta hóa thân. Ta bàn cho ngươi tên mới. Trấn một người. Và anh. Tôn này cao tới vạn mét diệt thế ma thần, run lên bần bật, bật. Nó kia thân thể cao lớn chi thượng, kia cuối cùng một mảnh thuộc về cùng lãnh địa màu trắng bạc. Vậy trong nháy mắt này bị kia cuồng bạo hai màu đen trắng, triệt để thôn phệ, đồng hóa. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia thiêu đốt lên hai màu đèn trắng hỏa diễm mắt địa tử. Nhìn phía kia phiến, đã không hề có gì đen nhánh tinh không. Sau đó tại tất cả Lam Tinh, kia vô số đạo, tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú. Tôn này vừa mới được trao cho tân sinh diệt thế ma thần, đúng là chậm rãi một chân quỳ xuống, đối với cái đó, lơ lửng tại nó đỉnh đầu, phản phất thần minh loại nhỏ bé thân ảnh, tối xuống nó kia, đủ để đụng nát tinh thần cao ngạo đầu lâu. Thần phục. Chiến đệ nhất thần phục. Vũ Văn gia chủ thành phế tích chí thượng, Vũ Văn Yên cùng Nghiêm Tuyết, đã triệt để tắt tiếng năng lực. Các nàng chỉ là ngơ ngác nhìn màn sáng chí thượng, tôn này quỳ một gối xuống nằm tại Hàn Lâm trước người bạn Mét Ma Thần. Đại nào, trống rỗng. Đây chính là hắn áp chủ bài sao? Đây chính là hắn, đối mặt thiết hiện, vẫn như cũ mây trôi nước chảy ủy bảo sao. Hắn, đúng là đem cùng lãnh địa cuối cùng phán quyết binh khí biến thành chính hắn người hầu. Loại thủ đoạn này đã không phải là cường đại hai chữ có thể hình dung. Này là thật tích, là tiết độc thần minh sau đó thay vào đó sáng thế cử chỉ. Nhưng vào lúc này, cái đó lạnh băng hùng vị ý chí, một lần cuối cùng vang vọng tại mỗi một cái lam tinh sinh linh sâu trong linh hồn, kia trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Tịnh hóa người đã mất không cuối cùng hiếu nghị thiên kiến thất bại khởi động tối cao chiến tranh dự luật thứ nhất thứ hai thứ ba hạng đội thứ bảy sửa đổi đi thuyền mục tiêu bỏ cuộc đối với lam tinh số 734 phiến khu thông thường tỉnh hóa tất cả chủ hạm giải trừ tiêm tinh tháo cuối cùng hạn chế chỉ lệnh mới là bất chấp đại giới đem cái kia phiến khu tính cả mất khống chế binh khí chấn ngục người cùng với cứu cực nguồn ô nhiễm hàn lâm cùng nhau theo chủ tọa độ bên trên triệt để xóa đi dự tính đệ nhất luân tề dạng sẽ tại 6 cái lam tinh thời điểm đến tất cả lam tinh lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người cho rằng nguy cơ đã giải trừ, lại không nghĩ rằng chờ đợi lấy bọn hắn chính là so trước đó, còn muốn tuyệt vọng gấp trăm lần cuối cùng thẩm phán tiêm tinh pháo Bốn hạm đội tiêm tinh pháo tề sạng, đây là muốn đem mảnh tinh vực này cũng triệt để đánh về muộn đột. ngay tại lúc tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thâm viên thời điểm, Hàn lâm trầm rãi mở hai mắt ra, hắn theo tôn này tùy một chân trên đất chấn ngục người đỉnh đầu, chậm rãi bay xuống, cùng cấp kia thiêu đốt lên hai màu đen trắng hỏa diễm to lớn mắt địa tử, nhìn thẳng trên mặt của hắn vẫn như cũ treo lấy tia xóa, nghiền ngẫm nụ cười làm nó người. Kết thúc, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp tất cả lam tinh. Hiện tại, cái kia để ngươi chủ nhân trước nhóm xem xét, ngươi lực lượng chân chính. Hắn nói xong, chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng kia phiến, không hề có gì đèn nhánh tinh không. Khởi động, quy khư động cơ. Nhảy vọt mục tiêu, cùng lãnh địa hạm đội thứ nhất. Đi, cho khách nhân của chúng ta, đưa lên một phần nhiệt tình nhất chào mừng lễ. Wen, tôn này tên là chấn ngủ người bạn mét ma thần, chậm rãi theo mặt đất đứng lên, nó cặp kia thiêu đốt lên hai màu đen trắng hỏa diễm mắt điện tử, đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Sau lưng nó mười hai con kim loại cánh chim, ở vang triển khai, xé rách không gian. Một giây sau, nó kia thân thể cao lớn, hóa thành nhất đạo núi liền trời đất hắc bạch lưu quang, mang theo một cô muốn đem tất cả vũ trụ cũng kéo vào hủy diệt điên cuồng khí thế, tiến vào phiến, sâu thẳm tinh không tròng, biến mất không thấy gì nữa. Ma Hà Lâm thì là chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào Vũ Văn Yên cùng Niêm Tuyết, kia hai tấm, tràn đầy rung động cùng lo lắng tuyệt mỹ khuôn mặt tri thượng. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào, cũng vì đó trầm luân ôn nhu ý cười pha một bình trà, chờ ta trở lại, nhìn xem một hồi, vũ trụ cấp pháo hoa, vừa dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn, vậy biến mất ngay tại chỗ, hắn không có đi đuổi theo chấn một người, vì hắn chính là chấn một người, tôn này vạn mét ma thần, chính là hắn, tại phiến tinh không này tròn, hoàn mỹ nhất sát lục hóa thân, mà bản thể của hắn, thì phải đi một cái đối với hắn mà nói, càng thêm địa phương trọng yếu, tháo đài thập cửu quân, trung tâm chỉ huy, tại vũ văn yên cùng nghiêm biết kia không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú, han lâm thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng quét đi vũ Văn Yên trên gương mặt, kia một sợi, vì chiến đấu mà nhiễm bụi bặm, lại buốt buốt nghiêm tuyết tia, vì căng thẳng mà nắm chặt chuôi kiếm tay nhỏ. Ta nói qua, tại ta quay về trước đó, không ai có thể thương tổn được các ngươi một sợi tóc. Hiện tại, ta trở về. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại tựa như tối ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng các nàng, tất cả vẻ lo lắng cùng bất an. Nhưng mà chẳng kịp chờ các nàng mở miệng, hắn lâm nụ cười trên mặt, chợt thu vào, cặp tia sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ hiếm thấy lạnh băng cùng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu cứ điểm mết tưởng, xuyên thấu viên tinh cầu này, nhìn phía kia phiến, càng thêm xa xôi, càng thâm thúy hơn không biết vui không. ở đâu, một bố đây cùng lãnh địa đây cái gọi là tịnh hóa người còn cổ lão hơn, còn kinh khủng hơn, còn muốn tham lam ý chí, dường như bị vừa mới trưởng, kinh thiên động địa chiến đấu hấp dẫn. dường như một đầu, ẩn nấp ở trong vực sâu, bủ say đốt bạn nằm cổ lão tự xa, bị một dọn, nhỏ vào trong nước máu tươi, chậm rãi tỉnh lại. lại có khách trọ, không mời mà tới sao? hắn nhẹ dọn nỉ non, khoe miệng được cong, lại một lần nữa dơ lên, chỉ là lần này, kia trong tươi cười mang tới một kìa, trước nay chưa có điên cuồng cùng chờ mong. Cũng tốt. Vui bạn, một hồi phá hoa, có chút đơn điệu, nhiều góc mới bản khách nhân, mới tính náo nhiệt. Chương 964, hạm đội chương 964, hạm đội Vũ Văn Yên cùng Nghiêm quyết Tâm, trong khoảnh khắc đó, dường như ngừng động. Các nàng xem lấy Hàn Lâm tấm kia, lại lần nữa phủ lên nghiền ngẫm nụ cười mặt, chỉ cảm thấy một cố đây đối mặt tỉnh Hóa người lúc, còn muốn âm thầm hàn ý, theo xương cuộc sống, một đường ngọt trên thiên linh cái. Cùng lãnh địa hạm đội, là trật tự ủy diệt, là lệnh băng phán quyết, mặc dù khủng bố, vẫn còn tại lý giải phạm chủ trong. Có thể cái đó Vừa mới bị đánh thức tồn tại Bí ẩn, lại tản ra một loại thuần túy hỗn loạn cùng tham lam, một loại muốn đem tất cả vũ trụ cũng kéo vào trong bụng, chiết để tiêu hóa nguyên thủy cảm giác nói bụng. Đó là đây tử vong, càng làm cho người ta sợ hãi quy về hư vô. Kia, yeah. rốt cuộc là thứ gì? dọ Vũ Văn Yên lần đầu tiên mang tới một địa, không cách nào che giấu không lưu loát. Một cái đi ngang qua quỷ chết đói mà thôi. Hàn Lâm nói được Vân Đạm Phong Kinh, phản phất đang đảm luận hôm nay thời tiết. Hắn kéo qua một cái ghế, phối hợp ngồi xuống, sau đó dùng một loại, đương nhiên giọng nói, đối với trong trung tâm chỉ huy những tia đã sớm bị sợ choáng váng nhân viên tác chiến mở miệng nói còn đứng ngay đó làm gì không nghe được ta mới vừa nói sao pha trà tất cả trung tâm chỉ huy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người như bị làm định thân pháp ngơ ngác nhìn cái này tại ngay tận thế tới lên trước còn muốn lấy uống trà nam nhân đại não đã triệt để đứng máy cuối cùng hay là nghiêm tuyết chưa hết nhất phản ứng nàng tấm tia thanh lánh trên gương mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng vẫn là quen người tự mình đi chuẩn bị đồ uống trà tựa hồ đối với nàng mà nói, chỉ cần người đàn ông này ở chỗ này, như vậy thì coi như là trời sập xuống, cũng chỉ cần vì hắn ngâm tốt một bình trà, là đủ rồi. Vũ Văn Yên nhìn một màn này, trong lòng hồi hộp cùng bất an, đúng là tại đây hoang đường trong không khí bị hòa tan rất nhiều. nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình theo cốc kia, nguồn gốc từ cao hơn chiều không gian tồn tại trong sự sợ hãi tránh ra. nàng đi đến Hàn Lâm bên người, cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn chăm chạp hắn. Hàn Lâm, bây giờ không phải là đùa giỡn lúc. bọn kia cùng cùng lãnh địa hàm đội đang theo lấy làm tình hình thành một cái đủ để đem mảnh tinh vực này cũng triệt để xóa đi vòng đây mà ngươi lại đem chúng ta duy nhất át chủ bài cho phái đi ra ngươi rốt cục muốn làm cái gì ta không phải đã nói rồi sao hàn lâm bưng lên nghiêu tuyết vừa mới pha tốt trà nóng nhẹ nhàng nhấp một miếng trên mặt lộ ra một cái hài lòng nét mặt mời khách ăn cơm. đen nhánh lạnh băng vũ trụ tính mịch trong chân không cùng lãnh địa trận chiến đầu tiên hơi hàng đội chính vị á quan tốc tiến hành cuối cùng đi thuyền bắn bọt kỳ hạm tài quyết giả hảo trên hàng kiểu một người mặc màu trắng bạc chế thức quân thục khuôn mặt lạnh lùng trên bờ bay Khiên một khỏa, do thuần túy trật tự phụ ban, nương tụ mà thành tướng tinh trung niên nam nhân, đang lặng lặng mà nhìn chăm chú trước mặt, kia to lớn tinh đổ mạng sáng. Hắn chính là hạng đội thứ nhất quan chỉ huy tối cao, làm thượng tướng. Một cái vì thiết huyết, cay nghiệt cùng với tuyệt đối hiệu suất mà nổi tiếng tại mấy cái phiến khu phán quyết người chấp hành. Báo cáo tướng quân, một cái đồng dạng người mặc quân phục phó quan, đi đến phía sau hắn, trầm giọng báo cáo. Thiên phiển hiệp nghị đã thay đổi là cao nhất chiến tranh dự luận. Tinh hóa người xác nhận mất khống chế, vị nguồn ô nhiễm Hà Lâm, gây dựng lại là mất khống chế binh khí chấn một người tổng bộ tài quyết mệnh lệnh, chúng ta 4 chi hạm đội, giải trừ tất cả hạn chế, vận dụng tiêm tinh tháo đem số 734 phiêu cù theo trục tọa độ bên trên, trên để xóa đi. còn lại ba chi hạm đội, đã bước vào hiệp đồng công kích quỹ đạo, dự tính sẽ tại 5 cái lam tinh thời điểm, bước vào tốt nhất tầm bắn. cái lãn thượng tướng nghe vậy, tầm kia, tựa như vạn miên huyền băng loại trên mặt, không có chút nào ba động. hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. mệnh lệnh toàn hạm đội, bước vào tối cao công kích tư thế. năng lượng tâm, quá tải 120. đem tất cả không cần thiết nguồn cung cấp năng lượng, toàn bộ chặt nước, tập trung cung cấp chủ tháo ta muốn nhường cái đó, dám can đảm khinh nhẫn cùng lãnh địa uy nghiêm cấp thấp văn minh, liền cùng hắn nhóm biên kia, bẩn thỉu tinh cầu cùng nhau hóa thành trong vũ trụ rực rỡ nhất bụi bặm. Thanh âm của hắn lạnh băng mà rõ ràng, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngay tại lúc mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt trong máy mắt, cả tòa tài quyết giả cờ hiệu hạm đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động. Coi báo động chói tai, trong nháy mắt vang vọng tất cả cầu tàu. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến siêu quy cách không gian ngay bọn phản ứng. tọa độ, ngay tại bên ta hạm đội trận hình chính trung tâm cái làn thượng tướng cặp kia băng trong mắt màu xanh lam đột nhiên co rụt lại, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hạm đội thứ nhất kia với bản, ngay ngắn chật tự hình thoi công kích trận liệt chính trung tâm, không gian tựa như một mặt cái gương vỡ nát ở băng nội tung. Một tôn cao tới 3 mét, toàn thân quấn vòng quanh hai màu đen trắng không rõ khí tức diệt thế ma thần, theo không gian kia trong cái khe, bước ra một bước. Nó cặp kia thiêu đốt lên điên cuồng cùng, cùng kiện ngạo mắt điện tử, hờ hướng đảo qua trung quanh, những kia tại trước mặt nó, tựa như đồ chơi mô hình bình thường tinh tế chiến hạm. Sau đó nó giang hai tay ra, phân giải một cái cùng hàn lâm, không có sai biệt lạnh băng âm tiết, theo hoạch tâm của nó trong, quyết tán mà ra, hóa thành nhất đạo vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi quy tắc cỡ sóng. Đúng lúc này, làm cho cả hạm đội thứ nhất, tất cả quan binh, cũng lâm vào vĩnh hằng cơn ác mộng mùa màn đã xảy ra. Những kia đại biểu cho cùng lãnh địa tối cao khoa kỹ kết tình chiến hạm, hắn cứng không thể phá hợp kim sắt ngoài, hắn ổn định vận hành tâm chắn năng lượng, hắn tinh vi pháp tắc mạch kín, tại tiếp xúc đến đạo kia quy tắc cỡ sóng trong nháy mắt đúng là cùng nhau trì trệ. Sau đó liền giống bị đầu nhập vào cường toan hoàng kim, vì một loại vi phạm với tất cả trật tự phương thức, theo chủ của nhất Hạt phương diện bắt đầu không bị khống chế dây chuyển sụp đổ. Không có nội tung, không có năng lực lượng đối với sông. Chúng nó cứ như vậy, tại cương vị của mình, trợn mắt nhìn, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo sắt thép thành lũy, bị cương ép phá giải, trở lại như cũ trở thành nguyên thủy nhất kim loại cùng năng lượng. Không, điều đó không có khả năng. Nó đang làm cái gì? Nó tại tan rã chiến hạm của chúng ta. Hộ thuần mất đi hiệu lực. Phản vật chất động cơ đang tan nữa. Cứ mạng, ta không muốn chết. Khủng hoảng dường như nhanh liệt nhất ống dịch, trong nháy mắt thôn phệ cả chi hạm đội cái làm thượng tướng nhìn màn sáng trí thượng, kia từng cái, không ngừng biến mất đại biểu cho phe mình chiến hạm điểm sáng màu xanh lục. tấm kia, từ trước đến giờ không hề bận tâm mặt. lần đầu tiên nổi lên một vòng, tên là kinh ngạc trắng xanh, là cái này chấn một người. trong miệng của hắn, vất vả phun ra cái này, vừa mới bị liệt là tối cao uy hiếp đẳng cấp danh hiệu. là cái này, cái đó nguồn ô nhiễm lực lượng. hắn nhìn chằm chằm tôn này chỉ là đứng, liền để hắn vương bài hào đội, lâm vào tan vỡ diệt thế ma thần. trong mắt hiện lên một tia điên cuồng quyết tuyệt. tất cả chiến hạm, nghe ta mệnh lệnh. thanh âm của hắn thông qua quyền hạn tối cao vang vọng tại mỗi một cái còn đang rẽ rựa khổ sở thuyền bên trong kênh nói chuyện. Bỏ cuộc phòng ngự, thay đổi tất cả họng tháo, khóa chặt chấn ngục người, cho dù chết cũng muốn đem cái quái vật này cho ta cùng nhau kéo vào địa ngục. Chương 965, cuối cùng phán quyết chương 965, cuối cùng phán quyết nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt. Tôn này tên là chấn ngục người ma thần, chậm rãi giơ lên tay phải của nó, gây dựng lại, lại là một cái tràn đầy tuyệt đối ý chí lạnh băng âm tiết. Những kẻ đang bị phân giải hải cốt chiến hạng, những kẻ đang tiêu tán hỗn loạn năng lượng, tại thời khắc này, đúng là tựa như nhận lấy đế vương triệu hán đột nhiên ngừng tăng bỡ. Sau đó chúng nó thay đổi phương hướng, vì một loại, tràn đầy huyết tinh cùng tuyệt vọng hoàn toàn mới bản thiết kế, bắt đầu điên cuồng gây dựng lại. Được gây học tháo, bị cưỡng ép giá tiếp tại phá toái bọc thép chi thượng, tiết lộ năng lượng hai tầm, bị bóp méo ống sắt tuyến, sâu chối ở cùng nhau, vô số kim loại linh kiện, hỗn hợp có những kia không kịp chạy trốn thuyền viên huyết đủ, bị gắn gượng mà ghép lại trở thành từng tôn, tràn đầy tuân hủ phong cách giữ tận chiến tranh cửu thú. Chúng nó thay đổi hỏng tháo, cái kia đen ngòm học tháo trong, loé ra không còn là trật tự ưu lam, mà là tràn đầy hỗn loạn cùng hủy diệt tinh hồng. Mục tiêu của bọn nó không còn là chấn một người, mà là chúng nó đã từng đồng bạn, những kia còn đang ở miễn cưỡng duy trì lấy trận hình may mắn còn sống sót chiến hạng. cùng với, kia chiếp, ở vào hạm đội hoạch tâm nhất kỳ hạng, tài quyết giả hảo. không, cái làm thượng tướng nhìn màn sáng chi thượng, chi kia, do hạm đội của mình gây dựng lại mà thành giữ tận vong linh hạm đội nhìn chúng nó, đem kia lệnh băng học tháo, nhắm ngay chính mình. cặp kia băng trong mắt màu xanh lam trong, cuối cùng một tia cao ngạo cùng chiến ý, bị một loại tên là hoang đường tuyệt vọng, triệt để đánh ác. hắn bại, bị bại triệt để như vậy, bị bại như thế có đủ hắn thậm chí ngay cả một phát đạn tháo đều không thể bắn ra. hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn, sự kiêu ngạo của mình, quân đội của mình bị cái đó tên là Hàn Lâm nguồn ô nhiễm dùng một loại gần như lục nhã nghệ thuật loại phương thức biến thành tự giết lẫn nhau cái vật. Hàn Lâm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy tia, sắp đến cuối cùng thẩm phán. Tháo đài thập cửu quân trung tâm chỉ huy, màn sáng chi thượng chính thời gian trực tiếp sóng lấy trường, phát sinh ở tinh không xa xôi trong đơn phương được sát. tất cả mọi người đã lâm vào ngốc trệ. bọn hắn nhìn tôn này vì sức của mình đua bỡn cả chi tinh tế hạm đội diệt thế ma thần chỉ cảm thấy chính mình quá khứ mấy chục năm nhân sinh quan thế giới quan đều bị triệt để phá vỡ sau đó ép trở thành một bị Vũ Văn Yên cùng Nghiêm Tuyết xóm vai đứng thẳng các nàng xem lấy màn sáng bên trên tấm kia cãi làm thừa tướng tại trước khi chết tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng mặt trong lòng lại không sinh ra nửa phần vui sướng bởi vì các nàng hiểu rõ này chỉ là vừa mới bắt đầu cùng lãnh địa còn có ba chi càng cường đại hơn hàng đội mà ở kia càng xa xôi trong hư không cái đó tản ra nguyên thủy cảm giác đói bụng khổ lao tồn tại chính đang chậm rãi tới gần trà muốn lạnh Hàn Lâm kia lời biếng âm thanh đưa các nàng, theo kia vô biên trong rung động kéo về thực tế. Vũ Văn Yên quay đầu nhìn cái đó, vẫn tại nhàn nhã thưởng thức trà nam nhân, cặp kia sắc bén trong đôi mắt tràn đầy phức tạp. Ngươi đã sớm dự liệu được tất cả. Đoan trước. Hàn Lâm hình như nghe được chuyện gì một người, hắn để chén trà xuống. Không, ta cũng không đoán trước. Ta chỉ là chế định quy tắc. Hắn chậm rãi đứng dậy đi tới kia to lớn tinh đổ màn sáng trước đó. Ngón tay của hắn tại màn sáng chi thượng nhẹ nhàng sẹo qua, lưu lại tam đạo rõ ràng quy đạo nhất đạo chỉ hướng đang cấp tốc chạy tới cùng lãnh địa thứ hai, thứ ba, hạm đội thứ bảy. Nhất đạo, chỉ hướng cái đó, đang chưa bao giờ biết trong hư không không ngừng đến gần đại biểu cho đói khát mơ hồ quan điểm. Cuối cùng nhất đạo thì là điểm bảo Lam Tinh, tòa kia là thí luyện di tích hoạch tâm tế đẳng cổ xưa chi thượng. Cùng lãnh địa hạm đội là quỷ lửa. Cái đó quỷ chết đói, là môn chính. Mà Lam Tinh của ta thì là bản ăn. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại muốn đem tất cả vũ trụ cũng làm thành chính mình bản cờ điên cuồng cùng bá đạo. Ta muốn dùng này ba chi hạm đội hủy diệt, nhóm lửa một hồi đủ để chiếu sáng cả hắc ám xâm lâm đống lửa, Dung chương đống lửa nhiệt độ đem đạo kia môn chính triệt để nấu chín. Sau đó tại nơi trường, tên là Lam Tinh trên bàn cơm tổ chức một hồi từ trước tới nay thịnh đại nhất thao thiết thị yến, Vũ Văn Yên cùng nghiêm Tuyết nghe lần này điên cuồng tới cực điểm nôn luận, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh trong tâm đái bay thẳng chán. Hán đúng là muốn vì tất cả Lam Tinh là chiến trường, đồng thời đi săn hai cái đủ để tùy tiện hủy diệt thế giới cấm kỵ tồn tại. Đây cũng không phải là tự tin, đây là từ đầu đến bôi cuồng. Nhưng vào lúc này kia phiến đại biểu cho không biết hư không tinh đồ trí thượng cái đó mơ hồ điểm sáng đột nhiên gia tốc một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung cổ lão mà men mông ý chí vượt qua vô tận không gian trong nháy mắt dáng lâm tại mỗi một cái lam tinh sinh linh sâu trong linh hồn tồn tại phát tác mỹ vị một cái đứt quãng lại tràn đầy vô tận tham lam hùng vị ý niệm tại tất cả mọi người trong óc ầm vang nổ vang đúng lúc này lam tinh bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống không phải hấp dạng dáng lâm mà là có đồ vật gì che đậy tất cả tinh quang tất cả mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu lên sau đó bọn hắn nhìn thấy, đời này đều không thể quên được tối một màn kinh khủng. trên bầu trời đã nứt ra một tấm to lớn đến không cách nào hình dung miệng. cái miệng đó cũng không phải là huyết đục cấu thành, mà là do thuần túy hư vô cùng thôn vệ khái niệm cấu thành, nó cứ như vậy vắt ngang tại trên trời cao, chậm rãi mở ra, lộ ra trong đó, yêu phiến, đây độ không tuyệt đối, còn muốn lạnh băng, đây hắc động kỳ điểm, còn muốn sâu thẳm hào đắm, nó muốn đem tất cả làm tinh, tính cả trên đó tất cả, một ngụm, nuốt vào. mà cùng lúc đó tại một tinh vực khác, cùng lãnh địa ba chi hạm đội liên hợp đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Ba chiếc, đây tại quyết giả hảo, còn muốn khổng lồ mấy lần kỳ hạm chủ hạm, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, kia ba môn, đủ để xuyên thủng hàng tinh diện tinh chủ pháo đã hoàn thành cuối cùng xung năng, hoàng pháo chỗ, ngưng tụ đủ để cho không gian, cũng vì đó sụp đổ hủy diệt không cầu. Mục tiêu, số 734 phi khu. Cuối cùng phán quyết, bắt đầu. Phát xạ. Tam đạo, đây siêu tân tinh bộc phát, có nóng ánh hơn gấp trăm lần tuần túy xóa đi của sáng, sẽ rách đen nhánh vũ trụ, vì một loại siêu biệt nhân quá tốc độ, hung hăng bắn về phía phía bên kia, tinh cầu màu xanh lam. Hai mặt thủ địch bên trên có cổ thần há mộm muốn thôn thiên ngoài có thiên khiển giáng lâm thế phải như thế đây là một cái không có bất luận cái gì sinh linh có thể phá giải tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà pháo đài thập cửu bên trong hà lâm nhìn kia màn sáng trí thượng đồng thời giáng lâm hai trận đủ để hủy diệt hết thệ tận thế thiên hai trên mặt kia xóa nghiền ngẫm nụ cười, lại là đạt đến thực hạ cuối cùng đều lên câu hắn nhẹ giọng nỉ non sau đó chậm rãi dơ lên tay phải của mình tại lòng bàn tay của hắn viên kia là hắn thế giới hạch tâm hắc ám ngôi sao chậm rãi hiện hiện điên cuồng xoay tròn như vậy của ta thì yến hiện tại chính thức khai tiệc vừa dứt lời trong nấy mắt hắn manh nắm chặt nắm đấm trên biển đông tòa kia yên lặng thật lâu tế đàn cổ xưa kia bốn phiến, chấn áp thập nhị gia tộc tàn minh thạch môn tại thời khắc này đúng là tựa như nhận lấy nào đó đến từ căn nguyên triệu hán đồng thời bạo phát ra một hồi trùng thiên quan mang một cố không thuộc về lam tinh không thuộc về cùng lãnh địa thậm chí không thuộc về cái đó cổ lao thôn vệ giả bên mông ý chí theo tế đàn kia hận tâm ầm bang thứ tình đúng lúc này sau lưng hà lâm không gian im lặng vỡ ra một tôn người khoác hắc kim chiến giáp Trong đôi mắt, phản chiếu lây Chư Thiên sinh diện, vạn cổ chìm nổi lạnh lùng đế vương hư ảnh, chậm rãi từ đó, đi ra. Tôn này đế vương hư ảnh, cùng Hàn Lâm, giống nhau như lúc, nhưng lại tản ra một loại, xem chúng sinh là chó dơm, xem pháp tắc là đồ chơi tuyệt đối hờ hững. Hắn bu tay, nhẹ nhàng đặt tại Hàn Lâm đỉnh đầu. Chương 966, hiến tế chương 966, hiến tế tôn này đế vương hư ảnh, cũng không phải là ngoại vật. Nó chính là Hàn Lâm tu luyện Chư Thiên vạn cổ trấn hoang kinh ngưng tụ ngã đạo thần. Cũng là hắn và kia, đang thuế biến thể nội thế giới duy nhất chủ thể. Đế Vương hư ảnh bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, cũng không phải là có đỉnh, cũng không chúc phúc, mà là dung hợp, một loại lý thế giới cùng biểu thế giới, bản ngã cùng bản thân, triệt để nhất hợp nhất. Ta nghĩ, ta ngày xưa tại, ta luôn thức thiên hiến, một cái không thuộc về Hàn Lâm, nhưng lại nguồn gốc từ linh hồn hắn chỗ sâu nhất hùng vị ý chí, tại bên trong trung tâm chỉ huy im lặng quân quẩn. Một giây sau, tôn này đội trời đạp đất Đế Vương hư ảnh hóa thành nhất đạo do vô số hắc bạch phủ văn tạo thành dòng lũ đều tràn vào Hàn Lâm mi tâm. Hàn Lâm kia, nguyên bản còn lưu lại một tia khói lửa nhân gian trong mắt đen nhánh. Trong khoảnh khắc đó, triệt để quy về tính mịch. Đó là một loại đây vũ trụ chân không, còn muốn lại bằng, đây bạn cổ đìm giải, còn muốn sâu thẳm hờ hững. Một loại đem chư thiên bản giới, cũng coi là trong lòng bàn tay xa bản tuyệt đối hờ hững. Hàn Lâm nghiêm túc nhìn hắn, cặp kia thanh lánh trong đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một vòng, phát ra từ nội tâm lạ lẫm cùng sợ hãi. Nam nhân ở trước mắt, hay là cái đó, sẽ vào nàng đầu, sẽ để cho nàng pha trả Hàn Lâm sao? Đừng sợ. Hàn Lâm chậm rãi quay đầu, cặp kia tính mịch trong đôi mắt, phản chiếu ra nàng tấm kia, tràn đầy bất an gương mặt xinh đẹp. Khóe miệng của hắn rơi gọi lên một vòng, cực kỳ nhỏ độ cong, chỉ là đổi một thân càng thích hợp đãi khách trang phục mà thôi. Hắn nói xong, chậm rãi giơ tay lên bên trong trôi này, vừa mới bị hắn giao phó linh hồn sám trắng trường kiếm. Hắn nhìn trên thân kiếm, thế thì chiếu ra trên bầu trời, tấm kia chậm rãi mở ra hư vô miệng lớn, cùng với kia theo sâu trong tinh không, cấp tốc phóng tới tam đạo diệt thế quan mâu. Kiếm này, vì cùng lãnh địa phán quyết vi cốt, bằng vào ta tuy khư là hồn. Đã là bởi vì thiên khiển mà sinh, vậy liền tên là Tiết hiện. Hắn nhẹ nhàng lắp tay bên trong thiên khiển chi kiếm hắn không có chém về phía tấm kia miệng lớn, cũng không có đi nên kích tia tam đạo quan mâu. hắn chỉ là sử dụng kiếm nội trước người trong hư không, nhẹ nhàng lấy xuống nhất đạo ngang qua thiên địa đèn nhánh danh giới. đạo kia danh giới vô hình vô chất, nhưng lại phản phất nhất đạo chân thực tồn tại tuyệt đối hằng dào, đem làm tinh bầu trời một phân thành hai. dùng cái này tuyến làm danh giới. giọng hàn lâm không lớn, lại tựa như nhất đạo không thể lay động chí cao thần dụ, van vọng tại mỗi một cái tồn tại phát tắc phương diện. vi phạm người chết không. hắn lại lắc đầu, dường như cảm thấy quy tắc này quá mức không thú vị. như thế lợi cho các ngươi quá cái kia song tính mịt trong đôi mắt hiện lên một iờ gần như tàn nhẫn nghiền ấm quy tắc sửa đổi phảng đụng vào này tuyến người hắn công kích để cho danh giới một chỗ khác tồn tại đều tiếp nhận hiện tại trò chơi bắt đầu vừa dứt lời trong ngáy mắt kia tam đạo do tiêm tinh pháo bắn ra đủ để đem một khoảng hàng tinh cũng theo vật lý phương diện chỉ để xóa đi trật tự quan mâu vượt qua vô tận nhân quả cái thứ nhất chạm đến đạo kia ngang qua thiên địa đen nhánh danh giới ông tam đạo quan run lên bẩn bật chúng nó không có bị ngăn cản cũng không có bị suy yếu chúng nó chỉ là ở chỗ nào đạo danh giới quy tắc phía dưới bị cưỡng ép sửa lại công kích phán định một giây sau nhường cùng lãnh địa ba chi hạm đội liên hợp tất cả quan chỉ huy cũng lâm vào suy luận nghịch lý điên của một màn đã xảy ra trên bầu trời tấm kia đang muốn đem toàn bộ làm tinh cũng một ngụm nuốt vào hư vô miệng lớn đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy đau khổ cùng nổi giận imáng hống tam đạo ẩn chứa cực hạn xóa đi khái niệm trật tự quan mâu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở khoang miệng của nó trong sau đó ầm ba bùng phát trật tự cùng hư vô hai loại Đại biểu cho vũ trụ hai thái cực cấm kỵ lực lượng tại cái kia thôn phệ giả thể nội triển khai nguyên thủy nhất cuồng bạo nhất đối với sông Hống. tấm kia hư vô miệng lớn lần đầu tiên cảm nhận được tên là đau khổ tâm tình nó kia hỗn loạn mà tham lam ý chí trong nháy mắt khóa chặt kia tam đạo quang mâu nơi phát ra tại cảm giác của nó trong là kia ba trì ở xa bến bờ vũ trụ sắt thép hàm đội dùng một loại nó không thể nào hiểu được phương thức đả thương nặng nó thế là nó nổi giận tấm kia đủ để thôn phệ tinh thần lớn đột nhiên thay đổi phương hướng không tiếp tục để ý lam tinh viên này gần trong gang tức điểm tâm mà là vì một loại xé rách không gian tốc độ hung hăng hướng phía kia Ba Chi liên hợp phương hướng của hạm đội cán. cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đến không biết siêu quy cách năng lượng thể đang cao tốc tiếp cận Uy hiếp đẳng cấp không cách nào phán định nó tại hướng chúng ta đến nó rốt cuộc là thứ gì cùng lãnh địa Ba Chi hạm đội trong nháy mắt lâm vào trước này chưa có hỗn loạn bọn hắn chỉ là thi hành một lần lại thông thường chẳng qua xóa đi làm việc làm sao lại như vậy đột nhiên trêu chọc đến dạng này một cái ngay cả trong kho tài liệu cũng chưa bao giờ ghi chép qua cổ lão quái vật mà cùng lúc đó tháo đại thập cửu bên trong, vũ văn yên cùng nghiêm tuyết, đã triệt để ngóc trệ, các nàng xem lấy màn sáng chi thượng, tấm kia che đậy toàn bộ tinh không hư vô miệng lớn, cùng với kia ba trì đã bắt đầu thay đổi học tháo, chuẩn bị nên kích này không biết địch nhân hạm đội liên hợp, đại náo, chống dống cái này kết thúc một hồi đủ để đem lam tinh hủy diệt mấy trăm lần tận thế nguy cơ, liền bị hắn dùng nhất đạo không hiểu ra sao danh giới hời hợt rời đi, không hắn lâm giống như xem thấu các nàng tâm tư, hắn lắc đầu, cặp kia tính mịch đôi mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú kia phiến sắc buộc phát thần tiên đánh nhau chiến trường hỗn loạn ta nói đây là thịnh yến sao có thể nhường khách nhân nói bụng đánh nhau đâu hắn nói xong chậm rãi giơ lên tay trái của mình tại ý chí của hắn phía dưới kia bốn yến bốn đại trấn áp thập nhị gia tộc tàn binh cổ lao thêm môn lại một lần nữa tại trên biển đông âm vang mở rộng hậu thiên cánh cửa thiên thiên cánh cửa thần thông cánh cửa lăng ngư cánh cửa băng vào ta tên hiến thế Giọng hàn lâm lạnh băng mà vô tình kia bốn yến trong cửa đá trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ không thể kháng cự thôn vệ chi lực những kia còn bị vây ở phía sau cửa bên trong tiểu thế giới thập nhị gia tộc tàn binh bại tướng ngay cả tiêu thảm, cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị cố lực lượng kia tính cả huyết nhục của bọn hắn tu vi thần hồn thậm chí tồn tại thân mình cũng đều nghiền nát tinh luyện hóa thành bốn cố tinh thần nhất bản nguyên dòng lũ đi Hàn lâm con ngón đúng ra kia bốn cố do mấy bạn tu sĩ hiến tế mà thành bản nguyên dòng lũ trong nháy mắt sẽ rách không gian vượt qua vô tận khoảng cách tinh chuẩn rót vào kia phiến sắc buộc phát đại chiến tinh không chiến trường trong đó hai cố dung nhập tấm kia, đang hống hư vô miệng lớn trong, nhượng khí tức của nó, càng biến đổi thêm cuồng bạo cùng tham lam. Ngoài ra hai cố, thì là dung nhập cùng lãnh địa ba chi hạm đội liên hợp trong, vì bọn họ kia sắp hao hết năng lượng tâm, cưỡng ép rót vào một điều, đủ để cho bọn hắn tái chiến 300 hiệp thuốc kích thích. Chương 967, tàn nhận chương 967, tàn nhận ăn no rồi, mới có khí lực, đánh cho càng náo nhiệt một điểm. Hàn Lâm nhìn kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra một vòng, tựa như đang thưởng thức một hồi, do chính mình tự tay đạo diễn long trọng hí kịch loại thỏa mãn nụ cười. Hắn, đúng là đem Lam Tinh tu sĩ trở thành nhiên liệu chỉ vì nhung trường bạn không có quan hệ gì với lam tinh chiến đấu càng biến đổi thêm thảm thiết càng gia chỉ hơn lâu giờ khắc này vũ văn yên cùng nghiêm tuyết mới cuối cùng đã rõ ràng rồi trong miệng hắn thịnh yến rốt cuộc là ý gì hắn không phải phải giải quyết nguy cơ hắn là muốn đem này hai tôn đủ để hủy diệt thế giới quái vật khổng lồ trở thành chính mình tài liệu luyện đan hắn phải dùng bọn chúng chém giết lẫn nhau qua lại hủy diệt đến vì chính mình luyện chế một lò đủ để cho hắn một bước lên trời vô thượng đại dượng đây mới là hắn mục đích thực sự nhưng vào lúc này kia tinh không xa soi chỗ sâu cùng lãnh địa kia trí cao vô thượng tổng bộ tài quyết một tòa trôi nổi tại trật tự dòng lũ trong bạch kim bên trong thần điện một tôn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung hắn vĩ đại hắn quanh thân cũng cuốn vòng quanh cuối cùng cùng duy nhất khái niệm vĩ đại tồn tại chậm rãi mở hai mắt ra cặp con mắt kia trong không có tinh thần không có nhận nguyện chỉ có vô cùng vô tận lệnh băng suy luận phù văn đang sinh diệt tại diễn toán chư thiên vạn cổ chấn hoan kinh một cái giống như nguồn gốc từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hùng bị ý chí tại trong thần điện chậm rãi quanh quẩn cái kia vốn nên bị triệt để xóa đi cấm kỵ lại xuất hiện sao đạo kia ý chí không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, chỉ có một loại phát hiện trường trình trong, một cái cực kỳ cổ lao trí mạng bờ u loại tuyệt đối bình tĩnh. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hạng đội thứ bảy, cùng với cái đó, ngủ say ở trong hư không thao thiết đều thành hắn chất dinh dưỡng. Có hứng. Nhìn tới, tầm thường tịnh hóa thủ đoạn đối với hắn đã vô hiệu. Tôn này vĩ đại tồn tại, chậm dãi theo tầm kia, do tất cả phiến khu tất cả trật tự nương tụ mà thành vương tọa trí thượng, đứng lên. Theo hắn đứng vậy, tất cả cùng lãnh địa tất cả thời không, tất cả phát tác cũng trong khoảnh khắc đó xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi đình trệ nếu như thế, vậy liền do ta, tự mình đi một chuyến đi, đi gặp một lần, cái này, dám can đảm bằng vào ta cùng lãnh địa quân đội, là tuổi lửa thú vị biên số. đệ nhất tài định giả, đi tuần, quét sạch ven đường tất cả phiến khu, vì ta, giáng lâm viên tia, là lam tinh Bàn đang chuẩn bị sẵn sàng. đệ nhất tài định giả, đi tuần, nhất đạo không để cho bất luận cái gì sinh linh xen vào trí cao chỉ lệnh, phảng phất nhất đạo vô hình bận sóng, trong nháy mắt quét sạch tất cả cùng lãnh địa phán quyết mạng lưới. tất cả, ở vào đệ nhất tài định giả dự định tuyến hàng không chi thượng phiến khu, trong đó tất cả truyền thống tinh môn tất cả không gian đường thủy tại thời khắc này bị đều quan bế chống không vô số đang thi hành nhiệm vụ cùng lãnh địa hàm đội bất kể đẳng cấp bất kể chiến công cũng trong cùng một lúc nhận được đến từ quyền hạn tối cao cương chế mệnh lệnh lần tránh lặng im sau đó quý sát vì một loại gần như triều thánh loại tư thế là tôn này sắp tại bọn họ cương một trong trận lóe lên vĩ đại tồn tại dâng lên hèn mọn nhất tính ý cùng lãnh địa trật tự tại thời khắc này bị hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế đó là một loại cấm tại mỗi một cái gen sinh mệnh chỗ sâu tuyệt đối phục tùng một loại đối với chi cao lực lượng nguyên thủy nhất kính sợ tháo đài thập cửu quân trung tâm chỉ huy màn sáng chi thượng trường do hàn lâm một tay đạo diễn vũ trụ cấp chó căn chó đã tiến nhập gây cấn giai đoạn Tấm kia đại biểu cho hư không thao thiết miệng lớn mỗi một lần căn xé đều có thể đem mấy chiếc cùng lãnh địa tinh nhuệ chiến hạm tính cả trên đó trật tự phát tác cũng đều thuận lợi tiêu hóa mà cùng lãnh địa ba chi hạm đội liên hợp vậy cho thấy bọn hắn là phán quyết người chấp hành thiết huyết cùng biến quủng bọn hắn tại phải trả cái giá nặng nề sau đó rốt cuộc tìm được có thể xúc phạm tới con kia hư không tự thú phương pháp bọn hắn đem tất cả chiến hạm tấm chắn năng lượng đảo ngược quá tải tạo thành một loại tràn đầy trật tự cùng bài xích thuộc tính tự sát thức trường năng lượng sau đó vì tiểu đội làm đơn vị lái những kia lúc nào cũng có thể nổ tung chiến hạm hung hãn không sợ chết mà xông vào tâm tiêu miệng lưỡi trong dùng chính mình hủy diệt tại quái vật kia thể nội quanh tặc từng đạo chảy xối dữ liệu loạn mã vết thương đây là một hồi không có bất kỳ cái gì người thắng có thể nói thảm thiết tiêu hao chiến vũ văn Yên cùng nghiêm tuyết lặng lặng nhìn một màn này trên mặt của các nàng sớm đã không có rung động ban đầu chỉ còn lại một loại vì chứng kiến quá mức không thể tưởng tượng chẳng cảnh mà sinh ra chết lặng. Các nàng xem lấy màn sáng bên trên, kia từng chiếc từng chiếc, tựa như rực rỡ pháo đông nổ tung cùng lãnh địa chiến hạo. Nhìn tấm kia, tại vô tận trong vụ nổ, chẳng những không có nửa phần lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm tham lam cùng hưng phấn hư vô nghiệm lớn. Trong lòng của các nàng, đúng là sinh ra một kia cực kỳ hoang đường đồng tình. Bất luận là cao cao tại thượng cùng lãnh địa, hay là đến từ không biết hư không cổ lão quái vật, tại cái kia chính nhàn nhã ngồi trên đế thưởng thức trà nóng trong mắt của nam nhân, đều chẳng qua là chút ít có thể bị tùy ý lanh loay, tùy ý tiêu hao vật liệu mà thôi. Ngươi không cảm thấy? như vậy quá mức tàn nhẫn sao? Vũ Văn Yên cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng thanh âm của nàng rất nhẹ lại mang theo một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác run rẩy bọn hắn bất luận là cùng lãnh địa hay là quái vật kia, cũng chỉ là người dùng để đạt thành một loại mục đích công cụ vì ngươi mục đích muốn nhường đến trăm vạn mà tính sinh linh tại đây chàng không có chút ý nghĩa nào chém giết trong biến thành cho đuổi Hàn Lâm nghe vậy thậm chí ngay cả đầu đều chưa từng nhắc một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trong trên trà tiết luận lở dâng lên nhiệt khí tàn nhẫn khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng. Lạnh băng độ cong. Trước đây, cùng lãnh địa dùng đất khô cằn quy trình uy hiếp ta lúc, ngươi cảm thấy bọn hắn tàn nhận sao? Bọn hắn chuẩn bị dùng tịnh hóa người đem toàn bộ làm Tinh, tính cả trên đó mấy chục tỷ sinh mệnh cũng triệt để xóa đi lúc, ngươi cảm thấy bọn hắn nhân từ sao? Với phần cái đó quỷ chết nói, hắn dương mắt, cặp kia tính mệnh đôi mắt nhìn lướt qua, màn sáng chi thượng, tấm kia đang điên cuồng thôn phệ lấy tất cả miệng lớn. Ở trong mắt đó, chúng ta, ngay cả công cụ cũng không bằng. Chúng ta chỉ là đồ ăn. Đối mặt một đám muốn đem ngươi cả gia lẫn sương cũng nuốt xuống sài lang ngươi cùng ta đảm, tàn nhẫn. Câu chuyện, nhường vũ văn yên, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình, căn bản tìm không đến bất luận cái gì, có thể phản bác lý do. Đúng vậy a, thế giới này, vốn là một mảnh nhược nhục cường thực hắc ám xâm lâm. Nhất tử, là đúng chính mình, lớn nhất tàn nhẫn. Ta hiểu được. Nàng hít sâu một hơi, cặp kia sắc bén trong đôi mắt, cuối cùng vẻ bất nhẫn, bị một loại càng thêm kiên định quyết tuyệt thay thế. Nhưng ta vẫn là muốn biết. Chương 968, đang thành chương 968, đang thành ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Ngươi hao tổn tâm cơ, khơi mào trận chiến tranh này lại không ngừng mà vì bọn họ thêm tuổi thêm lửa ngươi mục đích thực sự đến tận cùng là cái gì rất đơn giản Hàn lâm để chém trà xuống chậm rãi đứng lên hắn đi tới kia to lớn tinh đồ màn sáng trước đó cặp kia tính mịt đôi mắt phản phất xuyên thấu vô tận không gian nhìn chăm chú kia phiến đang bị hủy diệt cùng hỗn loạn bao phủ hoàn toàn chiến trường ta muốn luyện một khỏa đan đan vũ văn yên cùng nghiêm tuyết đồng thời sửng sốt. không sai hắn lâm trên mặt lộ ra một vòng tựa như luyện kim thuật sư nhìn thấy hoàn mỹ nhất hiện giả chi thạch loại của nhật vì cùng lãnh địa trật tự là dương Vì kia thao thiết hư vô là âm, vì phiến tinh không này là hỏa lò, vì thần hồn của bọn hắn huyết dục là thuốc dẫn. Ta muốn tại đây chàng, thì đại vị diệt trong, là chính ta, luyện chế một hỏa, đủ để cho ta một bước lên trời. Trừ Thiên Quy Khư Đan. Ngoan. Này năm chữ, dường như nhất đạo ẩn chứa vô thượng ma lực kinh lôi, hung hăng bổ vào vũ văn yên cùng nghiêm tuyết trong lòng. Các nàng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn, đúng là muốn đem này hai tôn, cấm kỵ loại tồn tại, trở thành nhâm dương nhị khí, luyện hóa thành bản nguyên. Loại ý nghĩ này, đã không phải là điên cuồng hai chữ, có thể lý dung. Đây là tiết độc đại đạo sau đó, còn muốn đem đại đạo cũng giẫm tại dưới chân, tùy ý đùa bỡn cuối cùng cũng tưởng. Nhưng vào lúc này, kia phiến đại biểu cho cùng lãnh địa tổng bộ tái quyết tinh độ trí thượng, một cái nguyên bản đứng im bất động, lại tản ra làm cho cả tinh đồ, cũng vì đó ảm đạm chí cao quan điểm đột nhiên động. Nó không có xe rách không gian, cũng không có tiến hành nảy bọn. Nó chỉ là tại di chuyển về phía trước, nhưng mà theo nó di động, nó cùng làm tinh trong lúc đó, kia nguyên bản cần dùng năm ánh sáng đến tính toán xa xôi khoảng cách, đúng là tại vì một loại vi phạm với tất cả không gian pháp tắc phương thức, đang liên cùng rung đắn. Cũng không phải là nó tại ở gần Lam Tinh, mà là không gian thân mình, tại hướng về nó, số đổ, chống chết. Giống như tất cả vũ trụ, cũng đang chủ động mà đối người. Là vị này, trí cao vô thượng quân vương, trải bằng tiến lên con đường. Hàn đến. Hàn Lâm nhìn cái đó, đang cấp tốc tới gần trí cao quan điểm, cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt, chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại giấy lên một cố, tựa như kỳ thủ, nhìn thấy suốt đời tốt địch loại nóng bỏng chiến ý đệ nhất tài định giả. Cùng lãnh địa chân chính trật tự hóa thân. Nhìn tới của ta lò đan này, còn có thể thêm nữa một vị cấp cao nhất quân dược. Hàn nhường vũ văn yên cùng nghiêm tuyết vừa mới bình phục lại đi tâm lại một lần nữa nhắc tới cung hậu hán đúng là ngay cả cùng lãnh địa vị tiên chúa thể trí cao vô thượng cũng tính kế vào trong hán là nghĩ tại vị chúa thể này dáng lâm trước một khắc đem này lô chư thiên quy khư đang triệt để luyện thành sau đó dùng viên này ngưng tụ hai loại sức mạnh cấm kỵ đại đàn, đi đối chiến vị địa đại biểu cho vũ trụ cuối cùng trật tự quân vương đây là một cái đánh cược toàn bộ thế giới đánh cược thắng thì một bước lên trời siêu thoát tất cả thua thì vạn kiếp bất phục thần hình câu diện thời gian không nhiều lắm Hàn Lâm nhìn kia phiến đã nhanh muốn phân ra thắng bại tinh không chiến trường, lông mày hơi nhễu lên. Tấm kia hư vô miệng lớn, tại thôn vệ gần nửa hạm đội sau đó, hắn thân mình cũng đã bị loại đó tràn đầy chật tự tự bạo công kích, làm trọng thương. Khí tức của nó đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng suy yếu. Mà cùng lãnh địa ba chi hạm đội càng là hơn chỉ còn lại kia ba chiếc là kỳ hạm chủ hạm, còn đang ở dựa vào vượt xa thông thường chiến hạm lực phòng ngự đang khổ cực chống. Này lô đan dược sắp cháy khét, hòa hậu còn kém một chút. Hàn Lâm nhẹ giọng nỉ non, sau đó làm ra một cái nhường vũ văn Yên cùng nghiêm tuyết cũng vì đó hít thở không thông cử động hắn chậm rãi xoay người cặp kia tĩnh mịch đôi mắt lặng lặng mà nhìn chăm chú các nàng xem trong nhà hắn nói sau đó thân ảnh của hắn một bước bước ra cũng không phải là đạp về nơi khác mà là trực tiếp bước vào mắt kia đang thời gian trực tiếp sóng lấy tinh không tình hình chiến đấu to lớn màn sáng trong thân ảnh của hắn ở chỗ nào màn sáng chi thượng nổi lên một hồi tựa như như nước gợn gợn sóng sau đó hoàn toàn biến mất không thấy một giây sau ở mảnh này sắp đi về phía chúng kết thảm thiết trên chiến trường ở chỗ nào trương hấp hối lư vô miệng lớn cùng kia ba chiếc, lung lay sắp đổ kỳ hạm chủ hạm trong lúc đó nhất đạo mặc tàn phá áo đen cầm trong tay xám trắng trường kiếm thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện hiện hắn lặng lặng mà lơ lửng tại kia phiến tràn đầy hủy diệt năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ vũ trụ trong chân không sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn song phương giao chiến kia cuối cùng còn xuất lại ý chí nguồn ô nhiễm Hàn lâm cùng lãnh địa kỳ hạm trong chuyển đến quan chỉ huy kia tràn đầy oán độc cũng không cam lòng tồn tại mỹ vị tấm kia hư vô miệng lớn vậy phát ra một tiếng tràn đầy tham lam cùng khát vọng cuối cùng ống sau đó chúng nó không hẹn mà cùng đem kia đủ để hủy diệt hết thể cuối cùng công kích toàn bộ chút xuống hướng về phía cái đó đưa đến đây hết thể kẻ đầu tiên tam đạo do kỳ hạn chủ tháo bắn ra áp xúc đến cực hạn xóa đi trùng sáng nhất đạo do hư vô miệng lớn phun ra ngưng tụ hắn tất cả bản nguyên thôn vệ thổ tức tứ đạo đại biểu cho hai loại sức mạnh cấm kỵ cuối cùng công kích theo bốn phương tám hướng tạo thành nhất đạo không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể chạy trốn tuyệt sát chi vong khoa cứng hàn lâm tất cả đều lui nhưng mà đối mặt này đủ để tương đạo thai cảnh cường giả cũng trong nháy mắt bước hơi bị thiên diện địa giáp công hàn lâm cười đó là tại tuyệt đối hở hững trong, tách ra một vòng, tràn đầy điên cuồng cũng chờ mong nụ cười. hắn giang hai cánh tay, tựa như ông tình nhân của mình. hắn trong đan điển, viên kia là hắn thế giới hạch tâm hắc ám ngôi sao, trong khoảnh khắc đó, đường xoay tròn lại, chư thiên vạn cổ trấn hoan kinh. cho ta luyện, hắn không còn là một người, tha hóa thân trở thành một tòa, kết nối lấy không biết chiều không gian vô thượng hỏa lò. Tòa kia hỏa lò, không có chất lượng, không có thể tích, chỉ có một đơn thuần đến cực hạn thủ tính. đó chính là luyện hóa tất cả, quy về chính mình dùng. hiện tại mới thật sự là khai tiệc. Thanh âm của hắn ở mảnh này cơn bão năng lượng trung tâm chậm rãi truyền ra, mà các ngươi đều là của ta thái. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, kia phiến do hai loại sức mạnh cấm kỵ xen lẫn mà thành tử vong lĩnh vực, đột nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này tại cùng lãnh địa cùng kia hư không thao thiết, kia tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin ý chí nhìn chăm chú. Kia phiến đủ để bị diệt hết thể năng lượng, đúng là tựa như hai cái bị cưỡng ép chèn vào lò đang cự lòng, bắt đầu không bị khống chế xoay tròn, áp xuống, dung hợp, trật tự cùng hư vô đang bị một bố càng thêm bá đạo càng thêm không giảm đạo lý ý chí, cưỡng ép nào nặng, rèn đúc một khỏa. Vốn vòng quanh hai màu đen trắng hỗn độn khí tức, trên đó, hiện đầy chư thiên tinh thần sinh diệt quỹ đạo vô thượng đại đan, đang tiêu phiến hủy diệt phong bạo trung tâm, chậm rãi thành hình. Ngay tại lúc viên kia chư thiên quy cơ đan sắp triệt để ngưng tụ thành hình trước một sát na. Chương 969, ngăn cản chương 969, ngăn cản làm tinh bầu trời, đột nhiên không có dấu hiệu nào tối sương lại. Cũng không phải là cái đó hư không thao thiết đi mà quay lại, mà là một loại càng thêm đơn thuần, càng thêm tuyệt đối hắc ám giáng lâm. Tia phiến bị Hà Lâm dùng thiên khiển chi kiếm lấy xuống đen nhánh danh giới ở mảnh này hắc ám bao phủ phía dưới, đúng là tựa như dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thành vô tức tăng dã Đúng lúc này, một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại tràn đầy trí cao thanh âm nghiêm nghiêm, vang vọng tại mỗi một cái lam tinh sinh linh, thậm chí vùng tinh không kia trên chiến trường, tất cả tồn tại sâu trong linh hồn, không thể luyện đan thủ pháp, chỉ tiếp người chọn sai lò đan. Vậy, gây sai lầm rồi đan sư." Vừa dứt lời trong ngáy mắt, kia phiến đang cấp tốc sụp đổ tinh không, đột nhiên chỉ trệ. Một đầu, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung hắn to lớn, trên đó điều khác lấy vũ trụ tất cả trật tự cùng pháp tắc bạch kim cự thủ theo kia phiến tuyệt đối hắc ám trong chậm rãi nô ra nó không có đi công kích hàn lâm cũng không có đi để ý tới bên kia sắp thành hình trừ thiên quỷ khư đan nó chỉ là nhẹ nhàng ở mảnh này bị hàn lâm trở thành hỏa lò tình không phía trên chậm rãi một vòng dường như đang xoa lấy một khối lấy dính cho bụi tấm gương sau đó nhường hàn lâm cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt cũng lần đầu tiên hiện lên một kia ngưng trọng một màn đã xảy ra kia phiến đang liên cùng xoay tròn. Dung hợp tơn báo năng lượng, viên kia sắp ngưng tụ thành hình chư thiên quy khư đang đúng là tựa như mất đi tất cả trèo chống xa vẽ bắt đầu không bị khống chế trở lại như cũ. Trở lại như cũ, cũng không phải là phân giải, cũng không phải xóa đi, mà là một loại cao cấp hơn, càng thêm không giảng đạo lý quy tắc bao trùm. Con tiên bạch kim cử thủ, đang dùng nó kia trí cao vô thượng trật tự quyền hành, cưỡng ép sửa đổi mệnh này bị Hàn Lâm làm cho rối loạn vũ trụ phát tác, đang dung hợp lẫn nhau trận tự cùng hư vô, bị cưỡng ép cách ra tới. Chúng nó không còn là Hàn Lâm dược liệu mà là bị trở lại như cũ trở thành chúng nó bộ dáng của ban đầu. Ba chi, tan phá không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ tản ra sừng sững sát cơ cùng lãnh địa hàng đội. Cùng với một đầu đồng dạng hấp hối, nhưng như cũ tràn đầy vô tận tham lam hư không thao thiết. Hàn Lâm và kia sắp luyện thành vô thượng đại dược hỏa lò cứ như vậy bị đệ nhất tài định giả, thời hạn một vòng cho triệt để là ngược. Có hứng. Hàn Lâm nhìn một màn này, cặp kia tính mịch trong đôi mắt. Lần đầu tiên, lóe lên một tia đúng nghĩa hưng phấn. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng. con kia bạch kim cự thủ thượng ẩn chứa trật tự lực lượng, cùng hắn theo hóa người trên người đoạt tới loại đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hóa người trật tự là chương trình là chỉ lệnh là lệnh băng chấp hành như vậy đệ nhất tài định giả trật tự chính là mã nguồn là tầng dưới chót suy luận là chế định tất cả quy tắc sáng thế quyền hành đây mới là hắn thật sự mong muốn quân dược nhìn tới lọ đan này nghĩ luyện thành còn cần cuối cùng nhất đạo cũng là mấu chốt nhất nhất đạo chỉnh tự làm việc hắn lâm nhẹ giọng nỉ non sau đó chậm rãi rơi lên trong tay thiên khiển chi kiếm hắn không có đi để ý tới kia lại lần nữa lâm vào đối lập cùng lãnh địa cùng thao thiết ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không gắt gao khóa chặt con kia vẫn như cũ lơ lửng trên bầu trời làm tinh bạch kim cự thủ cùng với kia cự thủ sau đó viễn đại biểu cho đệ nhất tài định giả bản thể tuyệt đối hắc ám. Chém. Một cái không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào âm tiết, theo trong miệng của hắn phun ra. Trong tay hắn chuôi này xám trắng trường kiếm, trong đáy mắt bạ phát ra một gỗ, đủ để cho chư thiên thần ma, cũng vì đó run sợ khủng bố kiếm ý kia trong kiếm ý, không, có sát bén, không có sát phạt. Chỉ có một loại muốn đem bạn sự vận vật, cũng kéo vào cuối cùng tuyệt đối quy hư. Hắn nhất kiếm, chém ra. Không có kiếm quang, không có kiếm khí. Chỉ có nhất đạo mắt thường không thể nhận ra, thần niệm không thể kiểm tra nhưng lại chân thực tồn tại đen nhánh vết rách vì một loại siêu việt thời không tốc độ hung hăng chém về phía con kia đại biểu cho trí cao trật tự bạch kim tự thủ một kiếm này chẳng không phải vật chất không phải năng lượng mà là khái niệm hắn muốn đem đệ nhất tài địch giả kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trật tự khái niệm theo căn nguyên bên trên triệt để chặt đứt nhưng mà đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì đạo thái cảnh cường giả cũng trong nháy mắt đạo tâm tan vỡ nhất kiếm con kia bạch kim tự thủ thậm chí liên động đều chưa từng động đậy một chút chỉ là cái đó tràn đầy trí cao thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang vọng đất trời kiếm Là Hảo kiếm. chi tiết, sử dụng kiếm người, quá yếu. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, con kia bạch kim cử thủ chậm rãi vươn hai ngón tay, một cái ngón trỏ, một cái ngón giữa. Sau đó nó dùng một loại gần như nhục nhã yêu nhã tư thế, ở chỗ nào đạo đủ để chặt đứt khái niệm đen nhánh vết rách, sắp sửa chạm tới nó trước một sát na, nhẹ nhàng kẹp lấy, dường như kẹp lấy một mảnh, theo gió bay xuống lá cây, đạo kia đủ để cho vũ trụ phát tác, cũng vì đó gào thép quy khư kiểu ý, ở chỗ nào hai cây, do thuần túy trật tự tạo thành bạch kim ngón tay trước mặt, đúng là cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may làm sao có khả năng? Pháo đài thập cựu ôn trùng, một mực duy trì chấn định vũ văn hiền. Vào thời khắc ấy, cuối cùng la thất thanh. Nàng trơ mắt nhìn màn sáng chi thượng, nam nhân kia kia đủ để chặt đứt tất cả trí cường nhất yếm, đúng là bị đối phương dùng hai ngón tay đều hơi hợt như vậy mà cật lấy. Tiểu này khả năng nhìn cùng nhận biết song trọng xung kích, cơ hồ khiến nàng viên kia sớm đã kiên cố đạo tâm cũng xuất hiện một tia vết rách. Hà Lâm vẫn như cũ lặng lặng mà lơ lửng chiến trường hỗn loạn kia chi thượng, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì nét mặt chỉ là hắn cầm kiếm thủ, lần đầu tiên có chút run rẩy run một cái. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, một gỗ, không thể kháng cự sửa đổi lực lượng, chính theo chuôi này thiền khiển chi kiếm, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, muốn đem cái kia, vì quy khư làm hoạch tâm chư thiên bạn cổ trấn hoang kinh theo căn bản nhất công pháp suy luận bên trên, cưỡng ép phò mà. Là cái này. Đệ nhất tài định giả. Hắn Lâm trong miệng, trầm rãi phun ra một hụm, xen lẫn hai màu đèn trắng hỗn độn khí tức cho khí. Hắn biết mình, cuối cùng vẫn là khinh thường bị này, cùng lãnh địa chân chính chí cao chủ thể. Đối phương cường đại, đã vượt ra khỏi hắn hiện nay có thể hiểu được thực hạn. đây cũng không phải là lực lượng phương diện đối kháng. đây là một loại cao hơn chiều không gian sinh mệnh đối với cấp thấp chiều không gian sinh linh tiến hành giảm chiều không gian đả kích. dường như một cái lập trình viên có thể tùy ý mà sửa chữa chính mình dưới ngòi bút. đoạn kia mật mã bất luận cái gì thuộc tính. nhìn tới không sử dụng một điểm chân chính át chủ bài. hôm nay lò đan này là luyện không được. Hàn Lâm cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt hiện lên một tia trước nay chưa có điên cuồng. hắn đột nhiên buông lỏng ra cầm thiên kiện chi kiếm thủ. sau đó hai tay của hắn ở trước ngực rút xuất một cái cực kỳ cổ lão mà phức tạp đến quyết. Theo hắn ấn quyết biến hóa, hắn trong đan điền, viên kia là hắn thế giới hạch tâm hắc cá ngôi sao, đột nhiên rũ lên. Đúng lúc này tam đạo tràn đầy khác nhau khí tức, nhưng lại có cùng nguồn gốc môn hộ hư ảnh, ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Đạo thứ nhất tràn đầy Phật môn từ bi cùng trang nghiêm, trên đó chiếm cứ một tôn trấn áp ngàn vạn yêu ma công đức bảo tháp. Đạo thứ hai tràn đầy chân long bá đạo cùng uy nghiêm, trong đó phảng phất có một tôn đang luyện hóa chư thiên tạo hóa long đỉnh tại xoay chậm chậm. Chương 970, ô nhiễm chương 970, ô nhiễm đạo thứ ba môn hộ, đen như mực, trên đó điêu khắc lấy hàng tỷ sinh linh, tại vô tận sát lục cùng trong luân hồi, rẽ ruột kêu gen phụ điêu. Môn hộ chính giữa, lơ lửng một thanh, không biết uống bao nhiêu thần ma chi huyết tinh hồng đoạn nhận. Kia đoạn nhận chi thượng, tàn ra một cố muốn đem chư Thiên cũng kéo vào mạn pháp thời đại, đem vạn vật đều quy về vĩnh hàng tịch diệt thuần túy tàn sát ý chí. Công đức chấn ma chi môn, tạo hóa chân long cánh cửa. Tu la đổ lục chi môn. Này ba tòa môn hộ, chính là hà lâm, tại chư Thiên vạn cổ chấn hoang kinh con đường tu hành bên trên, mở ra ba tòa hoàn toàn các biển, nhưng lại tương hô ý tồn thể nội thế giới. Chúng nó đại biểu hà lâm đối với cái vũ trụ này ba loại hoàn toàn khác biệt lý giải cũng là hắn có căn đảm trực diện đệ nhất tài định giả lớn nhất át chủ bài biến số kia phiến đại biểu cho đệ nhất tài định giả tuyệt đối trong bóng tối cái đó trí cao vô thượng âm thanh lại một lần nữa vang lên chỉ là lần này kia trong thanh âm mang tới một kia, phản phất phát hiện nào đó cực kỳ thú vị hoàn toàn mới suy luận loại nhỏ bé ba động công đức tạo hóa tàn sát ngươi đúng là đem ba loại hoàn toàn trái ngược đạo dung nhập cùng một cái nguyên chẳng trách ngươi năng lực đi đến hôm nay một bước này chỉ tiếp tại tuyệt đối trật tự trước mặt. Bất kỳ cái gì biến số cũng chỉ là chờ đợi bị sửa đổi sai lầm mật mã. Vừa dứt lời trong ngáy mắt, con kia dùng hai ngón tay đều kẹp lấy Thiên Khiển Chi kiếm Bạch Kim Cự Thủ, đột nhiên phát lực. Giang rắc. Một tiếng tựa như đại đạo nổ tung loại thanh thúy rơi dị, vang vọng tinh không. Chuôi này, do cùng lãnh địa phán quyết lực lượng, cùng Hàn Lâm quy Khư ý chí, cộng đồng đúc thành cấm kỵ chi kiếm, đúng là bị kia hai ngón tay gắng gượng mà theo khái niệm phương diện trực tiếp bẻ gãy. Đúng lúc này con tia Bạch Kim Cự Thủ, năm ngón tay mở ra, vì một loại che đậy toàn bộ tinh không khủng bố như thế, hướng phía Hàn Lâm, cùng với phía sau hắn ba tòa hộ, chậm rãi nhấn xuống tới, xóa đi. một cái lạnh băng âm thiết, hóa thành không thể lay động cuối cùng thần dụ hắn muốn đem Hà Lâm, liền cùng hắn kia, thật không dễ dàng mới mở ra ba tòa thể nội thế giới, cùng nhau theo tồn tại căn nguyên bên trên, triệt để xóa bỏ. nhưng mà đối mặt này, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh, cũng lâm vào vĩnh hằng tuyệt vọng trùng cực nhất kích. Hà Lâm tông kia, vì không thể bị phá, mà trở nên có chút tái nhợt trên mặt, lại đột nhiên nổi lên một vòng, hỗn loạn loại điên cuồng. sai lầm mã. hắn cười, cười đến vô cùng cho Dương cười đến vô cùng kiệt não. vậy liền để ngươi xem một chút này sai lầm mã là như thế nào để ngươi này hoàn mỹ trật tự triệt để tăng bỡ Tam giới quý nhất hắn đột nhiên vô ngực kia ba tòa vốn đã trôi nổi tại hắn cửa phía sau hộ hư ảnh đúng là tại thời khắc này ở bang nổ tung chúng nó không có biến mất mà là hóa thành ba cố đại biểu cho ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại có cùng nguồn gốc bản nguyên dòng lũ đều tràn vào Hàn Lâm toàn thân một mấy mắt hơi thở của Hàn Lâm trở nên vô cùng hỗn loạn cũng vô cùng khủng bố mắt trái của hắn hóa thành phổ độ chúng sinh từ bi mắt vàng mắt phải của hắn hóa thành tàn sắt vạn giới tinh hồng ma đồng máy mi tâm của hắn, thì là đã nước ra nhất đạo giống như năng lực nhìn rõ chư thiên tạo hóa, vạn vật diễn biến tự động. thân thể của hắn, một nửa thiêu đốt lên tịnh hóa tất cả công đức kiếm diễm, một nửa cuốn vòng quanh ngăn mòn vạn vật tàn sát viêm mà trái tim hắn, thì là tại vì một loại tràn đầy tạo hóa sinh cơ vận luật, điên cuồng mài nhảy lên, cưỡng ép duy trì lấy cố này, lúc nào cũng có thể vì pháp tắc đối với sông, mà triệt để tan vỡ mâu thuẫn thân thể. Tên điên. pháo đài thập cửu côn trong, vũ văn yên nhìn sáng trí thượng, cái đó hóa thân trở thành mâu thuẫn tập hợp thể nam nhân, cặp kia sắc bén trong đôi mắt, lần đầu tiên nổi lên một vòng tên là sợ hãi tâm tình. Nàng không cách nào tưởng tượng, một người muốn có cỡ nào điên cuồng ý chí mới có thể đem này ba loại hoàn toàn trái ngược lực lượng cưỡng ép dung hợp tại trong cơ thể của mình. Đây cũng không phải là tại chiến đấu. Đây là đang dùng tính mạng của mình, chính mình đại đạo, tiến hành một hồi không có bất kỳ cái gì đường lui đánh cược. Tinh không trên chiến trường, Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể, cô kia dường như muốn đem chính mình cũng triệt để xé rách cuồng bạo lực lượng, trên mặt kia xóa điên cuồng ý cười, lại là càng thêm nồng đậm. Hắn không có đi nhìn xem con kia sắp rơi xuống bạch kim cư thủ. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Cái tay kia, một nửa trắng non như ngọc, một nửa đen như mực. Hắn dùng cái này tràn đầy mâu thuẫn cùng hỗn loạn thủ, đối với con kia đại biểu cho trí cao trật tự bạch kim cự thủ, nhẹ nhàng chỉ vào không trung. "Ô nhiễm." Một cái tràn đầy kinh nhận hứng thú hấp tiết, theo trong miệng của hắn, chậm rãi phun ra. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có phát tác đối với sông minh minh, chỉ có nhất đạo do tử bi, tạo hóa, tàn sát ba loại, hoàn toàn khác biệt lực lượng bản nguyên, sen lẫn mà thành tam sắc kỳ điểm, vì một loại coi như không thấy không gian cùng thời gian tốc độ, Lăng Yên không một tiếng động ở con kia bạch kim cự thủ làm bàn tay một giây sau, nhường kia Chí Cao vô thượng đệ nhất tài đỉnh giả cũng vì đó trầm mặt một màn đã xảy ra. Con kia vốn nên hoàn mỹ không một tí vết, đại biểu cho tuyệt đối trật tự bạch kim cự thủ, hắn lòng bàn tay bị tia Tam sắc kỳ điểm, lớn bên trong vị trí đúng là không có dấu hiệu nào nổi lên một tia cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng trướng mắt tắp chết. Kia tạp chất thật giống như một giọt thích nhập nước lọc trong một đầm, lại hình như một đoạn bị cương ép viết vào hoàn mỹ mật mã trong trí mạng bệnh độc Nó bắt đầu vì một loại ngay cả trật tự thân mình đều không thể sửa đổi tốc độ điên cuồng mà bản thân sao chép lan tràn Phật môn từ bi. Tại tan dã lấy trật tự lạnh băng, Chân Long tạo Hóa, tại xuyên tạc lấy trật tự cố định, thu La Tàn Sát, tại hủ thực trật tự căn cơ. Con kia vốn nên cứng không thể phá Bạch Kim Cự Thủ, đúng là tại loại này, đến từ tầng dưới chót suy luận ô nhiễm phía dưới, bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Trên đó, kia nguyên bản trôi chảy vận chuyển trật tự phù văn, bắt đầu xuất hiện hàng loạt loạn mã cùng báo sai. Thú bị thủ đoạn. Cái đó chí cao vô thượng âm thanh, lại một lần nữa vang lên, chỉ là lần này kia trong thanh âm mang tới một kia cực kỳ hiếm thấy nghiêm trọng. Người đúng là muốn dùng tiểu này đồng quy vu tận cách thức, đến ô nhiễm của ta bản nguyên. Trí tiếp, ngươi hay là quá coi thường trật tự lực lượng." Vừa dứt lời trong ngáy mắt, con kia đang bị điên cuồng ô nhiễm Bạch Kim cự thủ, đúng là đột nhiên làm ra một cái nhường Hàn Lâm, cũng vì đó đồng tử co rụt lại cử động. Nó đúng là không chút do dự đem kia đã bị Tam Sắc bệnh độc triệt để xâm nhiễm lòng bàn tay, hung hăng hướng phía cổ tay của mình, nhất đau chằm dưới. Trắng sĩ chặt tay. Vị này, cùng lãnh địa trí cao chúa tể, đúng là quá quyết đến tình trạng như thế. Hắn tình nguyện tự tổn bản nguyên, vậy tuyệt đối không cho Hàn Lâm này chí mạng bệnh độc nửa phần, xâm nhập chính mình bản thể cơ hội. Con kia bị chém đứt mạch kim bàn tay, Tại thoát ly bản thể trong đáy mắt, liền ầm vang nổ tùng, hóa thành một mảnh tràn đầy suy luận nghịch lý cùng dữ liệu loạn mã hỗn độn phong bạo, đem vùng tinh không kia cũng quẻ đến long trời lở đất. Chương 971, thế giới của ta chương 971, thế giới của ta con kia đoạn mất bàn tay bạch kim tay lớn, thì là vì một loại càng thêm tấn manh tốc độ, mang theo một cô muốn đem tất cả, cũng triệt để trùng kết quyết tuyệt, hung hăng hướng phía Hàn Lâm, đập xuống giữa đầu. Hắn, bị chọc giận. Đây là Hàn Lâm, lần đầu tiên theo vị này chí cao chúa trên thân, cảm nhận được một loại tên là phẫn nộ tâm tình. Cuối cùng, càng theo ngươi sát rủa đèn trong hiện ra sao? Hàn Lâm nhìn con kia hủy thiên diệt địa loại tay cụt trên mặt chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi ngược lại lộ ra một vòng âm lưu đạt được loại nụ cười ma quái hắn chờ chính là giờ khắc này chờ chính là vị này cao cao tại thượng chúa tể bị chính mình triệt để trọn vẹn từ đó lộ ra một chút kẽ hở trong mí mắt bạo hắn đột nhiên dẫn nổ trong cơ thể mình kia ba cố, nay đã ở vào mất khống chế biên giới lực lượng bản nguyên với anh một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung hủy diệt phong bạo vì Hàn Lâm thân thể làm trung tâm ở bang một phát cỗ kia phong bạo cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán mà là hướng vào phía trong điên cuồng mà sụp đổ cuối cùng tại cái tiếp cố sắp triệt để tan vỡ trong thân thể tạo thành một cái tuyệt đối không một cái ngay cả ánh sáng ngay cả phát tác ngay cả nhân quả đều có thể đều thôn phệ quy khư kỳ điểm nghĩ xóa đi ta doanh hàn lâm ở mảnh này tuyệt đối không trong chậm rãi chuyên ra tràn đầy trước nay chưa có điên cuồng cùng quyết tuyệt vậy liền cùng nhau trở về hư vô đi hắn đúng là muốn vì tự bạo làm đại giá đem vị này cùng lãnh địa chí cao chúa thể tính cả mảnh này bị hắn trở thành lò đan chiến trường cũng cùng nhau kéo vào vĩnh hằng địch diện. Ngưu Xuẩn đối mặt Hàn Lâm này, Ngọc Đá cùng vỡ cuối cùng đánh cược một lần. cái đó trí cao vô thượng âm thanh, lại là phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường hư lạnh. tại của ta trật tự trước mặt, cho dù là hư vô vậy nhất định phải. có nó nên có hình thái. vừa dứt lời trong ngáy mắt, con kia bị thiên diệt địa bạch kim tay cụt, đúng là đột nhiên năm ngón tay mở ra, hóa thành một tấm, do vô cùng vô tận trật tự phủ ban bệnh mà thành thiên la địa võng. cái lưới kia coi như không thấy Hàn Lâm, kia đủ để thôn vẹt tất cả quy khư kỳ điểm trực tiếp bao phủ tại kia phiến đã triệt để hóa thành hỗn độn trên chiến trường. Thời gian, quay lại, nhân quả, tái tạo. Đệ nhất tài định giả, cuối cùng vận dụng hắn, kia đúng nghĩa sáng thế quyền hành. Hắn muốn đem mảnh này, bị Hàn Lâm làm cho rối loạn thời không, cưỡng ép loạn trở lại như cũ đến nó, muốn nên có bộ dáng. Ngay tại lúc hắn chật tự thiến võng, sắp bao trùm toàn bộ chiến trường trước một sát na. Tại cái kia do Hàn Lâm tự bạo mà thành quy khư kỳ điểm trung tâm nhất. Nhất đạo cực kỳ yếu đất, nhưng lại tràn đầy vô tận sinh cơ lu quang, không có dấu hiệu nào sáng lên. Đúng lúc này một lúc, phản phất là theo hỗn độn chồng sinh ra mà ra màu xanh liên hoa, theo kia phiến tuyệt đối không tròn, chậm dài sinh ra cây sen xanh kia chỉ có ba mảnh lá sen, một mảnh in vật môn bạn tự ấn ký, một lát lấy chân long tạo hóa long văn, một mảnh nhuộm tu la tàn sát vết máu, nó cứ như vậy ở mảnh này vốn nên thôn vệ tất cả quy cứ tròn lặng yên nở rộ, tản ra một cỗ siêu thoát tại tất cả pháp tắc chi thượng, độc lập với tất cả nhân quả bên ngoài huyền diệu khí tức. đây là kia trí cao vô thượng đệ nhất tài địch giả, kia bạn không đổi trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một kia, đúng nghĩa kinh ngạc hỗn độn thanh liên cái đó vốn nên chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, đại biểu cho ban đầu cùng duy nhất cấm kỵ vật nó làm sao lại như vậy xuất hiện ở trên người của ngươi giờ khắc này vị này chấp trưởng lấy vũ trụ cuối cùng trật tự quân vương cuối cùng thất thố. bởi vì hắn đây bất luận cái gì tồn tại đều tin tưởng này có vốn độn thanh liên rốt cục ý vị như thế nào nó mang ý nghĩa trước mắt cái này bị hắn coi là sai lầm mật mã nam nhân hắn tồn tại căn nguyên thậm chí so với hắn vị này cái gọi là trật tự hóa thân còn cổ lão hơn còn muốn tôn quý nó mang ý nghĩa đối phương chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh cũng không phải là đơn thuần công pháp tu hành mà là một loại đủ để cho bất luận cái gì tồn tại cung điên của vô thượng đạo trùng một loại có thể làm cho tu luyện giả trong người mở lại hố đột tái tạo chư thiên trung cực chuyển lựa hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là sai lầm mật mã sao hàn lâm thân ảnh tại cây sen xanh kia liên đài chi thượng trầm rãi lại lần nữa ngưng tụ sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy khí tức càng là hơn mảy mày tới cực điểm không còn nghi ngờ gì nữa cương ép thúc đẩy này bóc hố đột thanh liên đối với hắn mà nói vậy tạo thành không cách nào tưởng tượng to lớn phụ tải nhưng mà hắn cặp con mắt kia lại là trước nay chưa có sáng lời. cặp con mắt kia trong phản chiếu lây tấm kia đã bao trùm toàn bộ chiến trường trật tự thiên võng cùng với cái lây kia sau đó Tiêu phiến, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt ba động tuyệt đối hắc ám. khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng tràn đầy người thắng tư thái nghiền ngẫm nụ cười đệ nhất tài định giả chào mừng đi vào thế giới của ta vừa dứt lời trong ngáy mắt gốc kia cắm dế ở quy khư trong hố liền đột nhiên hào quang sáng một bổ không thuộc về cái vũ trụ này không thuộc về bất luận cái gì đã biết chiều không gian trí cao ý chí ở bang Giáng Lâm tấm kia vốn nên không gì làm không được trật tự thiên vong ở chỗ nào cô ý chí bao phủ phía dưới đúng là tựa như bị dội lên cút dầu tuyết trắng phát ra giận người hương phấn thanh bắt đầu không bị khống chế tang dã đệ nhất tài định giả kia trí cao vô thượng trật tự biến hành, tại hỗn độn thanh liên kia càng thêm cổ lão càng thêm không giảng đạo lý hỗn độn quy tắc trước mặt lần đầu tiên mất hiệu lực không suy luận định lý trật tự đang bị hỗn độn đồng hóa cái đó trí cao vô thượng trong thanh âm lần đầu tiên mang tới một điều chương trình tan vỡ loại hoảng sợ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình từ vừa mới bắt đầu đều đã rơi vào bẫy dập của người đàn ông này. Đối phương, căn bản cũng không phải là nghĩ đồng quy vu tận cùng hắn. Đối phương, từ đầu đến cuối mục đích đúng là vì bực hắn, vận dụng chính mình bản nguyên nhất trật tự lực lượng. Sau đó dùng này gốc cấp vị loại hỗn độn thanh liên đưa hắn này vẫn lấy làm tiêu ngạo bản nguyên, trở thành cấp cao nhất chất dinh dưỡng. Một ngụm, nuốt vào. của ta Thiem Yến hiện tại mới tính thật sự khai tiệp. Hàn Lâm nhìn kia phiến, đang bị hỗn độn điên cuồng mòn hắc kia, mặt tái nhợn bên trên lộ ra một vòng, tựa như thao thiết nhìn thấy màn han toàn tịch loại hưng phấn cùng tham lam mà ngươi chính là ta bàn này chiến biến tiệp, tối màu mỡ đạo kia một chính. hắn chậm rãi vu tay, đối với kia phiến, đang phát ra y mắng rên gì hắt cám nhẹ nhàng một nắm. hiện tại đến tiên ta tới, nhấm nháp ngươi ngư vị. ngay tại lúc hắn sắp thúc đẩy muốn độn thanh liên đem bị này cùng lãnh địa chí cao chúa tể, triệt để luyện hóa, uy về chính mình dùng trước một sát na. chương 972 hoàng tuyên đạo chủ trương 972 hoàng tuyên đạo chủ pháo đài thập cựu côn mặt kia, vốn nên ổn định biểu hiện ra tình hình chiến đấu mà sáng, lại là không có dấu hiệu nào run lên bần bận. hình tượng trong nháy mắt hóa đổi, màn sáng chi thượng không còn là tiêu phiến thần tiên đánh nhau tình không chiến trường mà là một mảnh vũ văn yên cùng nghiêm tiết đều vô cùng quen thuộc chẳng cảnh đông hải thị tòa kia các nàng đã từng sinh sống mấy năm phồn hoa đô thị chỉ là giờ phút này tòa kia đô thị đang bị một mảnh tràn đầy không do cùng quỷ dị sương mù màu máu triệt để bao phủ ở chỗ nào xương máu trung tâm một người mặc rách dưới đã bảo trên mặt vẽ lấy quỷ dị thuốc màu trong tay cầm một cái do vô số hải nhi hải quốc, sâu chối mà thành khốc tang đồng khô gầy thân ảnh chính từng bước một đạp trên hư không chậm rãi đi về phía pháo đài thập quân phương hướng trên mặt của hắn treo lấy một vòng, tràn đầy treo tức cùng nụ cười tàn nhẫn. trong miệng của hắn đang dùng một loại cực kỳ cổ lão mà khàn khàn dọa điệu, nhẹ nhàng ngâm nga lấy một bài, tràn đầy tử vong cùng không rõ quỷ dị đồng dao. huyễn nguyệt chiếu trên không, trên đường hoàng tuyển, hồn nhi bay, trên cầu đại hà và một lần tiên nhi tuyết nhi, chớ có chạy. cùng lúc đó, hàn lâm tia sắp rơi xuống một nắm, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. cái tia song vốn đã khóa chặt tại trên người đệ nhất tài định giả đôi mắt đột nhiên co duỗi lại, trên mặt tia nghiền nụ cười, vậy trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại trước nay chưa có lệnh bằng cùng sướng sướng hắn chậm rãi quay đầu cặp yêu thiêu đốt lên tam sắc hỏa diễm đôi mắt giống như xuyên thấu vô tận nhân quả gắt gao tập trung vào cái đó đang hắn thời khắc quan trọng nhất không mời mà tới quỷ dị đạo nhân một cái phủ bụi tại hắn ký ức chỗ sâu nhất một cái hắn cho rằng đã sớm ở chỗ nào chàng, quét sạch tất cả cổ võ thế giới diệt thế chi trên trong chết để biến thành cho bụi tâm kỵ danh hiệu lại một lần nữa hiện lên ở lòng hắn đầu hoàng tuyên đạo chủ tinh công trong kia phiến đang bị hỗn độn mòn tuyệt đối hắc ám lần đầu tiên truyền ra một tiếng sen lẫn nổi giận cùng giải thoát ý chí gống đệ nhất tài định giả, vị này cùng lãnh địa trí cao chúa tể, bé nhẹ bắt lấy Hàn Lâm, kia bạn cổ không đổi tâm cảnh trọng, xuất hiện duy nhất một kia, cũng là chí mạng nhất, một chút cái hở. Biến số, trung vi là biến số. Cho dù ngươi có hỗn độn căn nguyên, ngươi đạo vẫn tồn tại như cũ lấy thiếu hộ trí mệnh. Ngươi ly hiếp quá nhiều rồi. Vừa dứt lời trong mắt, kia phiến bốn đã bị hỗn độn lực lượng áp chế được liên tục bại lui hắc ám đúng là đột nhiên qua vào, lương tụ. Nó đúng là không chút do dự bỏ kia, đã bị ô nhiễm hơn phân nửa bản nguyên, đem tất cả không bị ăn mòn trật tự lực lượng đều ngưng tụ trở thành một thanh, đủ để chặt đứt nhân quả tái tạo suy luận bạch kim mồ gãy. Sau đó nó dùng hết lực lượng cuối cùng, đem chôi này mô gãy, hung hăng ném ném ra ngoài. Mục tiêu cũng không phải là Hàn Lâm, mà là gốc kia, cắm rễ ở quy khư trong, là Hàn Lâm tất cả lực lượng căn cơ hỗn độn thanh liên. Hắn phải dùng này, đồng quy vu tận loại một kích, chỉ để chặt đứt Hàn Lâm đạo cơ, cho dù chính mình lại bởi vậy, mà Lâm vào trước nay chưa có suy yếu. Cùng lúc đó, pháo đài thập cửu quân bên ngoài, cái đó ngâm nga lấy quỷ dị đồng giao hoàng tuyển đạo chủ, đã tới cứ điểm phòng ngự màn sáng trước đó. Hắn nhìn màn sáng sau đó, kia hai tấm, bởi vì nhìn đến hắn mà tràn đầy kinh hãi cùng chán ghét tuyệt mỹ khuôn mặt trên mặt kia treo tức đủ cười càng thêm nồng đậm hai vị tiểu mỹ nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thanh âm của hắn khàn khàn thật tốt đầy khô cốt ma sát tràn đầy khiến người ta buồn nôn dinh dính cảm giác nhiều năm như vậy không thấy ngược lại là chỗ mã được càng phát ra thủy linh với bạn ta kia bạn hồn phiên còn thiếu hai cái tư sát thượng giai chủ hồn nghĩ đến dùng các ngươi hai vị thần hồn đến bù bảo nhất định có thể để cho ta kia bảo bối vi lực lại đến một bậc thang làm cản vũ văn yên cặp kia sắc bén trong đôi mắt dấy lên lửa giận ngập trời nàng quyền Trung Hăng đập vào trước người đại điều khiển chi thượng, "Tất cả hỏa lực đơn vị, tự do khai hỏa, cho ta đem cái này không phải người không vị thứ gì đó, gây thành bạo đột." "Vâng." "Vâng." "Vâng." Một cái mắt, tháo đài thập chủ con kia, đủ để cho đạo thai cảnh cứng giả, cũng vì đó biến sắc dày đặc lưới hỏa lực, bị trong nháy mắt kích hoạt. Lấy ngàn mà tính năng lượng của sáng, tựa như một hồi đủ để bốc hơi tất cả sắt thép mưa to, Trung Hăng hướng phía cái đó lơ lửng giữa không trung khô gầy thân ảnh, chút xuống mà đi. Nhưng mà đối mặt này, đủ để đem một tòa sân mạch, cũng san thành bình địa hủy diệt tính đa kích cái đó hoàng tuyên đạo chủ thậm chí ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ, trong tay cái kia, do vô số hải nhi hải cốt sâu chuỗi mà thành cốc tăng động ồn ào đinh linh linh một hồi tràn đầy không do cùng oán độc quỷ dị tiếng chuông theo kia cốc tăng động chi thượng khuyết tán ra tới kia tiếng chuông vô hình vô chất nhưng lại ở khắp mọi nơi những kia đủ để xuyên thủng thiết giáp hợp kim năng lượng của sáng tại tiếp xúc đến kia tiếng chuông trong nháy mắt đúng là tựa như bị rội tắt ánh đến vô thanh vô tức yên diệt ở giữa không trung trong đúng lúc này làm cho cả trung tâm chỉ huy tất cả mọi người vì đó sợ vỡ mật một màn đã xảy ra những kia phụ trách điều khiển pháo đài quan quân trẻ tuổi ở chỗ nào tiếng chuông lọt vào tai trong nháy mắt đúng là cùng nhau thân thể cứng đờ sau đó bọn hắn thất khiếu trong bắt đầu chạy ra sền sệt đen nhánh với dịch trên mặt của bọn hắn còn duy trì khai hỏa trước chuyên chú cùng phẫn nộ nhưng mà thần hồn của bọn hắn cũng đã bị cái kia ma quái tiếng chuông theo căn bản nhất phương diện cưỡng ép xóa đi chấn bỡ thần hồn công kích nghiêm tiếc ấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng một bà nhấc lên bên cạnh vũ văn niên thân hình tựa như nhất đạo lưu băng trong nháy mắt nhanh lùi lại cũng liền tại các nàng rời khỏi trung tâm chỉ huy kế tiếp mấy mắt với anh cả tòa do kiên cố nhất hợp kim chế tạo thành trung tâm chỉ huy run lên bần bật sau đó dường như một cái bị từ nội bộ thổi đầy tức giận khinh khí cầu ở bang nổ tung vô số mảnh kim loại hỗn hợp có những kia đã mất đi thần hồn sĩ quan thi thể hóa thành một hồi máu thanh báo kim loại quét sạch tứ phương tuyệt tuyệt tuyệt hoàng tuyên đạo chủ nhìn kia trong nháy mắt hóa thành phế tích trung tâm chỉ huy phát ra một hồi làm cho người ra đầu tê dại cười quá dị chạy Tại đây phiến đã bị của ta hoàng tuyển lĩnh vực triệt để bao phủ thổ địa bên trên. Các ngươi cũng có thể chạy đi nơi đâu đâu. Hắn nói xong, chậm rãi giơ tay lên bên trong khốc tăng động, nhắm ngay vũ văn yên cùng nghiêm việt thoát đi phương hướng. Không bằng ngoan ngoãn mà dừng lại, biến thành của ta một bộ phận. Như thế, chỉ, còn có thể được chết một cách thống khoái một điểm. Ngay tại lúc hắn sắp thúc đẩy kia khốc khốc tăng động, phát động lần công kích sau trong nấy mắt. Động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Cái kia trương vẽ lấy quỷ dị thuốc mặt lần đầu tiên nổi lên một vòng, phát ra từ nội tâm kinh hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cập kia, tràn đầy oán độc cùng tàn nhẫn đục ngầu đôi mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đấu kia phiến, vốn đã bị xương máu chiền để lung bao phủ đổ trời. Chương 973, Át chủ bài chương 973, Át chủ bài ở đâu? Không gian, tựa như một mặt cái gương vỡ nát, ở vầng nội tung. Đúng lúc này một cỗ đủ để cho cựu lũ hoàng toàn, cũng như bị đống kết vô thượng sát ý, phản phất nhất đạo xuyên qua thiên điệu tia chớp màu đen, ở vầng giang long. Hoàng, Trình, Lão, Cầu, một cái tràn đầy vô tận lạnh băng cùng sừng xương sát ý âm thanh, theo không gian kia trong cái khe, chậm rãi truyền ra. Ngươi dám động các nàng vừa dứt lời trong ngáy mắt một đầu một nửa thiêu đốt lên công đức kim diễm một nửa cuốn vòng quanh tàn sát hắt viêm mâu thuẫn bàn tay lớn theo kia trong cái khe ngang nhiên nổ ra cái tay kia coi như không thấy không gian khoảng cách coi như không thấy kia phiến tràn đầy không rõ cùng quỷ dị hoàng truyền lĩnh vực một cái nắm lấy hoàng truyền đạo chủ kia sắp vung xuống khốc tăng động sau đó hung hăng sở giang dắc cái kia không biết thôn vệ bao nhiêu sinh hồn tế luyện bao nhiêu oán ánh tà ác pháp khí đúng là bị bàn tay kia gãy ngựa mà từ ở giữa bóp thành hai đoạn phật mệnh pháp khí bị hủy. Hoàn Tiễn đạo chủ như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm, sen lẫn phá toái thần hồn đen nhánh như huyết. Cái kia Trương, chằn đầy kinh hãi mặt, nhìn chằm chằm con kia bóp nát hắn khắp tang đồng mâu thuận bản tay lớn, cùng với bàn tay to kia sau đó, theo vết nước không gian trong, chậm rãi đi ra đạo kia, nhường hắn, Vĩnh Uyển, đều không thể quên được các ngậu thân ảnh. Hàn, Hàn Lâm, trong giọng nói của hắn, tràn đầy không dám tin run rẩy. "Ngươi, ngươi làm sao có khả năng quay về được nhanh như vậy?" Nam trong tính toán của hắn, Hàn Lâm giờ phút này, nên đang cùng bị kia cùng lãnh địa trí cao chúa thể tiến hành mấu chốt nhất liều mạng tranh đấu, căn bản không thể nào, vậy tuyệt không nên cái kia, phân tâm hắn chú ý ta vì sao? Không thể trở về đến. Hàn Lâm thân ảnh, chỉ để theo kia vết nước không gian trong, đi ra. Sắc mặt của hắn, trắng xanh thật tốt đây một tấm giấy trắng, khí tức càng là hơn hệ bài tới cực điểm, không còn nghi ngờ gì nữa, cưỡng ép gián đoạn trường, liên quan đến chính mình đại đạo cuối cùng đánh cực, đồng thời tại ngành kháng đệ nhất tài định giả kia, ngọc đá cùng vỡ cuối cùng sau một vick, lại cưỡng ép sẽ rách không gian, giáng lâm nơi đây đối với hắn mà nói, vậy tạo thành không thể cứu vãn trọng thương. nhưng mà cái kia xong một nửa mà nóng, một nửa tinh hồng đôi mắt, lại là trước nay chưa có lạnh băng. Đó là một loại không đem đối phương, nghiệp chướng nặng nề, luyện hồn bao năm, cũng tuyệt đối không bỏ qua tuyệt đối sứ Trả lời ta. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại tựa như tối lâm liệt gió lạnh, thổi qua Hoàng Tiên Đạo chủ thân hồn. Là ai, cho lá gan của ngươi, để ngươi giám động nữ nhân của ta. Khà khà. Nữ nhân của ngươi? Hoàng Tiên Đạo chủ tại ban đầu kinh hãi qua đi, trên mặt đúng là lại một lần nữa nổi lên một vòng, tràn đầy bệnh trạng cùng điên cuồng lũ cười ma quái. Hắn nhìn Hàn Lâm kia, người bị thương nặng, khí tức vẻ bại bộ dáng trong mắt hiện lên một kia vô cùng tham lam cực nóng. Hàn Lâm A Hà Lâm, ngươi cuối cùng, hay là cùng năm đó đồng dạng? Vì hai cái dâu dìa nữ nhân, đúng là tự nguyện tự hủy đạo cơ, bỏ cuộc kia, ngàn năm một thở chứng đạo cơ hội. Ngươi thực sự là ngu xuẩn đến, để cho ta cũng nhịn không được, mong muốn bật cười tình trạng. Hắn nói xong, đúng là chậm rãi thẳng lên, cái kia vốn đã cuồng lương thân thể, một cỗ cùng hắn kia khô gầy bề ngoài, hoàn toàn không hợp khí tức khủng bố, theo trong cơ thể của hắn ở bang một phát. Cố khí tức kia âm lãnh, quỷ dị, nhưng lại mang theo một loại phảng phất tâm nguyên loại mê mông. người cho rằng? ta còn là năm đó cái đó bị ngươi truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa chó nhà có tang sao trên mặt của hắn cái kia ma quái thuốc màu bắt đầu từng mảnh chóc ra lộ ra hắn dưới một tấm vô cùng trẻ tuổi cũng vô cùng tà dị tuấn mỹ khuôn mặt ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang nơi này bày ra một cái kinh thiên động địa sắc cục. ngươi thật sự cho rằng ta lựa chọn xuất hiện vào lúc này chỉ là trùng hợp thanh âm của hắn không còn thảng hạn trở nên tràn đầy tự tính nhưng cũng càng thêm tà ác không đúng là ta chuyên môn vì ngươi mà đến đúng là ta chuyên môn đến hái ngươi bên này sắp thành thủ thành quả thắng lợi. hắn nói xong, chậm rãi giang hai tay ra. ở phía sau hắn, kia phiến, vốn đã bị Hà Lâm xé rách vết nước không gian, chẳng những không có khép lại, ngược lại vì một loại càng thêm cuồng bạo tư thế, hướng về hai bên, điên cuồng mà xé rách. đúng lúc này, Đường Vũ Văn yên cùng nghiêm tuyết, cũng vì đó hít thở không thông một màn đã xảy ra. ở chỗ nào vết nước sau đó, hiện ra cũng không phải là lạnh băng vũ trụ chân không, mà là một mảnh vô biên vô tận đen nhánh hải dương. vùng biển kia, cũng không phải là do thủy cấu thành, mà là do thuần vị tâm tình tiêu cực vô tận đoán động, cùng với hàng tỷ sinh linh. Tại chòm luân cuối cùng trong tuyệt vọng, phát ra y mang tiêu diên hội tụ mã thành. Ở mảnh này, đen nhánh trong hải dương, một chiếc do vô số thần ma hải cốt, đáp lên mà thành bạch cốt tự hạm, chính chậm rãi phá vỡ mặt biển hướng về làm tinh phương hướng, chậm rãi lai tới. Ở chỗ nào chiếc bạch cốt tự hạm đậu thuyền, đứng sừng sững lấy nhất đạo đây lệ nhất tài định giả, còn cổ lão hơn, đây hư không thao thiết, còn muốn tham lam vĩ đại thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, thấy không rõ khuôn mặt, hắn quanh thân, cũng quấn vòng quanh một cố muốn đem tất cả vũ trụ, cũng kéo vào cuối cùng mặt pháp, nhuận bạn sự ban vận, đều quy về vĩnh hằng chòm luân cuối cùng ký tức. Nhìn thấy không? Hàn Lâm Hoàng Tuyên đạo chủ chỉ vào kia chiếc, chậm rãi lái tới bạch cốt cử hạo, cùng với kia cử hạm chi thượng đạo kia chỉ là nhìn cũng đủ để cho người đạo tâm cũng vì đó tan vỡ vĩ đại thân ảnh trên mặt lộ ra một cái vô cùng cùng nhận đủ cười. Đây mới là ta chân chính át chủ bài, đây mới là ta dám tại ở trước mặt ngươi càn rỡ thật sự ủy bảo. Ta sớm đã không còn là lẻ loi một mình, hiện tại ta chính là quy khư thần giáo sứ đồ, là phụng dưỡng tại vĩ đại mặt pháp chi chủ tòa hạng người hầu trung thành nhất quy khư thần giáo mặt pháp chi chủ hai cái Hàn Lâm chưa từng nghe nói qua cấm kỵ danh hiệu nhưng mà hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, cái đó cái gọi là mạt pháp chi chủ hắn tồn tại bị cách, thậm chí còn ở chỗ nào cùng lãnh địa đệ nhất tài định giả chi thượng, đó là một loại hoàn toàn khác biệt của bố. nếu như nói đệ nhất tài định giả là trật tự cuối cùng, là vũ trụ quản lý, như vậy cái này mạt pháp chi chủ chính là hủy diệt hóa thần, là vạn vật cuối cùng rồi sẽ đi về phía cái đó tuyệt đối đích. hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách thẩm phán ta sao? hoàng tuyên đạo chủ nhìn Hàn Lâm kia, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng mặt, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, nguyên người bị thương nặng, đạo cơ đã hủy ma ta đã có vĩ đại mặt pháp chi chủ là ta kiên cố nhất hậu thuẫn, cứ kéo dài tình huống như thế. ngươi lấy cái gì, cùng ta đấu. ngay tại lúc hắn, kia tràn đầy cuồng vọng cùng đắc ý âm thanh, vừa mới rơi xuống trong ngáy mắt. nhất đạo so với hắn càng thêm lạnh băng, càng thêm khinh thường âm thanh, lại không có dấu hiệu nào ở phía sau hắn văng lên. chỉ bằng hắn là ta chọn chúng người. hoàng tuyên đạo chủ tấm kia đắc ý mặt đột nhiên cứng đờ. hắn chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn thấy, đời này, cũng không thể nào hiểu được tối hoang đường một màn. chỉ thấy ở mảnh này, vốn nên thuộc về mặt pháp chi chủ đen nhánh phía trên đại dương. Tia chiếc, bốn nên gánh chịu vô thượng thần uy bạch cốt cửu hạng bên cạnh không gian lại một lần nữa im lặng vỡ ra đúng lúc này kia phiến đại biểu cho đệ nhất tài định giả tuyệt đối hắc cám đúng là tựa như vỡ đê hồng thủy điên cuồng mà tràn vào mảnh này vốn không thuộc về nó mạn pháp lĩnh vực mà cái đó tràn đầy trí cao thanh âm minh nghiêm đang từ kia phiến cùng trung quanh đen nhánh hải dương có vẻ không hợp nhau hắc cám trong chậm rãi truyền ra cái này biến số là ta dùng để sửa đổi trật tự miếng vá tại của ta miếng vá hoàn thành sứ mạng của nó trước đó bất luận cái gì dám can đảm đúng tràn hắn tồn tại đều đem bị ta coi là đối với trật tự thân mình cuối cùng tiêu khích. Người cùng phía sau ngươi cái đó giấu đầu lộ đuôi rất hải. Làm tốt bị trật tự triệt để phò mã chuẩn bị sao? Vừa dứt lời trong ngáy mắt. Chương 974, Siêu hồn chương 974, Siêu hồn kia phiến đại biểu cho tuyệt đối trật tự Hắc Ám, cùng kia phiến tượng trưng cho mạn pháp đen nhánh hải dương, tại làm tinh trên bầu trời, triển khai trực tiếp nhất đụng nhau. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có pháp tác đối với sông mê minh. Đây là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm căn nguyên tranh đấu. Trật tự Hắc dường như là nhất đạo không thể vượt qua suy luận từ lửa cưỡng ép ngăn trở mặt pháp hải dương lan tràn, mà kia mặt pháp hải dương thì tựa như một loại có thể ăn mòn tất cả khái niệm cuối cùng bệnh động vô cùng bất nhập mà thấm vào, cố gắng tan rã đạo kia tưởng lửa tầng dưới chót kết cấu hoàng thiên đạo chủ tấm tia tà dị tuấn mỹ mặt triệt để cứng lại rồi trên mặt hắn cùng nhiệt cung đắc ý dường như bị một hồi đột nhiên xuất hiện băng phong bạo trong nháy mắt đông kết trở thành buồn cười nhất pho tượng hắn trở thành trận này thần tiên đánh nhau trong khó xử nhất vậy túi không quan trọng gì cái đó thằng hề không điều đó không có khả năng trong miệng của hắn phát ra như nói mê không dám tin vĩ đại mạn pháp chi chủ là vũ trụ cuối cùng, là vạn vật kết cục, chỉ là cùng lãnh địa trật tự, làm sao có khả năng? Lời nói của hắn không có thể nói xong, vì cái đó tràn đầy trí cao thanh nghiêm minh nghiêm, lại một lần nữa vang vọng đất trời, mang theo một loại phản phất lập trình viên, tại phê bình một đoạn thất bại mật mã loại tuyệt đối bình tĩnh. Cuối cùng, chàng qua là một cái tại trật tự diễn toán trong, bị đào thải rơi thất bại phẩm, diễn sinh ra suy luận vòng lặp vô hạn mà thôi. Ngay cả bản thân nhận biết, cũng xuất hiện lật Thật đáng buồn. Vừa dứt lời trong nấy mắt, kia Viễn đại biểu cho trật tự dám, đột nhiên về phía trước để ép. Bây. Kia phiến bốn đã cùng nó địa vị ngang nhau mạn pháp Hải Dương, đúng là tựa như bị sóng lớn đập nát vào biển, phát ra im mắng gì gì, liên tục bại lui. Kia chiếc do thần ma hải cốt đắp lên mà thành bạch cốt tự hạm, càng là hơn ở chỗ nào cũng không thể kháng cự trật tự cọ rửa phía dưới, bắt đầu theo chủ của nhất, hạ phương diện xuất hiện hàng loạt suy luận báo sai cùng dữ liệu luận mã, nó đang bị cưỡng ép phò mã. Không, chủ thượng, Hoàng Tuyền đạo chủ phát ra một tiếng thê lương khét lên, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng vị tiêu mạn pháp chi chủ ở giữa tín ngưỡng kết nối, đang bị một cố càng thêm bá đạo càng thêm không ràng đạo lý ý chí cưỡng ép chặt đứt hắn chỗ dựa lớn nhất đang bị đối phương trở thành rác thải mở dạng, tiện tay thanh lý vậy nhưng vào lúc này cái đó nhường hắn theo sâu trong linh hồn cũng cảm thấy run sợ thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa ở bên thai của hắn văng lên chủ tử của ngươi hiện tại tự lo không xong Hàn Lâm từng bước một đạp trên hư không chậm rãi đi về phía cái kia xong một nửa và nóng một nửa tinh hồng trong đôi mắt không có nửa phần thương hại chỉ có một mảnh đủ để đồng kết thần hồn tĩnh mệnh hiện tại đến phiên chúng ta tới tính toán giữa chúng ta chưa ngủ Hàn Lâm ngươi đừng đến Hoàng Tuyên Đạo chủ triệt để lún uống, hắn một bên điên cuồng mà lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu mà thét to. Ngươi bây giờ người bị thương nặng, đạo cơ đã hủy, ngươi giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta liên thủ, chúng ta có thể liên thủ. Ta biết rất nhiều bí mật, ta biết cùng lãnh địa, cũng biết uy khư thần giáo. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta. Ồ nào, Hàn Lâm thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ở sau lưng Hoàng Tuyên Đạo chủ, con như một nửa trắng non như ngọc, một nửa đen như mực mâu thuẫn bàn tay lớn, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên thiên linh cái. Hoàn tuyên đạo chủ kia tràn đầy thanh âm hoảng sợ, im bặt mà dừng. Hắn toàn bộ thân thể cũng cứng lại ở giữa không trung, một cử động cũng không dám. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ do ba loại, hoàn toàn trái ngược nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lực lượng kinh cùng chính theo bàn tay của đối phương chậm rãi rót vào thần hồn của mình thất hải. Cỗ lực lượng kia không có ngay lập tức phá hủy hắn, mà là tại vì một loại gần như nục nhã tư thế tại trong đầu của hắn chậm rãi diễn hóa, khi thì hóa thành phổ độ chúng sinh từ bi phật đà, khi thì hóa thành sáng tạo vạn vật tạo hóa thần long, khi thì lại hóa thành tàn sát chư thiên diệt thế tu la thân hồn của hắn dường như một khối bị tùy ý nào nặn đất dẻo cao su đang bị đối phương dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức lặp đi lặp lại ô nhiễm lặp đi lặp lại tái tạo Tiểu này đây tử vong còn kinh khủng hơn gấp trăm lần trà tấn nhường đạo tâm của hắn trong nháy mắt tan bỡ giết ta trong miệng của hắn phát ra mơ hồ không rõ cầu thần. ban cầu ngươi giết ta giết ngươi hàn lâm vẹt miệng khơi gợi lên một vòng lạnh băng tới cực điểm độ cong kia lợi cho ngươi quá rồi hắn nói xong nắm ngón tay đột nhiên phát lực sư hồn Hoàng Tuyên Đạo Chủ cặp kia tà dị đôi mắt, đột nhiên mất đi tất cả thần thái, trở nên một mảnh trống rỗng. Cái kia mấy ngàn năm qua, tất cả ký ức, tất cả bí mật, tất cả tu hành cảm lộ đều sánh được vỡ đê hồng thủy, bị Hàn Lâm dùng thô bạo nhất phương thức đều cắt đoạn. Sau một lát, Hàn Lâm chậm rãi buông lòng tay ra. Hoàng Tuyên Đạo Chủ cốt kia đã sớm bị rút khô tất cả thần hồn thể xác, dường như một đoạn hồng khô gỗ mục, theo giữa không trung bất lực rơi xuống. Sau đó tại nửa đường đều hóa thành đầy trời cho bụi. Hình thân câu diệt, mà Hàn Lâm thì là lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, nhắm hai mắt, dường như chính đang tiêu hóa vừa mới cướp đoạt mà đến khổng lồ ký ức. vậy nhưng vào lúc này, tiêu phiến bốn đã đem mạn pháp hải dương triệt để áp chế trật tự hắc ám, lại là đột nhiên ngưng tất cả động tác. cái đó chí cao vô thượng âm thanh lại một lần nữa vang lên. chỉ là lần này thanh âm kia mục tiêu không còn là cái gọi là mạn pháp chi chủ mà là hàn lâm. cho khôi hải kết thúc. hiện tại biến số cái kia thực hiện ngươi làm miếng vá trước trách. hàn lâm chậm rãi mở hai mắt ra. hắn nhìn tiêu phiến vẫn như cũ trôi nổi tại bầu trời tế trật tự hắc ám. cặp kia, khôi phục bình thường trong mắt đen nhanh trong hiện lên một tia cực kỳ vẻ phức tạp theo hoàng tuyên đạo chủ trong trí nhớ, hắn rút cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện. lam tinh đích thật là cùng lãnh địa nguồn mộ lính nơi, nhưng nó còn có một cái càng trọng yếu hơn tên. đạo chủng môi trường thích hợp, cùng lãnh địa cũng không phải là bền chắc như thép. ở chỗ nào trí cao vô thượng trật tự phía dưới, đồng dạng tồn tại vô số phe phái cùng phân tranh. mà đệ nhất tài định giả chính là trong đó, cổ xưa nhất, vậy cường đại nhất, phái trật tự căn nguyên lãnh tụ. bọn hắn cho rằng vũ trụ trật tự cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó đồng dạng cần không ngừng mà tiến hóa, không ngừng mà vã tới sửa chính những kia vì vũ trụ thân mình. Mà không ngừng sinh ra mới suy luận lỗ thủng. Mà những kia có thể gánh chịu đạo chủng đồng thời nhường đạo chủng thành công này mà biến số chính là trong mắt bọn họ, hoàn mỹ nhất miếng và nguyên vật liệu. Về phần cái gọi là quy khư thần giáo thì là cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản một cái khác cực đoan. Bọn hắn là phái mạng pháp tối thượng. Bọn hắn cho rằng, vũ trụ thân mình, chính là một cái sai lầm thật lớn, vạn sự văn vẩn, cuối cùng kết cục, cũng nên là tuyệt đối không.